Ngươi nếu là chờ công tử mở miệng, đánh giá đầu của ngươi liền phải chuyển nhà. Bạc triệt lạnh lùng nói, như vậy nữ nhân hắn kiến thức nhiều, hắn từ đạm đài ngọc thức tỉnh linh căn liền đi theo hắn, nhiều năm như vậy, giống tô mị như vậy nữ nhân muốn nương vì chủ tử làm việc tiếp cận chủ tử người quá nhiều, cái kia có kết cục tốt. Tô mị lại không cam lòng, nghe xong bạc triệt nói cũng không dám đi phía trước đi rồi, chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn đạm đài ngọc thân ảnh một chút đi xa. Cuối cùng liền dư lại một cái rất xa thân ảnh đứng ở trên đỉnh núi khoanh tay mà đứng, nhìn phương xa. Đạm đai ngọc nhìn đã từng phồn hoa địa phương, hiện giờ một mảnh hoang vắng, trong lòng cũng một mảnh hoang vắng. Trăm năm, hắn cũng là từ xảy ra chuyện sau lần đầu tiên tới nơi này, đã từng hết thể phảng phất đều ở hắn trước mắt, thật giống như ngày hôm qua phát sinh giống nhau, đột nhiên tâm đau xót, hắn bản năng dối tay che lại ngực, nhắm hai mắt lại. Chủ nhân! Bạc triệt lo lắng đi lên trước. Đạm Đài Ngọc nâng lên một cái tay khác nói, không có việc gì. chậm rãi mở mắt ra, tay nhưng vẫn ôm ngực, nghĩ đến vân thường ở tứ phương đại lục đã gả chồng, Cái kia nam tử thích mặc đồ đỏ bảo, cho nên nàng cũng mặc đồ đỏ thường sao. Trước kia nàng chính là thích áo tím. Là bởi vì nàng không có kiếp trước ký ức đi, nếu có kiếp trước ký ức nàng còn sẽ thích nam nhân kia sao. Nàng thành thân khi, hắn nóng lòng mang về nàng, cho nên phân thân tiến đến. Đáng tiếc nàng tuy rằng không có kiếp trước ký ức vẫn là giống nhau thông minh, chẳng những xuyên qua kế hoạch của chính mình, còn giết chính mình phân thân. Nghĩ vậy nhi, hắn đột nhiên cười, chỉ là cười thực chua sót. Thiên dần dần tối sầm xuống dưới, hắn vẫn như cũ đứng ở đỉnh núi không nhúc ních, tô mị cũng vẫn luôn đứng ở dưới chân núi nhìn trên núi thân ảnh. Hắn là có bao nhiêu gái nàng, trăm năm còn vô pháp quên. Bạc triệt là nhất hiểu biết đạm đài ngọc người, bởi vì hắn là đạm đài ngọc khế ước thú. Đạm Đai Ngọc cùng Vân Thường sự hắn nhất hiểu biết chính là cũng chỉ có thể thở dài. Đạm Đai Ngọc bên cạnh có một gốc cây lạc hà cây trà, hắn nhìn cây trà nhớ tới cái kia nữ tử hái trà bộ dáng, nàng nói: này trà thực độc đáo, cư nhiên là màu đỏ, cùng bầu trời ánh nắng chiều rơi xuống giống nhau, cho nên nàng liền cấp này cây trà lấy tên lạc hà. Hiện giờ lạc hà còn ở người khi nào trở về? Hắn cho rằng Vân Thường mặc dù là không nhớ lại kiếp trước sự, cũng tới nơi này. Chính là nàng cư nhiên vẫn luôn cũng chưa tới Thiên dần dần sáng Thái dương lười biếng dâng lên tới Đương kia một mạt quang mang trói mắt Nhảy ra đường chân trời khi hắn bản năng nâng lên ống tay háo chắn trước mắt Chủ nhân Hôm nay là tân niên ngày đầu tiên Ngài không quay về cấp phu nhân chúc Tết sao Bạc triệt thật sự không muốn xem Đạm đài ngọc cái dạng này Trăm năm không đã lệ nằm Bọn họ không cũng đều sống hảo hảo Đạm đài ngọc lanh tình nói Bạc triệt tức khắc một nghẹn không hề ngôn ngữ. Vừa nói cho tới hôm nay là tân niên ngày đầu tiên, hắn bỗng nhiên nhớ tới thần hầu nhất tộc truyền thuyết tới, Vân Thường liền tại đây một ngày mang theo một thân thương sống qua thông đạo đi thần hầu nhất tộc, không biết nàng hỏi thần hầu nhất tộc cái gì, ra tới khi thân hồn lạc phách, ngay sau đó trở về liền hủy Cựu Tiêu Cung. Hắn đôi mắt co rụt lại, nghĩ đến ngày hôm qua chính mình ở Vô Nhai Hải nhận thấy được Vân Thường hơi thở, chẳng lẽ nàng còn muốn đi sớm thông đạo. Hắn lập tức đứng lên, Xé mở không gian liền buôn vô nhai hải đi. Bị ném xuống bạc triệt vẻ mặt ngông. Chủ nhân đây là đi đâu vậy? Thấu chương song. Chương 672 thêm càng. Chương 672 thêm càng. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan vào không gian. Hai người cùng nhau làm đốn phong phú đồ ăn. Phương Đông Nhan cho nàng trợ thủ. Vân Thường trưởng uống. Dù sao cũng là quá tân nhiên. Tuy rằng thân nhân đều không ở bên cạnh. Tuy rằng trong lòng lo lắng vân tích. nhưng là năm vẫn là muôn quá. Hai người uống chính là phương đông nhan thân thủ nhưỡng hoa nhưỡng, vẫn là mới vừa trở lại tứ phương đại lục khi nhưỡng, hiện giờ mở ra uống, tinh khiết và thơm bốn phía, không thể so hình nương hoa nhưỡng kém. Nhoáng lên liền 19 tuổi, từ 13 tuổi bị phi hành linh thú đâm vựng, khôi phục kiếp trước ký ức, đến bây giờ đã 6 năm, trong lúc này biến hóa quá lớn, giống như mỗi một năm đều quá thực xuất sắc. Phu quân có, nhi tử có, Cha mẹ ca ca có, sư phụ có, còn có ông ngoại gia cùng Đông phương gia, còn có cửu tiêu một đám sinh tử gắn bó huynh đệ tỉ muội. tóm lại này một đời chính mình quá không giống nhau. Đặc biệt là trước mắt người nam nhân này, Vân Thường ngưng mắt nhìn hắn, nàng có thể xác định, chính mình kiếp trước chính là cửu tiêu cung Vân Thường, kia một đời chính mình như vậy ưu tú hẳn là cùng chính mình có được thiên linh châu cùng thiên ma châu có quan hệ, hiện tại không có kiếp trước ký ức. không biết vì sao chính mình sẽ có được thiên linh châu cùng thiên ma châu, kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không để ý kiếp trước phát sinh quá cái gì, bởi vì nàng biết, này một đời chính mình cùng. Cái kia làm thiên linh đỉnh mọi người ký thác kỳ vọng cao vân thường là bất đồng, nàng để ý chỉ là cùng trước mắt người bên nhau cả đời, để ý thân nhân, bằng hưu an khang vui sướng mà thôi. Chính là nàng cũng biết, nguyện vọng này nhìn như đơn giản, kỳ thật lại rất khó làm được, cho nên nàng muốn nỗ lực. Cuối cùng một ly. Phương Đông Nhan cho nàng không chén rượu rót đầy rượu. Ân, Vân Thường theo tiếng, ngày mai bọn họ còn muốn đi sấm vô nhai hải thông đạo. Nếu rất ít có người có thể xông qua đi, nhất định nguy hiểm thật mạnh. Này hoa nhượng tuy rằng hảo uống cũng không thể mê rượu. Uống lên ly trung rượu, Vân Thường lôi kéo Phương Đông Nhan ngự không bay đến cửu tiêu cung cận tồn kia một tòa cung điện. Vẫn là bị Phương Đông Nhan cấp phục hồi như cũ. Bên trong cô đã từng Vân Thưởng tu luyện hoa sen tòa. Vân Thường không có đi vào cung điện nội, hai người dừng ở cung điện nóc nhà thượng, ngồi ở mặt trên, nhìn bốn phía huyền phụ 9 tòa đảo nhỏ. Hiện giờ Vân Thường không dùng tới đi cũng có thể rõ ràng nhìn đến trên đảo nhỏ ngôi tòa cung điện, còn có đã trở về vị trí cũ sáu đại thần khí. Vân Thường ghé vào phương Đông Nhan hai đầu gối thượng, một đôi thủy nhuận mắt hạnh không biết là đang xem trước mắt cảnh vật vẫn là thông qua này đó cảnh vật đang xem cái gì. Phương Đông Nhan ôm lấy nàng eo. Túi đầu vừa lúc có thể nhìn đến nàng nằm bỏ mặt nghiêng, mắt vượng ngưng định trụ, nàng dung nhan vô luận như thế nào biến hóa, nhưng là nàng này đôi mắt chưa bao giờ sẽ biến. Thật dài lông mi nhấp nháy một chút, nhắm lại. Đây là ngủ. Phương Đông nhan nhẹ nhàng bế lên nàng, về tới nhan vương trong phủ bọn họ phòng ngủ, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, ngủ một giấc cũng hảo. Tổng so vẫn luôn lo lắng vân thích cường, đây cũng là hắn làm nàng uống lên như vậy dùng nhiều nhượng nguyên nhân. cởi áo ngoài ở nàng bên cạnh nằm xuống vân thường trở mình thực tự nhiên tiến sắt trong lòng ngực hắn phương đông nhan bên môi gợi lên một mặt ý cười nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngay kế phương đông nhan sớm liền tỉnh vân thường bởi vì uống lên hoa nhưỡng nguyên do ngủ thật sự trầm. phương đông nhan tuy rằng tỉnh sớm nhưng là cũng không có động hắn vừa động vân thường liền sẽ tỉnh chỉ là nhìn không gian ngoại vô nhai hải chờ xem hay không có thông đạo xuất hiện đương thái dương từ hải bình tuyến bay lên khởi khi Xanh thảm nước biển thượng xuất hiện một đường dài hơi nước chảy dài hướng biển rộng nơi xa. Phương Đông Nhan cẩn thận nhìn nhìn, đánh thức Vân Thường. Vân Thường vừa mở mắt tức khắc liền tinh thần, thông đạo xuất hiện. Phương Đông Nhan chỉ vào cái kia hơi nước nói, hẳn là. Vân Thường nhìn lại, nhìn đến hơi nước hình như là cái gì lực lượng ngưng tụ mà thành. Ở trên mặt biển thực đột ngột, hẳn là cái kia truyền kỳ thông đạo. Rốt cuộc trong truyền thuyết này thông đạo xuất hiện hình thức mỗi lần đều không giống nhau Hai người lập tức ra không gian, đứng ở bờ biển nhìn kia hơi nước, đương hai người vừa xuất hiện cái kia hơi nước cư nhiên giống tồn tại giống nhau, xuất hiện ở hai người trước mặt, giống như ở mời bọn họ tiến vào. Phương Đông Nhan nắm lấy Vân Thường tay, hai người liếc nhau, bước lên hơi nước, quả nhiên, lúc này không có bị biển rộng bài xích, mà là bị hút đi vào, một đạo cực đại lực độ đem hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa lôi kéo đi vào. liền ở hai người bị lôi kéo đi vào khi, Đạm Đài Ngọc xuất hiện, hắn nhìn đến kia lưỡng đạo biến mất thân ảnh ánh mắt co rụt lại, liền đuổi theo qua đi, chính là kia nói hơi nước ở hai người thân ảnh biến mất đồng thời, cũng ở tiêu tán, hơn nữa tốc độ thực mau. Đạm Đài Ngọc đuổi tới bờ biển khi, hơi nước đã tản ra cơ hồ muốn xem không thấy. Mà Đạm Đài Ngọc bị nước biển ngăn chặn lực độ phản kích trở về, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, phản kích lực độ cũng rất lớn, hắn tức khắc bị đánh ra đi hảo xa, chờ hắn đứng yên khi. Trên biển kia nói hơi nước một chút cũng đã không có, hoàn toàn tiêu tán. chầm một bước, đạm đài tay ngọc gắt gao nắm, lúc này hắn mới hiểu được, hắn vẫn luôn cố ý xem nhẹ vấn đề. Vân thường này một đời gả phu quân, cái kêu kêu phương đông mạch ly nam tử, nguyên lai vẫn luôn bồi nàng. Ngay cả vô nhai hải như vậy nguy hiểm thông đạo hắn đều bồi nàng cùng nhau sớm. Đây là làm nàng khuyên tâm nguyên nhân sao? Hắn chố mắt tại chỗ. Lúc này Phương Đông Nhan cùng Vân Thường ở vào loạn lưu bên trong, này thông đạo nguyên lai là một chỗ không gian thông đạo, hai người hiện tại thực lực cũng chưa đạt tới chân thần cảnh cửu cấp, mà thiên linh đỉnh không gian loạn lưu căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Phương Đông Nhan bản năng đem Vân Thường ôm vào trong lòng ngực, dùng thân thể của mình chống, cự lại loạn lưu mang đến cường đại xé rách lực lượng. Thoáng chốc, Phương Đông Nhan làn ra một tấc tấc vỡ ra, cả người đều là vết máu. Vân Thường tuy rằng cũng không chịu nổi Nhưng là bởi vì có phương đông nhan giúp nàng chặn đại bộ phận lực lượng Cho nên nàng nhìn qua so với hắn khá hơn nhiều Vân thường tức khắc sốt ruột tu vi không được Nàng còn có tinh thần lực Nháy mắt cường đại tinh thần lực liền buộc phát ra tới Đem hai người bao vây lại Kia cổ đáng sợ sẽ rách chi lực tức khắc bị cách trở bên ngoài Vân thường gắt gao ôm phương đông nhan eo Nôn nóng gọi hắn Phương đông Phương đông Không có việc gì Phương đông nhan nhìn đến nàng nôn nóng ánh mắt nhẹ giọng chấn an nàng chỉ là hắn run rẩy thanh âm làm vân thường căn bản không thể tin hắn không có việc gì chính là dù vậy nàng lúc này cũng không có cách nào chỉ có thể ngóng trông chạy nhanh từ này loạn lưu chung đi ra ngoài trọng lực đỗng nhiên biến mất hai người nháy mắt bị giải phóng giống nhau thân thể xuống phía dưới truy đi quanh thân đen nhánh một mảnh nhưng là phía dưới lại có một chỗ quang mang mà hai người đúng là hướng kia quang mang truy đi vân thường năng động chạy nhanh rút ra một bàn tay lấy ra một quả chữa thương đang ăn dược đưa tới phương Đông Nhan bên môi nhìn hắn ăn đi xuống nàng tâm mới thả xuống dưới Phương Đông Nhan đôi tay vẫn như cũ gắt gao ôm nàng Lương Đạo thân ảnh rơi vào kia nói quang mang bên trong quang mang chói mắt làm hai người bản năng nhắm hai mắt lại thình thịch một tiếng ngay sau đó là hai người rơi xuống nước thanh âm Phương Đông Nhan một tay ôm lấy Vân Thường một tay liều mạng hướng lên trên vạch tới chính là này đáy nước giống như có một cổ hấp lực Đang liều mạng đi xuống tốn bọn họ, hắn dùng hết lớn nhất lực độ cũng chỉ có thể duy trì không bị tốn đi xuống. Vân Thường cũng phát hiện, nàng vận khởi linh lực cũng hướng lên trên vạch tới, chính là lúc này nàng mới biết được, trên người linh lực không thể dùng, phát hiện này làm nàng minh bạch, phương đông nhan là dùng bản thân lực lượng ở hướng lên trên cát. Chính là như vậy đi xuống không được, không thể sử dụng linh lực, bọn họ thể năng một lát liền sẽ bị tiêu hao rớt, nàng lôi kéo phương đông nhan. Phương Đông Nhan nhìn về phía nàng, nàng dùng ngón tay chỉ vào phía dưới, lại chỉ chỉ bọn họ. Phương Đông Nhan tức khắc minh bạch nàng ý tứ, nếu không thể đi lên, như vậy cũng chỉ có đi xuống nhìn xem biện pháp này. Vì thế hai người từ bỏ chống cự, cùng nhau đi xuống chìm, Phương Đông Nhan một bàn tay trước sau ôm vân thường, đi xuống chìm hắn ôm chặt hơn nữa. Càng đi hạ càng hắc, cuối cùng căn bản là cái gì đều nhìn không thấy, nếu không phải có thể cảm giác được lẫn nhau. Loại cảm giác này thật đúng là thực khủng bố. Rốt cuộc, hai người chân rơi xuống đất, nhưng là hai người không nhúc ních, cái gì cũng nhìn không thấy, căn bản vô pháp xác định hướng nơi nào chạy. Vân thường lại điều động khởi tinh thần lực, hướng bốn phía khuyết tắn đi, một lát, nàng kéo kéo phương đông nhan, ý bảo hắn đi theo nàng đi, phương đông nhan nắm lấy tay nàng, hai người đi phía trước bơi đi, vân thường tinh thần lực cảm giác được bên này có linh khí, mặt khác địa phương đừng nói linh khí. Chính là ma khí cũng không có, cho nên nàng lựa chọn hướng cái này phương hướng tới. Mà lúc này, thần hầu nhất tộc nội, vân tích hôn mê ở một trường trên giường ngọc, giường ngọc mặt bên, đứng mười mấy người, nam nữ đều có, đều dùng tha thiết ánh mắt nhìn vân tích. Bọn họ vương thượng đã trở lại, hiện tại thức tỉnh cuối cùng ký ức, lần này tỉnh lại sau, vương thượng đoán trước công năng cũng sẽ thức tỉnh, mà bọn họ thần hầu nhất tộc mới tính chân chính mong tới rồi đầu. Trường lão. kia hai cái nam nữ tiến vào thông đạo. Có người tiến vào bẩm báo nói, nếu bọn họ vào được, liền xem bọn hắn bản lĩnh đi. Thần hầu nhất tộc chỉ có một vị trưởng lão, ở vương thượng không xuất hiện khi, còn xuất lại tộc nhân đều từ hắn quản lý, mong trăm năm, rốt cuộc mong đến vương thượng trở về, tộc nhân rốt cuộc có hy vọng, hiện tại bất luận kẻ nào đều không kịp vân tích tới quan trọng. Lúc này vân tích, đang ở trải qua từng hồi chắc trở, tuy rằng chỉ là thức tỉnh ký ức, Nhưng là này ký ức quá mức chân thật, chân thật làm hắn cảm thấy chính mình là người lạc vào trong cảnh, chính là sẽ không bởi vì hắn cảm thấy thống khổ này hết thể liền sẽ đình chỉ, tương phản, căn bản không cho hắn thích đứng thời gian, từng màn từng hồi tiến vào hắn thức hải Trường lão, vương thượng bao lâu có thể tỉnh lại? Có người thấp giọng hỏi nói. Trường lão nhìn vân tích nói, tam đến bảy ngày, muốn xem vương thượng chính mình. Tất cả mọi người trầm mặc Nhìn trên giường ngọc chỉ có 8-9 tuổi Hải tử lớn nhỏ vân tích, nhiều lần đảm nhiệm thần hầu vương trung vân tích là hóa hình sớm nhất. Này cũng thuyết minh hắn tu vi cùng thực lực tương lai cũng là thần hầu vương trung mạnh nhất một cái. Đây cũng là bọn họ hy vọng, vương thượng càng cường, bọn họ thần hầu nhất tộc mới có thể càng mau phục hưng. Chỉ là hiện tại, ai, nghĩ đến kia số lượng không nhiều lắm tộc nhân, ánh mắt mọi người đều ảm đạm đi xuống. Trường lão nhận thấy được một đám thở dài trong lòng thanh. Xoay người nhìn bọn họ nói, chỉ cần vương thượng ngừng ra kim thân, tộc nhân liền có thể tiếp tục sinh sản đi xuống. Mọi người nghe xong, trong lòng có đế, rốt cuộc bọn họ vì ngày này vẫn luôn ở làm chuẩn bị. Tương đối so thần hầu trong tộc, vân thường cùng phương đông nhan chính là mới từ thủy thâm trung ra tới, liền bước vào lửa nóng chung tình trạng càng thêm không xong Thấu chương xong. Chương 673 còn nhớ rõ sao? Chương 673 còn nhớ rõ sao? dùng nước sôi lửa bỏng tới hình dung thực chuẩn xác hai người mới vừa đi ra đen nhánh đáy nước liền nhìn đến nên diện đánh tới cực nóng ngọn lửa phương đông nhan bản năng đem vân thường tốn đến chính mình phía sau vân thường cùng lúc đó phóng xuất ra chính mình không gian nội núi lửa ngọn lửa ngọn lửa vừa ra nên diện đánh tới ngọn lửa giống gặp được cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau nhanh chóng lui về phía sau đi mà vân thường phóng xuất ra tới ngọn lửa lại không buông tay đuổi theo qua đi vì thế Vân Thường cùng Phương Đông Nhan ở thiếu chút nữa bị hỏa đốt cháy sau, hài kịch tính bắt đầu đi theo ngọn lửa phía sau đi đến. Bởi vì có chính mình ngọn lửa ở phía trước, Vân Thường không cảm giác được nhiệt, nhưng là Phương Đông Nhan không thể được, vô luận cái nào ngọn lửa đều nhiệt làm hắn chịu không nổi, điểm chết người chính là linh lực còn dùng không được, tưởng chống cự cũng chưa biện pháp. Vân Thường thấy hắn cái chán đều là tinh mịn mồ hôi, nằm chính mình tay đều ướt rầm rề, chạy nhanh lấy ra một khối khối băng tới, Khối băng hàn lực tức khắc phát ra, phương đông nhan mới cảm giác được hảo điểm. Loại này bị vân thường bảo hộ cảm giác, làm phương đông nhan trong lòng có loại hình dung không ra sung sướng cảm. Phía trước ngọn lửa một cái trốn một cái truy, liền ở núi lửa ngọn lửa chuẩn bị cắn nuốt kia nói ngọn lửa khi, vân thường gọi lại nó, thả nó. Núi lửa ngọn lửa nghe xong vân thường mệnh lệnh, có chút không bỏ được vây quanh kia nói ngọn lửa dạo qua một vòng, sau đó trở lại vân thường bên cạnh. Vân thường sở dĩ không cho nó cắn nuốt này nói ngọn lửa là bởi vì nó là bảo hộ thần hầu nhất tộc trong thông đạo trạm kiểm soát, nếu bị cắn nuốt, về sau nơi này lại có người tiến vào, liền không có này nói uy hiếp, này liền tương đương đem thần hầu nhất tộc đối ngoại rộng mở, này cũng không phải là vân thường buồn ý. Xuất khẩu ở nơi nào? Vân thường đối kia nói ngọn lửa nói. Kia nói ngọn lửa tìm được đường sống trong chỗ chết sau, nghe được vân thường nói tức khắc hướng một bên tránh ra. Nhường ra tới địa phương có một đạo hình và môn, không lớn, vừa vặn dung một người đi vào. Vân thường lôi kéo phương đông nhan đi qua đi, phương đông nhan giữ chặt nàng chính mình đi ở phía trước. Vân thường tiến vào sau, thu hồi ngọn lửa, kia nói ngọn lửa đem nguy hiểm giải trừ chạy nhanh rời đi, thật là khủng khiếp, cư nhiên có so với chính mình còn lợi hại ngọn lửa, may mắn cái kia nữ tử thủ hạ lưu tình. Tiến vào hình vòng môn chính là một cái Dũng lộ, Dũng lộ có mỏng manh ánh sáng. vừa vặn có thể thấy rõ bên trong. Bởi vì có vết xe đổ, vân thường một đường bông ra chính mình tinh thần lực, như vậy có thể trước tiên phát hiện nguy hiểm, nàng cũng không nghĩ làm phương đông nhan lại bị thương. Dũng lộ không dài, một lát công phu liền đi tới đầu, ra dũng lộ, phía trước là một mảnh hoa thơm chim hót tựa như tiên cảnh giống nhau địa phương. Hai người dừng bước, không có đi phía trước đi. Vân thường tuy rằng không cảm giác được nguy hiểm, nhưng là ở nhân loại trong miệng nguy hiểm dị thường. Không có mấy người có thể tồn tại lại đây thông đạo liền như vậy kết thúc, nàng không tin, Phương Đông Nhan càng không tin. Tuy rằng vừa mới biển lửa rất có uy hiếp tính, nhưng cũng không phải không ai có thể lại đây. Phía trước đấy nước mặc dù là tinh thần lực không cường đại, sớm muộn gì cũng có thể tìm được xuất khẩu, cho nên, hai người nhất trí cho rằng chân chính nguy hiểm ở phía sau đâu. Hai người vẫn luôn không nhúc nhích, phía trước cảnh tượng tức khắc thay đổi, hô hô gió to quá tới. Hoa thơm chim hót cảnh đẹp tức khắc biến mất, một mảnh hoang vắng bị cuồng phong tàn sát bừa bãi sa mạc xuất hiện ở hai người trước mặt, hai người đồng thời túc hạ mày, cái này cũng không phải thật sự. Cuồng phong quắt một hồi lâu, thấy hai người vẫn như cũ bất động, nháy mắt lại thay đổi, sa mạc biến thành từng tòa đao sơn, đập vào mắt nhìn lại, liền không có một khối đất trống, toàn bộ là đao kiếm tiêm chiều thượng, mỗi cái đao kiếm thượng đều phóng ra ra chói mắt hàn quang. Hai người liếc nhau, đây mới là chân thật Chính là như thế nào qua đi? Linh lực không thể dùng, đây chính là không phải giả, thật đánh thật đau sơn, hai người nhất giống đi lên liền sẽ bị bị đao kiếm đâm thủng. con hảo không gian không chịu hạn chế, vân thường gọi ra vân diễn, xem hắn linh lực chịu không chịu hạn chế, quả nhiên, linh thú ở chỗ này là không chịu hạn chế. Đạm mặc bị phương đông nhan lưu lại xử lý ly cung sự, cho nên chỉ có thể là làm vân thường linh sủng ra tới, lúc này liền biết linh sủng nhiều chỗ tốt rồi. Vân diễn hóa thân nguyên hình, một cái màu đen phím ánh sáng tím cự long xuất hiện ở hai người trước mặt, hai người bò lên trên vân diễn trên lưng, không có linh lực, vân diễn bản thể thực khổng lồ, cho nên chỉ có thể dùng bò mới có thể đi lên. Bọn họ một bò lên trên đi, vân diễn liền mang theo hai người buôn đao sơn tiến lên, lúc này, vân diễn nơi đi đến, đao kiếm sơn đột nhiên đột trứng lên, kia tốc độ mau lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa, vân diễn long đuôi ngăn. Tốc độ như một đạo tia chấp giống nhau tiến lên, chính là đao kiếm sơn thấy hắn tốc độ mau, tăng trưởng tốc độ cũng ở biến mau. Vân diễn chỉ có thể càng lúc càng nhanh, mỗi khi đao kiếm sơn tiêm bố đều thiếu chút nữa đâm thủng hắn cái đuôi. Vân diễn, hướng phía trước có ánh sáng địa phương phi. Vân thường ngồi ở vân diễn trên đỉnh đầu, dùng tinh thần lực nhìn quét phía trước, chỉ huy nói. Vân diễn lập tức thay đổi phương hướng, về phía trước mặt có ánh sáng địa phương bay đi. dưới thân đao kiếm sơn tăng trưởng tốc độ cũng càng thêm nhanh vân diễn đua kính toàn lực vọt vào kia ánh sáng đi vào tức khắc một cổ ấm rào rạt cảm giác vây quanh bọn họ vân thường không rảnh lo xem chung quanh tình cảnh chạy nhanh xem xét vân diễn có hay không bị thương vân diễn hóa thành hình người nói chủ nhân ta không bị thương vân thường thấy hắn đích sắc không có việc gì mới yên lòng phương đông nhăn nói linh lực có thể dùng vân thường thử một lần quả nhiên linh lực thẳng đường Vân Thường làm Vân Diễn đi trở về, bọn họ linh lực có thể dùng, liền chính bọn họ xông qua đi thôi. Vân Diễn biết Vân Thường là có chừng mực, hồi trong không gian đi. Vân Thường lúc này mới thấy bọn họ vị trí địa phương, đây là địa phương nào, rẽ trái rẽ phải như thế nào cùng mê cung giống nhau. Phương Đông Nhan Đối Vân Thường nói, lúc này mới hẳn là chân chính trạm kiểm soát, hẳn là không phải một đạo, chúng ta xông qua đi hẳn là là có thể tới thần hầu tộc địa. Vân thường tức khắc chiến ý bốc lên, hảo, chúng ta liền sấm sấm xem đi. Nếu đời trước bị trọng thương đều có thể xông qua đi, đời này tuy rằng không bị thương nặng tu vi cũng coi chút thấp, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc chính mình cũng có thể xông qua đi. Trước kiểm tra rồi một chút phương đông nhan thương, thấy trên người hắn xé rách miệng vết thương đều đã kết vẩy, trong cơ thể linh lực cũng bình thường, hai người gật đầu, cùng nhau đi vào trạm kiểm soát chung. Trường lão, Bọn họ đã lướt qua biển lửa tiến vào trạm kiểm soát. Lập tức có người đi vào hội báo. trưởng lao ánh mắt co rụt lại, biển lửa bọn họ như thế nào quá. Bọn họ sao có thể nhanh như vậy vượt qua biển lửa. Bọn họ có so biển lửa còn lợi hại ngọn lửa, thực nhẹ nhàng liền tới đây. Hơn nữa bọn họ ngọn lửa muốn cắn nuốt biển lửa chung ngọn lửa, bị nữ nhân kia ngăn trở. Nàng không làm chính mình ngọn lửa cắn nuốt biển lửa ngọn lửa. Người tới thực buồn bực bẩm báo nói. Hắn tận mắt nhìn thấy vân thường ngăn trở cắn nuốt ngọn lửa, không rõ nàng vì cái gì làm như vậy. Trường Lão nghe vậy nhìn về phía trên giường ngọc nằm vân tích, bọn họ nếu là cùng vương thượng cùng nhau tới nên là vương thượng bằng hưu, tự nhiên sẽ không phá hư thông đạo. Trường Lão tin tưởng nhân loại. Bên cạnh người hỏi, vương thượng có thể từ nhân loại cư trú địa phương trở lại chúng ta trong tộc, lại còn có có thể lấy như vậy đoạn niên đại tu luyện đến hóa hình, các ngươi cho rằng là hắn một người lực lượng sao. Trường lão nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn mặt khác cũng có đồng dạng nghi vấn nhưng là không hỏi ra khẩu người hỏi ngược lại. Mọi người đều trầm mặc. nửa ngày lại có một người nói, Trưởng lão, đừng quên chúng ta chính là hủy ở một nhân loại trong tay. Ai, lúc trước vương thượng lưu lại một câu, các ngươi còn nhớ rõ sao? Trưởng lão thở dài hỏi, bại cũng nhân loại, thành cũng nhân loại, là những lời này sao? Có người nói tiếp nói. Trưởng lão gật gật đầu, lúc trước. Vương thượng đoán trước ra có diện tộc Nguy Nan, đồng dạng cũng đoán trước ra, làm chúng ta thần hầu tộc một lần nữa quật khởi cũng là nhân loại. Trường lão cảm thấy sẽ là này hai người. Có người vẫn là không tin hỏi. Chờ vương thượng tỉnh lại, sự tình nên sáng tỏ. Trường lão không có trả lời bọn họ vấn đề, mà là nhìn trên giường ngọc vân tích. Trạm kiểm soát sông qua tới không dễ dàng, ngươi dẫn người đi xuất khẩu trở, người ra tới, liền mang lại đây. Trường lão phân phó tiến vào bẩm báo người. Đúng vậy người nọ lĩnh mệnh rời đi. Mà người khác cũng không có rời đi, bọn họ đều canh giữ ở giường ngọc trước, chờ vân tích tỉnh lại. Đúng lúc này, lại một người kích động chạy vào, Trưởng lão nhìn hắn nói, làm cái gì hoang mang rối loạn. Trường, trường, trường lão, ta tứ, tức phụ mang thai. Người tới kích động đều nói lắp. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hắn tức phụ mang thai, sao có thể? Trường lão một cái bước xa đi vào bên cạnh hắn, ngươi nói cái gì? Ta tức phụ mang thai. Lúc này rốt cuộc không nói lắp. Trường lão tức khắc ngây ngẩn cả người, ngươi tức phụ mang thai. Xác định sao? Xác định, là văn bà tự mình cho nàng đem mạch Nam tử gật đầu nói. Mọi người tức khắc nhìn về phía trên giường ngọc vân tích, chẳng lẽ vương thượng đã ngưng ra kim thân. Này khả năng sao? Trường lão bình tĩnh lại hỏi, ngươi tức phụ mang thai mấy tháng? 3 tháng. Nam tử vui vẻ nói. Trường lao nghĩ nghĩ, lập tức phân phò nói, làm sở hữu đã kết hôn nữ tử đều đi văn bản nơi đó bắt mạch. Này ra lệnh một tiếng, toàn bộ thần hầu tộc đều sôi trào. Có người mang thai thuyết minh bọn họ vương thượng ngừng già kim thân, có cái thứ nhất mang thai liền, có cái thứ hai, thực mau thần hầu tộc liền sẽ con cháu thịnh vượng lên. Hai cái canh giờ sau, kết quả rốt cuộc ra tới. Trường lao, cùng sở hữu mười một cái nữ tử có thai. tháng phân biệt là một tháng đến ba tháng không đợi trường lão nghe được kết quả này lão lệ tung hoành này thuyết minh bọn họ vương thượng ngưng ra kim thân hẳn là có nửa năm thời gian mọi người tâm tình đều không thể ngôn nói đợi trăm năm rốt cuộc chờ tới rồi tuy rằng trăm năm thời gian đối với bọn họ dài dòng sinh mệnh tới nói không lâu lắm nhưng là đối với một cái kể bên diệt tộc chủng tộc tới nói đó là nhiều gian nan năm tháng lúc này trên giường ngọc vân tích trên người bị kim quang bao phủ Tất cả mọi người chấn kinh rồi, ba ngày, vương thượng cư nhiên dùng ba ngày thời gian liền hoàn thành thức tỉnh ký ức, đây là từ trước tới nay tốn thời gian thời gian ngắn nhất. Kim Quang Trung, vân tích thân thể ngồi dậy, khoanh chân ở trên giường ngọc vẫn như cũ nhắm hai mắt, mà trên người hắn Kim Quang vẫn như cũ bao phủ hắn. đương Kim Quang đều đi vào thân thể hắn chung khi, trên người hắn bao phủ thăng cấp quang mang, mà theo hắn thăng cấp, thân thể hắn cũng ở tăng trưởng, 10 tuổi, 11 tuổi. Vẫn luôn trường đến 17 tám tuổi bộ dáng thăng cấp đình chỉ thân thể cũng đình chỉ sinh trưởng. Vân tích chậm rãi mở hai mắt. Thấu chương xong Chương 674 Vương Thượng Nương. Chương 674 Vương Thượng Nương. Mọi người kích động nhìn vân tích. Một thân kim sắc trường bào, đây là chỉ có thần hầu vương hóa hình sau mới có quần áo, còn có kia kim sắc tóc dài chung một sợi tóc đỏ, cũng là thần hầu vương độc hữu tiêu chí. Còn có một cái quan trọng tiêu chí chính là thần hầu vương đô có một đôi mắt tím. Cho nên vân tích mở to mắt trong nháy mắt, trong mắt buộc phát ra ánh sáng tím làm cho bọn họ tức khắc ngũ thể đầu địa quỳ xuống. bái kiến ngô vương. Vân tích thanh lánh con ngươi nhìn quét một chút quỳ người. Những người này chính là tộc nhân của hắn. Đều đứng lên đi. Tạ ngô vương. trưởng lão mang theo mọi người từ trên mặt đất lên. Ta trở về mấy ngày. vân tích nghĩ đến vân thường bọn họ còn ở bên ngoài hỏi ba ngày vương thượng chỉ dùng ba ngày liền thức tỉnh rồi ký ức trường lao chạy nhanh đáp lời nói ba ngày thông đạo nhưng mở ra vân tích từ trên giường ngọc xuống dưới hỏi trường lão ngẩn ra nói ở vương thượng trở về ngày thứ hai liền mở ra đã mở ra hai ngày vân tích ngẩn ra biết nếu thông đạo đã mở ra hai ngày như vậy vân thường cùng phương đông nhan khẳng định đã ở sống trong thông đạo Hắn đã thức tỉnh rồi ký ức, tự nhiên biết trong thông đạo nguy hiểm, chính là cũng đồng dạng biết, chỉ cần bọn họ vào thông đạo hắn liền giúp không được gì, chỉ có thể chờ chính bọn họ xông qua tới. Hắn đối vân thường đến là có tin tưởng, nhiều năm như vậy, nào có có thể khó trụ nàng địa phương. Nghĩ vậy nhi, hắn đã bình tĩnh xuống dưới, nhưng là vẫn là hỏi, nhưng có người sống thông đạo? Có, chính là cùng vương thượng cùng nhau đi vào vô nhai hải kia đối nam nữ, hiện tại đã tiến vào trạm kiểm soát. trưởng lão nhìn mắt vân tích đáp lời nói đã biết đem trong tộc hiện trạng nói một chút đi nếu đã đi vào hắn cũng không nóng nảy cấp cũng vô dụng trưởng lao thấy vân tích rốt cuộc quan tâm tộc nhân sự chạy nhanh đem trăm năm tới trong tộc tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một lần vân tích nghe được thực nghiêm túc cuối cùng trưởng lao kích động hỏi vương thượng ngài đã ngưng già kim thân vừa nghe kim thân hai chữ vân tích tức khắc nhắm hai mắt lại nửa ngày không có ngôn ngữ Trưởng lão cùng những người khác đều không rõ vân tích vì sao đột nhiên như vậy, nhìn dáng vẻ hắn rất khổ sở, thấy hắn không ngôn ngữ, ai cũng không dám lên tiếng. Một hồi lâu, vân tích mở mắt, kim thân đích xác đã ngưng ra tới, kỹ càng tỉ mỉ lúc sau lại cùng các ngươi nói, hiện tại ta muốn đi xuất khẩu châu nên đón chủ nhân của ta. Chủ nhân? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vân tích gật gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân của ta, nếu không có nàng... Ta căn bản không thể nhanh như vậy trở về, cũng vô pháp làm tộc nhân hồn phách gan rước ngàn thu, càng vô pháp mang về thiên vương cho cốt. Mọi người nghe vậy đều ngây ngẩn cả người, bọn họ vương thượng cùng nhân loại khế ước cũng đã đủ làm cho bọn họ khiếp sợ, chính là câu nói kế tiếp có ý tứ gì. Cái gì làm tộc nhân hồn phách gan rước ngàn thu? Còn có tiên vương cho cốt là có ý tứ gì? Trường lao ra tiếng hỏi, vương thượng nói là có ý tứ gì? Vân tích nhìn hắn một cái. lại nhìn nhìn những người khác, có ý tứ gì lúc sau các ngươi liền sẽ đã biết, các ngươi chỉ cần nhớ rõ, không có chủ nhân của ta, liền không có các ngươi hiện tại vương thượng, đối chủ nhân của ta tựa như đối ta giống nhau liền hảo. dứt lời, vân tích nhấc chân đi ra ngoài, thức tỉnh ký ức sau, thần hầu tộc địa hắn rõ như lòng bàn tay. mọi người đều nhìn về phía trưởng lão, trưởng lão khoát tay nói, không nghe được vương thượng nói sao, chúng ta chỉ cần chiếu vương thượng nói đi làm thì tốt rồi. Chính là, vương thượng cùng nhân loại khế ước, không phải là là nhân loại nô lệ sao. Có người không cam lòng nói. Chúng ta dựa theo vương thượng nói đi làm liền hảo, không cần phủ định vương thượng bất luận cái gì quyết định. Trường lao trong lòng cũng thực khiếp sợ, nhưng là hắn càng biết ổn định mọi người cảm xúc rất quan trọng, rốt cuộc có thể làm cho bọn họ vương thượng như thế ỷ lại nhân loại nhất định không phải cái gì người bình thường. Dứt lời hắn liền đuổi theo vân tích bước chân đi ra ngoài. Những người khác thấy trưởng lão cũng chưa ý kiến, bọn họ có ý kiến cũng vô dụng à, đều đổi theo, nghĩ, trước nhìn xem vương thượng chủ nhân là cái dạng gì người, rốt cuộc bọn họ vẫn luôn ở chỗ này thủ vân tích, không đi quan khán vân thường bọn họ sớm quan. Trong thông đạo sấm quan người nhất cử nhất động, bọn họ đều có thể ở bên ngoài một cái hiện giống trên vách tường nhìn đến. Vân tích vừa ra tới, sở hữu nhìn thấy người của hắn đều quy xuống, vương thượng. Vân tích đi nhanh hướng thông đạo xuất khẩu chỗ đi đến, dọc theo đường đi quỳ xuống đi người một cái tiếp theo một cái, hắn chỉ là xua xua tay làm cho bọn họ lên. Mọi người thấy vân tích đi phương hướng, đang xem xem phía sau đi theo trưởng lão cùng trong tộc vài vị đức cao vọng cho người, đều minh bạch là trong thông đạo có người ở sớm quan. Đều rất tò mò là người nào ở sớm quan, cư nhiên kinh động vừa mới trở về vương thượng, trăm năm tới nhưng vẫn luôn không có người tới sớm quan. Cũng không phải không ai tới, mà là không có thông đạo xuất hiện, chỉ có thần hầu tộc nhân biết, cái kia thông đạo chỉ có ở vương thượng ở thời điểm mới có thể xuất hiện. Cho nên mặc dù có người tới cũng vào không được. Vân tích đi vào thông đạo xuất khẩu, canh giữ ở nơi đó người thấy vân tích, tức khắc đều kích động vì xuống. Vương thượng. Vân tích giơ tay, đứng lên đi. Ánh mắt lại dừng ở trước mắt hiện giống trên vách tường, lưỡng đạo màu đỏ thân ảnh tiến vào hắn trong tầm mắt. Cuối cùng một quan, vân tích gợi lên khỏe môi, hắn liền nói sao, không có có thể khó trụ chủ, chủ nhân địa phương, xem hai người trạng thái tuy rằng có chút chật vật, nhưng là cũng không có chịu cái gì đại thương. Hắn tâm lúc này mới ổn xuống dưới, an tâm ở bên ngoài chờ bọn họ ra tới. Trường lão bọn họ đuổi theo sau, cũng thấy được vân thường cùng phương đông nhan hai người cư nhiên ở sấm cuối cùng một quan, tốc độ này không phải giống nhau nhanh. Âm vang một tiếng. Trăm năm không mở ra quá thông đạo đại môn, mở ra, cùng lúc đó, lưỡng đạo đỏ tươi thân ảnh nắm tay từ bên trong đi ra. Phương Đông Nhan nâng lên ống tay háo che đậy ở hai người trước mặt, chờ đôi mắt thích đứng bên ngoài ánh sáng, mới lấy ra ống tay háo. Những người này lúc này mới thấy rõ hai người dung mạo ta thiên a này hai người lớn lên quả thực quá Mỹ, ít nhất là bọn họ gặp qua người đẹp nhất. Vân Thường ánh mắt lập tức liền dừng ở vân tích trên người, đầu tiên là sửng suốt. Sau đó kinh hỉ đi vào bên cạnh hắn, tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó cảm thán nói, vân tích, không thể tưởng được ngươi trưởng thành như vậy Tuấn, xong rồi, vân diễn muốn ghen ghét ngươi. Vân tích khỏe miệng vừa kéo, chủ nhân, ngươi là chỉ nhìn đến ta trưởng thành, trưởng Tuấn sao? Không thấy được ta tu vi có bao nhiêu cao. Còn không đợi hắn mở miệng, vân thường nhăn lại mày nói, vân tích, ngươi đã lớn như vậy rồi, có phải hay không có thể cưới vợ? Các ngươi trong tộc có hay không xinh đẹp tiểu cô nương A? Nếu là không có, ta cần phải hảo hảo cho ngươi tìm kiếm một cái. Vân tích đầy mặt hát tuyến, chủ nhân, chứ không cần nhọc lòng cái này, thần hầu nhất tộc vương còn sầu không có tức phụ. Các trưởng lão nhìn vân thường cùng vân tích này ở chung hình thức đều ngây ngẩn cả người, này xác định là bọn họ vương thượng chủ nhân sao? Bọn họ như vậy nhìn giống vương thượng nương. Bọn họ nào biết đâu rằng? Vân Thường cũng thật đem chính mình này đó Linh sùng đương hài tử dưỡng tỷ như ma Linh Nàng không phải cho hắn tìm cái tiểu tức phụ trở về sao Hiện tại Vân Tích một chút trưởng thành Nàng đương nhiên muốn nhọc lòng hắn hôn nhân đại sự Rốt cuộc thần hầu nhất tộc chính là yêu cầu sinh sôi nảy nở Mới có thể phục hưng lên Chủ nhân Đi trước tắm gội thay quần áo nghỉ ngơi đi Vân Tích nhìn mắt hai người nói Vân Thường lúc này mới nhớ tới bọn họ mới từ trạm kiểm soát ra tới Là nên hảo hảo tẩy giặt sạch, hai ngày này làm cho quá bẩn. Vân tích mang theo vân thường cùng phương đông nhan trực tiếp đi tới vương cung, vương cung đại môn từ tiền nhiệm vương ngã xuống sau, liền không còn có người có thể mở ra. Vân tích đi đến vương cung cửa, thật lớn cửa cung tự động chậm rãi mở ra, đi theo phía sau tộc nhân tức khắc đều quỳ xuống, hoan nghênh vương thượng trở về. Nay từng tiếng ẩn chứa vui sướng cùng kích động thanh âm, làm vân tích nghe xong trong lòng rất khó chịu. Đều trở về đi, trong tộc sự ta cùng trưởng lão rồi giải qua, chuyện khác ngày mai ta sẽ trước mặt mọi người thuyết minh. Vân tích đối mọi người nói. Đúng vậy. Mọi người ở được đến vân tích mệnh lệnh sau, đều thi lệ sau rời đi. Nhìn mắt trưởng lão bọn họ vân tích nói, các ngươi tiến vào, có một số việc các ngươi vẫn là nói trước hảo. Vân tích quen thuộc đi vào trong vương cung, trưởng lão bọn họ theo ở phía sau, nơi này bọn họ đã trăm năm không có vào qua. Vân Tích trước cấp Vân Thường cùng Phương Đông Nhan an bài chỗ ở, trưởng lão bọn họ lập tức phái người tới hầu hạ, bị Vân Tích cự tuyệt, bởi vì hắn biết Vân Thường bọn họ không cần người hầu hạ, trong không gian cái gì đều có. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan trực tiếp tiến trong không gian đi tắm thay quần áo đi, Vân Tích ngồi ở vương tọa thượng, nhìn phía dưới người đem chính mình tao ngộ nói một lần, đặc biệt là Ngọc Hồ Lâu cùng Hắc Hạt Châu sự hắn nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Phía dưới người nghe xong sau Đều nhịn không được khóc lên, tuy rằng không có người ra tiếng khóc, nhưng là kêu một cái kính sắt nước mắt ống tay háo, thuyết minh bọn họ trong lòng bi thương cùng phẫn nộ. Ở bọn họ biết vân thường vì tìm về ngọc hồ lô giải cứu tộc nhân hồn phách, đặc biệt là đem tiên vương cho cốt tìm trở về có bao nhiêu cố sức. Bọn họ lúc này mới minh bạch vân tích phía trước câu kia làm cho bọn họ như thế nào đối hắn liền như thế nào đối đai hắn chủ nhân nói ý nghĩa, chỉ bằng nàng hỗ trợ tìm về tiên vương cho cốt chuyện này. đã làm cho bọn họ sở hữu tộc nhân đối nàng tôn trọng. Vương thượng, chúng ta minh bạch, chúng ta tất nhiên đem vương thượng chủ nhân trở thành vương thượng giống nhau tôn kính. Trường lão đầu tiên tỏ thái độ, những người khác cũng đi theo tỏ thái độ. Hiện tại các ngươi liền đi xử lý chuyện này đi, đem ta trải qua cùng những việc này đúng sự thật nói cho tộc nhân. Ba ngày sau, ta sẽ đem tiên vương cho cốt táng nhập vương lăng bên trong đi. Vân tích nói là chúng ta này liền đi chuẩn bị. Còn có, những cái đó trợ ta ngưng tụ thành kim thân tộc nhân hồn phách, tuy rằng bọn họ đã mất đi ý thức, nhưng là vẫn như cũng là chúng ta tộc nhân, chúng ta không thể quên bọn họ, vì bảo hộ gia viên của chúng ta trả giá sinh mệnh đồng thời, lại trả giá bọn họ linh hồn, đem bọn họ mọi người tên khắc vào một khối ngọc trên địa, làm hậu thế vĩnh viễn nhớ rõ bọn họ. Vân tích nói lời này khi, thanh âm là run rẩy. Mà nghe thế phiên lời nói trưởng lão mấy người lại nhịn không được không tiếng động khóc lên. Đi thôi, chúng ta tổng phải đối khởi bọn họ hy sinh. Vân tích khoát tay. Thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, vân tích thành thục rất nhiều, nhất cử nhất động đều có vương phong phạm. Trưởng lão bọn họ đi xuống, vân tích liền đi vân thường cùng phương đông nhan phòng, trực tiếp vào vân thường trong không gian. Vân thường đã thu thập xong rồi, nhìn vân tích trực tiếp hỏi, năm đó tộc nhân của ngươi vì sao bị diệt tộc? Nàng nhất muốn biết chuyện này hay không cùng kiếp trước nàng có quan hệ. Thấu chương xong, Chương 675 thêm càng. Chương 675 thêm càng. Vân Tích còn không có trả lời. Vân Diễn cùng cửu hoàng, Vân Hà, Vân Xuyên đều lại đây. Vân Diễn nhìn đến Vân Tích đã 18-9 tuổi bộ dáng, tức khắc đầy mặt toán nghiệm, lôi kéo Vân Thường và tháo hủy khuất nói. Chủ nhân, rõ ràng ta là chủ nhân cái thứ nhất linh sủng. vì cái gì bọn họ đều so với ta lớn lên mau vân thường nhìn xem vân diễn kia năm sáu tuổi tiểu thân mình cũng thực bất đắc dĩ đích xác hắn là chính mình đệ nhất chỉ linh sủng hiện tại xác thật nhỏ nhất một cái xoa xoa đầu của hắn nói có cơ hội ngươi cũng sẽ nhanh lên lớn lên vân tích là tiếp nhận rồi thần hầu vương sở hữu truyền thừa cho nên mới có thể nhanh chóng lớn lên cửu hoàng đi đến vân diễn bên cạnh nói không phải còn có ta bồi ngươi sao chờ chủ nhân có thời gian Chúng ta đi một chuyến thần thú tộc, nơi đó có cái địa phương có thể cho chúng ta thần thú nhanh chóng tăng lên tu vi, tu vi tăng lên, chúng ta cũng liền sẽ lớn lên. Vân diễn nghe vậy ánh mắt sáng lên, tâm tình nháy mắt khá hơn nhiều. Thần thú tộc, chính là các ngươi không thể nói tới chỗ. Vân thường tức khắc nhớ tới việc này tới, tứ phương đại lục vân gia, đông phương ra, vương gia, vương gia, thương gia, điền gia năm đại gia tộc cung phụng còn không phải là thần thú tộc thần thú sao. Cựu hoàng chính là vân gia thần thú, còn có tứ đại gia tộc thần thú ở thần thú tộc đâu, chính mình trong tay còn có bọn họ triệu hoán bàn đâu. Đúng vậy, hiện giờ tới rồi thiên linh đỉnh, ta cũng không cần kiêng kỵ không thể nói. Cựu hoàng gật gật đầu. Thần thú tộc ở nơi nào? Vân thường hỏi. Thần thú tộc cùng thần hầu nhất tộc giống nhau, là tồn tại với độc lập một cái không gian, nhưng là cái này không gian là dựa vào thiên linh đỉnh không gian. cũng chính là một cái đại trong không gian tiểu không gian, nơi đó sinh tồn đều là các loại thần thú. Năm đó thần hầu nhất tộc cũng là thần thú trong không gian một viên, sau lại bởi vì trời cho biết trước bản lĩnh, sang thế thần cho bọn hắn đơn độc sáng lập một cái không gian cư trú, chính là hiện tại thần hầu nhất tộc cư trú địa phương. Cựu Hoàng giải thích nói, nói cách khác thần thú trong tộc linh thú đều là thần thú. Vân Thường chấp trước mắt, có thể nói đều là thần thú. Mặc dù không phải thần thú cũng đều là thần thú hậu đại, cũng thực dễ dàng là có thể thăng cấp đến thần thú cấp bậc. Cựu hoàng gật gật đầu. Nơi đó thần thú thực dễ dàng thăng cấp thành thần thú. Vân thường bắt được nàng trong giọng nói trọng điểm. Đúng vậy, thần thú tộc linh khí đặc biệt thuần tịnh, có thể trực tiếp hấp thu. Hơn nữa thần thú tộc còn có một cái dưỡng thần chỉ. Mỗi chỉ thần thú cả đời chỉ có thể đi vào một lần, lúc này đây không hạn thời gian. có thể đãi bao lâu là chính ngươi tạo hóa cùng bản lĩnh. Đương nhiên, đãi càng lâu, thu vi càng cường, thăng cấp càng nhiều. Chỉ cần tiên thú trở lên linh thú tiến vào dưỡng thần trong ao, giống nhau đều có thể thăng cấp thành thần thú, cho nên kêu dưỡng thần chỉ. Nhưng là nếu dựa vào tự thân bản lĩnh tu luyện đến thần thú sau lại đi vào, sẽ có cơ hội đạt tới vĩnh sinh cảnh, tương đương với nhân loại hư không kính, có thể bất lao bất tử. Mặc dù là không đạt được vĩnh sinh cảnh, Tia Tu Vi cũng sẽ trở thành thần thú ngước nhìn tồn tại, cho nên giống nhau thần thú đều sẽ không ở tiên thú khi tiến vào dưỡng thần trì, đều sẽ chờ đến chính thức thăng cấp thành thần thú sau lại đi vào. Rốt cuộc đây là duy nhất một lần có thể gần nhất đạt tới vĩnh sinh cảnh cơ hội. Cửu Hoàng hướng tới nói, cho nên đây cũng là các ngươi lợi dụng hạ giới lặp lại trọng sinh nguyên nhân. Vân Thường hiểu rõ. Cửu Hoàng gật gật đầu nói, đích xác. Bất quá có chúng ta như vậy bản lĩnh đều là các chủng tộc vương giả. Thần thú giới cũng có nhân loại. Nghĩ đến năm đại gia tộc Lão Tổ Tông đều là thần thú nô buộc Vân Thường hỏi. Có, tuy rằng nhân loại cũng rất nhiều, nhưng là thần thú giới nhân loại đều là thần thú người hầu. Cựu Hoang đúng sự thật nói, nàng đã thành thần thú giới dị loại, bởi vì chỉ có nàng là nhận người loại là chủ. Thiên linh đỉnh người biết thần thú tộc tồn tại sao? Vân Thường nghĩ nghĩ hỏi. Biết. nhưng là bọn họ sẽ không đề cập bất luận cái gì có quan hệ thần thú tộc hết thảy. Rốt cuộc nhân loại cấp thần thú đương nô buộc việc này làm cho bọn họ không tiếp thu được, nhưng là thần thú tộc sức chiến đấu rất cường đại, lại không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Hơn nữa trên chiến trường nếu bọn họ không địch lại, còn yêu cầu trợ với thần thú tộc ra tay. Cựu hoang lúc này là hỏi gì đáp nơi rốt cuộc đã không có ngôn ngữ hạn chế, chỉ cần nàng biết đến liền có thể nói. Vân Thường sáng tỏ, Cho nên thiên linh đỉnh không có bất luận cái gì văn tự ký lục thần thú tộc sự, không giống thần hầu nhất tộc ký lục vẫn là thực kỹ càng tỉ mỉ. Nếu thần thú tộc như vậy cường đại, vì sao cam tâm khuất cư một cái tiểu không gian nội? Đây là vân thường tò mò nhất sự. Bởi vì sáng thế thần hạ có cấm chế, thần thú tộc không thể xâm lược nhân loại không gian. Nếu không cấm chế liền sẽ đem thần thú tộc toàn bộ treo cổ, nhưng là lại sẽ không hạn chế nhân loại chính mình nguyện ý đi đương thần thú nô buộc. Cửu Hoàng giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ. Vân thường nhìn mắt phương đông nhan, hai người đều ở lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến bất đắc dĩ, nhân loại tham lam cùng dục vọng làm có chút người mất đi tự mình. Người như vậy thật đúng là chuyện gì đều làm được, cho dù là đi cấp linh thú đương nô buộc, hơn nữa này bộ phận người còn không ở số ít. Có quan hệ Tây vực chiến trường sự, thiên linh đỉnh cũng ghi lại rất ít, đều là từ tiền mười đại gia tộc cầm giữ tin tức. Thiên Linh Đỉnh người chỉ biết là ngoại giới ma xâm lấn, cái này ma là cái dặn gì? Sức chiến đấu như thế nào? Bọn họ là từ địa phương nào tới? Vì sao phải xâm lấn Thiên Linh Đỉnh? Phương Đông Nhan liên tiếp vấn đề hỏi ra tới. Vân Thường cũng muốn biết, làm Thiên Linh Đỉnh người kiêng kỵ Tây vực chiến trường rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhắc tới đến Tây vực chiến trường, cựu hoàng biểu tình cũng thực ngưng trọng, Tây vực chiến trường thực tàn khốc. nơi đó kẻ xâm lấn là thật thật tại tại ma bọn họ cùng tu luyện ma lực người bất đồng bọn họ căn bản không phải người hình thể khổng lồ diện mạo xấu xí cũng tu luyện linh lực cùng ma lực nhưng là bọn họ lại có cường hãn thân thể sức chiến đấu siêu cường không thua gì thần thú sức chiến đấu thậm chí rất nhiều ma sức chiến đấu đều ở thần thú phía trên chân thần cảnh tu vi người toàn lực đánh ở bọn họ trên người một kích cũng chỉ có thể đánh bại điểm ra căn bản không gây thương tổn bọn họ Bọn họ là từ một cái khắc cùng thiên linh đỉnh giống nhau song song không gian mà đến, hình như là bởi vì bọn họ không gian linh lực cùng ma lực đều thực thiếu thốn, cho nên bọn họ muốn cấp đoạt thiên linh đỉnh địa bàn. Phương Đông Nhan Phượng mâu một ngừng, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, tình huống như vậy liên tục đã bao lâu. Cựu Hoàng Nghĩ Nghĩ nói, ở ta trong trí nhớ có mười mấy và năm. Thực lực huyền kém nhiều như vậy, thiên linh đỉnh mười đại gia tộc lại như thế nào đối kháng đến bây giờ. Phương Đông Nhan mỗi một vấn đề đều thực sắp bén. Cựu Hoàng thở dài nói, dùng vô số mạng người đổi. Vân Thường nghe vậy lập tức nghĩ tới liêu thanh nguyên nói huấn luyện các đại lục người địa phương. Những người đó chính là bọn họ lấy quay lại đổi ma nhân mệnh đi. Như thế nào đổi? Phương Đông Nhan nhìn mắt Vân Thường tiếp tục hỏi. Ma nhân tuy rằng kiên không thể phá, nhưng là có cái nhược điểm, chính là sợ hãi người bổn nguyên, nhân loại bổn nguyên bạo phá sau lực lượng đủ khả năng giết chết ma nhân. Cửu Hoàng nói xong câu đó nhìn về phía Vân Thường, bởi vì nàng biết nàng ngoại tổ một nhà chính là loại này bị hy sinh nhân loại bên trong một phần. Vân Thường biểu tình không có gì biến hóa, nhưng là tay đã gắt gao méo lên tới, như vậy kết quả là nàng không nghĩ tới, sự thật so nàng dự tính còn muốn không xong. Các ngươi biết cửu tiêu cung cùng chủ Vân Thường sao? Vân Thường hít sâu một hơi đột nhiên hỏi nói, cửu Hoàng cùng Vân thích liếc nhau, hiển nhiên hai người đều biết. Tiểu hoàng là vẫn luôn biết vô pháp nói mà thôi, vân tích là thức tỉnh rồi vương, ký ức sau biết đến, quả nhiên hai người đều gật gật đầu. Thiên linh đỉnh đã từng đối nàng cùng đạm đài ngọc ký thác hy vọng, nói bọn họ có thể kết thúc trận này người ma chi chiến, bằng chính là cái gì? Hoặc là nói bọn họ có biện pháp nào có thể kết thúc trận này người ma chi chiến? Vân thường hít sâu một hơi hỏi. cửu tiêu cung vân thường liền cùng chủ nhân giống nhau, là thiên linh đỉnh một cái truyền kỳ. năm đó nàng lẻ loi một mình xâm nhập ma xâm lược tây vực phía sau điều tra đến là thiên linh đỉnh cùng ma nơi không gian liền nhau chỗ không gian không biết cái gì nguyên nhân rất mỏng yếu ma chính là từ nơi nào sẽ mở vết nước xâm lấn tiến vào chỉ cần đem kia chỗ địa phương chữa trị hảo liền có thể ngăn cản ma tiến vào chiến tranh cũng liền kết thúc đáng tiếc trăm năm phía trước chiến trường không biết đã xảy ra cái gì nàng trở về lúc sau liền tự sát cựu hoàng lắc đầu thở dài nói Nàng là tự sát. Vân thường tâm chấn động, là cái gì làm như vậy cường đại nàng tự sát không muốn sống đi xuống. Mặc danh nàng tâm đau xót, loại này đau rất quen thuộc, ở nàng nhảy xuống diệt hồn hư khi liền trải qua quá một lần, chính là vì sao hiện tại lại có loại cảm giác này. Nàng bản năng bắt tay ấn ở ngực, giống như nếu là không như vậy, tâm liền sẽ phiến phiến vỡ vụn mở ra. Phương Đông Nhan ở nghe được Cửu hoàng nói vân thường đời trước là tự sát, Hắn lập tức liền nhìn về phía Vân Thường, bởi vì hắn nhớ tới Vân Thường nhảy xuống diệt hồn hư khi quyết tuyệt, chính nhìn đến nàng ấn ở ngược tay. Hắn kéo qua nàng ủng tiến trong lòng ngực, đau lòng gọi tên nàng, thường nhi. Vân diễn cùng Vân Tích, cửu Hoàng, Vân Hà, Vân Xuyên đều nhìn Vân Thường không có ngôn ngữ, bởi vì bọn họ đều đã đoán được, bọn họ chủ nhân chính là cửu tiêu cung cung chủ Vân Thường chuyển thế. Nàng tam thế vô luận dung nhan như thế nào biến nào, tên cũng chưa sửa đổi. Này trong nháy mắt, vẫn thường cảm thấy chính mình là như vậy bất lực, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy thiên địa đột nhiên trở nên rất lớn, thực quảng, đại làm chính mình nhỏ bé như bụi bặm, mà nàng này viên bụi bặm lại muốn tránh thoát trời đất này trói buộc, chính là nàng lực lượng là như vậy nhỏ yếu, nàng cuốn ở phương đông nhan trong lòng ngực, đem mặt chôn ở hắn ngực, phảng phất chỉ có trong lòng ngực hắn mới có chính mình muốn ấm áp cùng mạnh khỏe. Phương đông nhan không nói gì, gắt gao ôm nàng. tưởng đem chính mình sở hữu yêu say đắm cùng sinh tử gắn bó thâm tình dùng một cái ôm làm nàng cảm nhận được nàng có chính mình sẽ không lại làm nàng tuyệt vọng đến muốn đi dùng tự sát tới hủy diệt sở hữu thống khổ cùng tuyệt vọng trong lúc nhất thời vẫn luôn an tĩnh không gian bỗng nhiên mây đen giăng đầy lên nháy mắt mưa to mưa to chút xuống mà đến mọi người đều sửng sốt đây là có chuyện gì bọn họ ở trong không gian ở lâu như vậy trong không gian trước sau đều là mặt trời rực rỡ thiên Đương nhiên trừ bỏ vân thường luyện chế thần đan cùng thần khí có lôi kiếp thời điểm. Ma Linh nhìn đến không gian biến hóa bỗng nhiên xuất hiện ở vân thường trước mặt, tuấn mỹ khuôn mặt âm trầm cùng hôm nay thủng có liều mạng Ai khi dễ ta chủ nhân, cư nhiên làm nàng thương tâm đến tận đây. Hắn thanh âm lãnh cùng băng giống nhau, làm người một chút cũng không nghi ngờ, nếu là biết khi dễ vân thường người là ai hắn sẽ lập tức đem người cấp xé nát. Thấu chân xong Chương 676 chính mình xem đi. Chương 676 chính mình xem đi. Lửa giận tận trời ma linh làm mấy người đều ngơ ngẩn, vẫn là cựu hoàng về trước quá thần tới, chạy nhanh giải thích nói, không ai khi dễ chủ nhân. Bọn họ làm linh sùng nào dám khi dễ chủ nhân A. Ma linh nghe xong lửa giận không tiêu ngược lại càng nổi giận, chỉ vào kia mưa to tầm tá hỏi, kia chủ nhân như thế nào sẽ như vậy thương tâm. Từ vân Thưởng dung hợp thiên linh châu cùng thiên ma châu sau, ma linh liền ra đời, vân Thưởng một đường đi tới gặp được gian nan hiểm trở hắn đều nhìn qua, trước nay không gặp vân Thưởng như thế thương tâm quá, hắn như thế nào có thể không phẫn nộ đâu. Lúc này thất sắc tới, vân Thưởng lần này thăng cấp năng lượng đều bị ma linh cấp thất sắc, cho nên thất sắc hiện giờ là 15-16 tuổi thiếu nữ bộ dáng, bộ dáng càng thêm mỹ lệ, nàng nhẹ nhàng kéo kéo ma linh ống tay háo. Ma Linh lửa giận tức khắc tiêu giảm rất nhiều, nhưng là trong mắt lo lắng chút nào không giảm. Không gian là chủ nhân, chủ nhân cảm xúc ảnh hưởng không gian, các ngươi nhìn xem này mưa to tầm tã, liền biết chủ nhân trong lòng cảm thụ, không ai khi dễ chủ nhân, chủ nhân như thế nào sẽ như vậy thương tâm. Ma Linh nhìn mấy người nói, Vân Xuyên giải thích nói, chủ nhân hẳn là nhớ tới kiếp trước chuyện thương tâm. Kiếp trước, Ma Linh tức khắc đem bất thiện ánh mắt nhìn về phía phương đông nhan. tiếp trước còn không phải là hắn làm chủ nhân thương tâm nhảy xuống diệt hồn hư sao hẳn là lại đời trước vân xuyên chạy nhanh lại giải thích một câu ma linh tức khắc ngây ngẩn cả người chủ nhân rốt cuộc chuyển thế vài lần a hắn đi đến vân thường bên cạnh nhìn mắt đem mặt chôn ở phương đông nhan trong lòng ngực vân thường thấp giọng nói chủ nhân đời trước ai khi dễ người, tìm ra chúng ta nhiều người như vậy quần ẩu hắn đi nhất định làm hắn so chủ nhân thảm thượng một vạn lần mọi người sửng sốt Không thể tưởng được ngày thường khóc khóc ma linh sẽ có như vậy ôn nhu thời điểm, đều lập tức phù hợp nói, đúng vậy, chúng ta quần đầu hắn đi. Phương Đông Nhan nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bồi nói, thường nhi, nghe được sao, này một đời có chúng ta nhiều người như vậy bồi ngươi cộng tiến thối, ngươi không bao giờ sẽ tuyệt vọng bất lực. Vân Thường tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, nàng ngẩng đầu nhìn một trương trương lo lắng mặt, đặc biệt là cửu hoàng, thứ ấy nấy. nếu không phải nàng nói những lời này chủ nhân cũng sẽ không như vậy khổ sở có các ngươi ở thật tốt nghe được nàng lời nói mấy người đều nhẹ nhàng thở ra không gian nội mưa to ngừng mây đen tảng ra không trung lại trong sáng lên vân thường ngẩng đầu nhìn về phía không trung nguyên lai đời trước chính mình là như vậy bất lực sao mấy người theo vân thường ánh mắt nhìn về phía không trung không biết vân thường suy nghĩ cái gì nhưng là lại có thể cảm giác được tâm tình của nàng đã hảo rất nhiều Vân Tích, ngươi hiện tại có được thần hầu vương biết trước bản lĩnh đi? Vân Thường đột nhiên hỏi nói. Vân Thường đống nhiên hỏi như vậy nói. Vân Tích ngẩn ra sau gật gật đầu. Ngươi biết trước yêu cầu điều kiện gì sao? Vân Thường lại hỏi. Yêu cầu ở vương lăng chung trên sân thượng. Vân Tích nói. Vương lăng. Ân, là mỗi một đời thần hầu vương cuối cùng nơi táng thần. Thần hầu vương chỉ có ở nơi đó mới có thể biết trước. Điểm này vì cái gì Vân Tích cũng không biết. Vân thường nghĩ đến đạm đài gia tộc cũng có biết trước bản lĩnh, thần hầu nhất tộc cũng có như vậy bản lĩnh, chính mình thần chắc cũng có biết trước công năng, Kia đời trước có được thần chắc chính mình vì sao phải đi thần hầu nhất tộc. Chẳng lẽ không phải vì đoán trước sao? Vân thường trầm mặc không nói, ai cũng không có quấy dày nàng, nửa ngày, vân thường đột nhiên hỏi nói, người biết ta như thế nào có thể khôi phục đời trước ký ức sao? Năm đó rốt cuộc chuyện gì làm chính mình như thế tuyệt vọng? Có lẽ ai cũng không biết đáp án, chỉ có chính mình nhất rõ ràng, nàng từ biết chính mình có khả năng là cựu tiêu cung cung chủ vân thường chuyển thế sau, trước nay không nghĩ tới khôi phục ký ức, nhưng là giờ khắc này nàng lại rất muốn biết đời trước ký ức, chủ yếu là nàng không nghĩ lại bước lên một đời vết xe đổ. Phương Đông Nhan ôm tay nàng nắm thật chặt, vân thường cảm giác được, ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, đừng lo lắng, ta tưởng nhớ lại kiếp trước, chỉ là không nghĩ này một đời lại đi thượng tuyệt lộ. Ta luyến tiếp ngươi cùng nhi tử, luyến tiếp bọn họ, luyến tiếp cha mẹ, ca ca, sư phụ, sư minh, còn có kiểu tiêu huynh đệ tỷ mỗi nhóm. Này một đời có ta quá nhiều luyến tiếp người, cho nên ta sẽ dung cảm sống sót, vì các ngươi mọi người. Phương Đông Nhan nhìn nàng trong mắt nghiêm túc, gật gật đầu nói, hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Vân Thường nhìn về phía Vân tích, Vân tích lắc đầu nói, chủ nhân như thế nào nhớ lại đời trước ký ức, ta không biết. Nhưng là ta ký ức là một chút nhớ lại tới, cuối cùng thức tỉnh ký ức khi mới toàn bộ nhớ lại, chủ nhân hay không có kiếp trước đoạn ngắn ký ức sống lại. Vân thường nghĩ đến kia từng hồi cùng cảnh trong mơ giống nhau đoạn ngắn gật gật đầu nói, có. Vân tích nói, kia có lẽ thời cơ chưa tới, thời cơ tới rồi chủ nhân nên có thể nhớ lại toàn bộ. Thời cơ chưa tới. Khi nào đến? Vân thường tâm châm xuống. nàng không nghĩ trở đến hết thảy đều không kịp khi mới nhớ lại ngay lúc đó hết thảy kia lại có cái gì ý nghĩa đem ngươi biết đến nói cho ta nghe một chút đi đặc biệt là thần hầu nhất tộc là bị ai diệt tộc có liên quan tới ta sao đây là vân thường nhất để ý sự nàng thực không nghĩ vân tích tộc nhân chết đi như vậy nhiều thật là bởi vì chính mình vân tích trầm mặc vân thường thở dài nói nói đi còn có cái gì là ta không thể thừa nhận chủ nhân chính mình xem đi Vân tích nhấp môi dưới nói Chính mình xem Vân thường kinh ngạc nói Vân tích gật gật đầu nói Chủ nhân năm đó đi thần hầu nhất tộc Rời đi ba ngày sau Yêu tộc liền tiến vào tộc địa Lời nói đều không nói liền bắt đầu tàn sát Tại đây phía trước tiền nhiệm vương cũng đã biết trước tộc của ta lần này chắc trở, Hắn chỉ để lại một câu Bại cũng nhân loại Thành cũng nhân loại Sau đó để lại một quả ký ức thạch Liền vì bảo hộ tộc nhân ngã xuống Này cái ký ức thạch chỉ có hạ nhậm vương sau khi xuất hiện mới có thể tìm được, kỳ thật này cái ký ức thạch liền tại. Đây trong vương cung, vừa mới ta tiến vào khi đã mang đến. Vân tích nói rơi xuống, trong tay hắn xuất hiện một quả ký ức thạch, này cái ký ức thạch cùng vân thường gặp qua không giống nhau. Này cái ký ức thạch là thần hầu vương độc hưu, là dùng nó bổn nguyên ngưng thụ thành, độc nhất vô nhị. Vân tích giải thích nói, nói cách khác, này cái linh thạch là hán phụ vương bổn nguyên. Tuy rằng hắn không nhớ rõ chính mình phụ vương cùng mẫu hậu, nhưng là trên người hắn chạy bọn họ huyết, loại này huyết thống chí thân cảm tình sẽ không bởi vì thời gian mà biến mất. Vân thường nghe xong vân tích nói, nhìn trong tay hắn ký ức thạch đạo, mở ra đi. Có lẽ đây là sống lại ký ức cần thiết đi một bước, vô luận là cái gì nàng đều phải dũng cảm bán ra này một bước, nếu vô pháp tránh cho, nàng chỉ có thể dũng cảm tiếp thu. Vân tích nhìn nàng một cái, đem ký ức thạch vứt khởi, Hắn linh lực đưa vào đi vào, ký ức thạch lấy không chung vì bình triển khai một bộ hình ảnh. Một cái tím thường nữ tử bay vào thông đạo nội, không bận tâm chính mình trên người thường. Một quan quan sông qua đi, đương nàng từ cửa thông đạo ra tới khi, một cái cùng vân tích có bảy tám phần tương tự gương mặt nam tử đứng ở nơi đó, hẳn là chính là vân tích phụ thân, đời trước thần hầu vương. Người đã đến rồi. Tím thường nữ tử thực suy yếu, nàng đỡ vách tường không cho chính mình ngã xuống đi. lấy ra một quả đan dược ăn bảo một lát sau nàng nhìn qua tinh thần chút ngươi biết ta muốn tới ân mệnh cho hướng thần hầu vương đạo tím thường nữ tử sâu thẳm cười ta cho rằng ta nỗ lực liền có thể thay đổi vận mệnh ta còn là không có làm đến chính là ta không cam lòng cho nên tới ta nơi này muốn nhìn một chút hay không có chuyện cơ thần hầu vương thần sắc đạm nhiên tím thường nữ tử gật gật đầu lại lắc đầu Sắc thực nói là muốn biết ta đoán trước phải chăng là cùng người đoán trước giống nhau thần hầu vương thở dài một khi đã như vậy ngươi đi theo ta dứt lời thần hầu vương xoay người rời đi tím thường nữ tử đi theo thần hầu vương mặt sau hai người một trước một sau đi vào một chỗ địa phương đó là cái đài cao đài cao chung quanh đều là lăng mộ đây là ta thần hầu nhất tộc sân thượng thần hầu vương đoán trước chỉ có thể tại đây mặt trên tiến hành thần hầu vương xoay người nhìn về phía nàng Ngươi xác định muốn xem sao. Tím thường nữ tử gật đầu, thực kiên định nói, xem. Ngươi muốn nhìn cái gì? Tím thường nữ tử cắn môi dưới cánh nói, ta cùng hắn kết quả. Hảo, cho ta một giọt tinh huyết đi. Thần hầu vương vươn tay. Giống nhau nhìn phương đông nhan phượng mâu co rụt lại, thần hầu vương đoán trước cư nhiên yêu cầu đoán trước người một giọt tinh huyết. Như vậy đại giới cũng không nhỏ, miệng nàng cái kia hắn là ai? Đạm đai ngọc sao? Hình ảnh thượng tím thường nữ tử không chút do dự bước ra một dọn tinh huyết, nàng nguyên bản liền suy yếu hơi thở càng yếu đi, này một cái trước mắt phương đông nhan cảm thấy chính mình tâm rất đau. Thần hầu vương nắm lấy bay tới một dọn tinh huyết, bước lên sân thượng, nhẹ buông tay, kia tích tinh huyết huyền phù ở hắn giữa mày chỗ. Thần hầu vương triển khai hai tay, toàn bộ vương lăng một cổ đặc có lực lượng tụ tập lại đây, bao vây lấy kia tích tinh huyết, một lát một cái hình ảnh xuất hiện trên sân thượng. tím thường nữ tử nhìn đến sau lập tức té ngã trên mặt đất, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Phương Đông Nhan cùng Vân Tích bọn họ đều thấy được, kia trong hình một cái áo bào trắng nam tử cả người là huyết tử dưa không trung rơi xuống, theo rơi xuống, thân thể hắn ở tiêu tán, này ý nghĩa cái gì, bọn họ cũng đều biết, chỉ là hồn phi phách tán điểm báo, chỉ có một người dùng hết chính mình bổn nguyên mới có thể hồn phi phách tán, bởi vì một người bổn nguyên chính là hắn linh hồn tinh túy, linh hồn tinh túy dùng hết. Tự nhiên người này lại vô chuyển thế khả năng. Bởi vì hình ảnh biểu hiện khi, nam tử thân thể cũng đã ở tiêu tán, cho nên bọn họ vô pháp thấy do nam tử ngũ quan. Trong hình cái kia áo bào trắng nam tử rơi xuống xuống dưới, dừng ở tím thường nữ tử trong lòng ngực khi, cả người liền tiêu tán, chỉ dư tím thường nữ tử vươn hai tay cùng kia một thân tuyệt vọng hơi thở. Hình ảnh biến mất, thần hầu vương tử trên sân thượng đi xuống tới, đi đến tím thường nữ tử trước mặt, Không có ngôn ngữ, chỉ là túi đầu nhìn nàng. Một hồi lâu, tím thường nữ tử dễ rủa từ trên mặt đất đứng lên, toàn thân che kín tuyệt vọng hơi thở. Vân thường, mạng ngươi trung chú định, yêu ai ai liền sẽ chính là kết cục như vậy. Vô luận ngươi gả hay không cho hắn, trừ phi ngươi có thể đạt tới về một cảnh. Thân thủ thay đổi chính mình vận mệnh, đáng tiếc hắn không có thời gian, đợi không được ngươi đạt tới về một cảnh, hắn chỉ có một nguyệt thời gian. Thần Hầu Vương nói như một phen đâm vào vân thường trong lòng lưỡi dao sắc bén, nàng thân mình tức khắc run một chút. Thần Hầu Vương thở dài nói, ngươi vì cái gì liền không thể nhận mệnh đâu. Một tháng sau, hắn hồn phi phách tán sau, ngươi cô sát mệnh liền sẽ thay đổi, lúc sau ngươi lại yêu bất luận kẻ nào đều có thể có hoàn mỹ kết cục. Chúng ta ái nhân hồn phi phách tán đại giới tới đổi lấy ta sửa mệnh sao? Nếu là ngươi ngươi nguyện ý sao? Tím thường nữ tử nhìn về phía Thần Hầu Vương. Thấu chương xong Chương 677 mất đi tin tưởng. Chương 677 mất đi tin tưởng. Thần Hầu Vương nhìn Vân Thường, cuối cùng vẫn là đúng sự thật lắc đầu. Vân Thường đôi mắt xẹt qua một đạo ám mang, ngươi đều không muốn làm sự, ngươi cảm thấy ta sẽ nguyện ý. Ta sẽ yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn dùng hoàn toàn biến mất ở thế giới này đại giới đổi lấy vận mệnh. Chính là ngươi không muốn lại có thể thế nào đâu. Thần Hầu Vương thở dài. Vân thường chậm rãi xoay người, thong thả đi ra ngoài, làm sao bây giờ? Ta còn là không cam lòng đâu. Thần hầu vương nghe xong nàng lời nói, lắc đầu, không nói gì, nhưng là ý tứ đều xem hiểu, không cam lòng lại có thể thế nào, đây là nàng mệnh, ai có thể sửa. Hình ảnh dừng hình ảnh ở kêu màu tím nhạt rời đi cô đơn bóng dáng thượng, một lát hình ảnh biến mất, ký ức thạch cũng tùy theo tiêu tán. Vân thường còn nâng đầu nhìn giữa không trung, phương đông nhan tâm rất đau. Cái kia nam tử là đạm đài ngọc sao? Đời trước nàng cư nhiên như vậy yêu hắn sao? Nếu ký ức khôi phục, nàng thật sự còn sẽ thờ ơ sao? Sau lại đâu? Ta rời khỏi sau lại đã xảy ra chuyện gì? Vân Thường đống nhiên rất bình tĩnh hỏi. Vân Tích kinh ngạc nhìn mắt Vân Thường, nói tiếp, ngươi rời đi sau, tiên vương liền đem trong tộc sự công đạo đi xuống, cũng đem mới sinh ra không lâu ta đưa ra tộc địa, ba ngày sau, yêu tộc xâm lấn. Cái kia thông đạo là chúng ta tộc nhân chính mình ra vào thông đạo, không biết bọn họ làm sao mà biết được, nhưng là có một chút có thể khẳng định, bọn họ là cùng người nào làm giao dịch, bọn họ giúp người nọ diệt thần hầu nhất tộc, người nọ đáp ứng giúp hắn luyện chế giải trừ tu luyện tà công sau. Tệ nạn đang dược. Bởi vì có tiên vương chuẩn bị, chúng ta tộc nhân mới có một bộ phận có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Yêu tộc sự nàng biết, hiển nhiên người nọ cũng không có thực hiện lời hứa. Bởi vì yêu hoàng cùng yêu vương giải dược đều là nàng luận chế, bất quá nàng nghe xong vân tích nói có chút tiếng nuối, bởi vì phía sau màn người là ai nàng vẫn là không biết. Nhưng là nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần, các ngươi không biết sau lưng người là ai. Vân tích lắc đầu, không biết. Vậy có khả năng là ta. Vân thường đôi mắt tối xâm lại. Không phải là ngươi. Vân tích thực xác định nói. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định. Vân Thường thực kinh ngạc thu hồi ánh mắt nhìn về phía Vân Tích. Ngươi không có thời gian làm này đó, bởi vì ngươi ở cùng một ngày ngã xuống, hơn nữa ngươi cũng không có động cơ, huống chi ngay lúc đó ngươi căn bản không có tâm tư tưởng chuyện khác. Vân Tích hít sâu một hơi nói. Vân Thường ngẩn ra, ba ngày sau nàng cũng nga xuống, vì không cho cái kia nam tử hồn phi phách tán sao. Xem ra chính mình không phải giống nhau yêu hắn a? người nọ là ai? Chẳng lẽ là đạm đài ngọc sao? rốt cuộc chính mình cùng hắn chính là vị hôn phu thê quan hệ, chính là nàng trong lòng cảm thấy, người kia không phải Đạm Đại Ngọc, tuy rằng nàng không thấy rõ người nọ dung nhan, nhưng là trên người hắn hơi thở không giống, tuy rằng đều là mặc áo bào trắng, nhưng là nàng xem rất rõ ràng, hắn áo bào trắng một góc theo một đóa hoa mẫu đơn, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt liền tiêu tán, nhưng là nàng thực xác định, đó là đóa hoa mẫu đơn, cùng nàng trên lưng mẫu đơn giống nhau như đúc, Đạm Đại Ngọc Phân thân nàng gặp qua, hán áo bảo tráng thượng không có. Như vậy có phải hay không thuyết minh, chính mình đời trước gái người có khác một thần, cũng không phải có vị hôn phu danh hiệu đạm đài ngọc. Như vậy nam nhân kia là ai? Sao có thể một chút ghi lại đều không có? Phương Đông Nhan đi đến Vân Thường bên cạnh, nhìn lại lâm vào trầm tư Vân Thường lần này không có đánh gãy nàng. Một hồi lâu, Vân Thường đống nhiên nói, cựu hoàng. ngươi trong trí nhớ có hay không một cái thích ở trên quần áo thêu hoa mẫu đơn nam tử đặc biệt là bên người nàng người vân thường đột nhiên hỏi ra vấn đề làm cửu hoàng ngẩn ra nàng thực mau minh bạch vân thường ý tứ nàng là đang hỏi đời trước vân thường bên cạnh hay không có một cái áo choàng thượng thêu hoa mẫu đơn nam tử nàng cẩn thận nghĩ nghĩ nói giống như có một người là ai vân thường kích động hỏi cửu hoàng lắc đầu nói ta đối cửu tiêu cung người không phải thực hiểu biết Cửu Tiêu cung sự phần lớn đều là nghe những người khác nói, chỉ là ở một lần trên chiến trường ta nhìn đến có một cái áo bào trắng nam tử, góc áo thêu một đóa thực lóa mắt hoa mẫu đơn, lúc ấy bởi vì này, đóa hoa thêu quá rêu dao, cho nên liền nhìn nhiều hai mắt, nhưng là không biết hắn là ai, chỉ biết hắn là Cửu Tiêu cung người. Vân Thường hiểu rõ, quả nhiên như thế sao? Đời trước người mình thích không phải Đạm Đài Ngọc, mà là có khác một thân, vì sao cùng Đạm Đài Ngọc có hôn ước, Có lẽ là vì cứu cái kia nam tử, đáng tiếc thất bại, mặc dù là nàng không gả cho hắn, thích hắn cũng không được. Như vậy, nàng là dùng chính mình chết tới thành toàn người yêu sao. Nam nhân kia ái nàng sao? Biết nàng vì hắn làm này hết thể sao? Vân thường tâm mạc danh lại là đau xót, phía sau lương thượng vẫn luôn không có gì cảm giác hoa mâu đơn, đông nhiên nóng rực lên, cảm giác có cái gì muốn ra tới giống nhau, cùng lần trước cửu hoàng gia tới không giống nhau. Lúc này đây giống như toàn bộ hoa đều phải thoát ly nàng phía sau lưng giống nhau. Vân thường lập tức ngự không dựng lên, bay về phía cửu tiêu cung, tiến vào cửu tiêu cung sau, dừng ở băng nhị sen thượng, nàng khoanh chân ngồi ở mặt trên, lúc này toàn bộ thân thể đều nóng rực lên. Đi theo nàng mà đến phương đông nhan cùng vân diễn bọn họ, nhìn đến băng liên thượng nàng, đều ngây ngẩn cả người, phương đông nhan đang muốn tiến lên, bị vân tích ngăn cản ở. Chủ nhân ở thức tỉnh ký ức. Phương Đông Nhan thân mình cứng đờ, nhìn băng nhị sen thượng vân thường, thân mình càng thêm cứng đờ. Mà lúc này băng nhị sen thượng vân thường, phía sau lưng thượng một đóa lóa mắt mẫu đơn từ từ dâng lên, mẫu đơn cảnh đem nàng quấn quanh ở bên trong, mẫu đơn chậm dại ở hư hóa, mà hư hóa sau mẫu đơn ở chậm dại biến mất, Phương Đông Nhan biết, hoa mẫu đơn hoàn toàn biến mất lúc sau, vân thường ký ức liền sẽ toàn bộ nhớ lại, hắn tay chặt chẽ niết ở bên nhau. Không biết nàng khôi phục ký ức lúc sau sẽ thế nào. Lúc này vân thường so vân tích thức tỉnh ký ức khi muốn thống khổ nhiều, đã từng quá vãng từng màn xuất hiện ở nàng thức hải trung, nàng mới phát hiện, chính mình quả thật là cô sát mệnh. Đường Hoa mẫu đơn hoàn toàn sau khi biến mất, nhị sen thượng vân thường trên người hơi thở thay đổi, phải nói càng giống đã từng cái kia thích xuyên tím thường nàng. Phương Đông Nhan Tâm đã nhắc tới cổ họng, nhìn ngồi ở nhị sen thượng vân thường, nóng trông nàng mở to mắt. Lại lo lắng nàng mở to mắt khi chính mình nhìn đến là xa lạ ánh mắt, như vậy rồi dám tâm tình làm hắn rất là thống khổ. Hắn trong lòng nhất biến biến nói cho chính mình, phải tin tưởng thường nhi, thường nhi nói, đời trước là đời trước, này một đời là này một đời, nàng ai chính mình tâm không phải giả. Chính là hắn trong lòng lại cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thực cấu trĩ, có thể làm vân thường vứt lại sinh mệnh người nàng nhớ lại tới thật sự sẽ không sao cả sao. Nàng có thể đem kiếp trước kiếp này cảm tình hoa đến thanh sao. Từ trước đến nay đối chính mình rất có tin tưởng Phương Đông Nhan lần đầu tiên đối chính mình mất đi tin tưởng. Vân thường này ngồi xuống chính là hai ngày, hai ngày này, nàng văn ti không núp đích, trên người thậm chí liền một tia linh lực dao động đều không có, nếu không phải biết nàng là tồn tại, đều cho rằng nàng chỉ là một cái pho tượng. Vân tích đi ra ngoài xử lý thần hầu tộc sự, bởi vì hắn muốn đem tiên vương cho cốt táng tiến vương lang trung đi. bất quá mỗi ngày đều phải tiến vào rất nhiều lần xem vân thường hắn không yên tâm à vốn dĩ cho rằng chính mình liền đủ đáng thương không thể tưởng được chủ nhân so với chính mình còn đáng thương phương đông nhan cũng cùng pho tượng giống nhau cứ như vậy ngẩng đầu nhìn vân thường nàng hai ngày không nhúc nhích hắn cũng không nhúc nhích quá xem vân diễn cựu hoàng vân hà vân xuyên bốn người đều thực bất đắc dĩ bốn người không giam quấy rời hai người bất luận cái gì một người rời đi lại không yên tâm Chỉ có thể ở trong cung điện tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện đi, tuy rằng nói là tu luyện, chính là này tâm dẫn theo ai có thể tu luyện đi xuống A. Rốt cuộc, Vân Thường lông mi run rẩy một chút, Phương Đông Nhan lông mi cũng đi theo run một chút, đương nhiên rung động còn có hắn tâm, hắn biết Vân Thường muốn tỉnh lại. Vân Thường mở to mắt, mắt hạnh xẹt qua một đạo thời gian lắng động lại sau kinh tài tuyệt diễm Quang mang, nàng ánh mắt chuẩn xác tìm được Phương Đông Nhan, dừng ở hắn trên người. Nhìn đến hắn vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau tư thế, mày nhẹ nhàng một trọn, phi thân nhảy xuống băng nhị sen, dừng ở bên cạnh hắn. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này đứng. Những lời này tuy rằng là hỏi câu, nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Phương Đông Nhan gật gật đầu, có chút cứng đờ tay chậm rãi nâng lên, phất thượng nàng gương mặt, mềm nhẹ phất quá nàng mặt mày. Ngươi ngốc à, ta liền ở chỗ này, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, làm gì đem chính mình làm cho đáng thương hề hề. vân thường chừng hắn một cái phương đông nhan đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực không nói một lời mặc cho nàng cở trách hắn ôm tay nàng lại càng thu càng chặt người muốn lặc chết ta a vân thường cảm thấy chính mình đều phải xuyên bất quá tới khí phương đông nhan lúc này mới hậu chi hậu giác chính mình dùng bao lớn lực chạy nhanh núi lòng tay lại không có bông ra dự tính của nàng vân diễn vân hà vân xuyên cùng cửu hoàng Còn có vừa mới đi đến cửa cung Vân Tích nhìn đến hai người đều ngây ngẩn cả người, hảo nửa ngày, ngồi dưới đất bốn người đột nhiên từ trên mặt đất đi lên, nhanh chóng đi tới cửa, Vân Xuyên đem còn ngốc lăng Vân Tích cấp lôi kéo rời đi, lúc này bọn họ cũng không thể xử tại nơi này đương chiếu sáng lên. Năm người rời đi sau, Vân Tích chỉ chỉ cung điện, sau đó nói, bọn họ hai cái không có việc gì. Vân Diễn ngẩng đầu xem mắt Vân Tích, chừng hắn một cái, Ngươi xem bọn họ giống có việc dạng. Từ cùng hắn giống nhau đại vân tích bỗng nhiên lớn lên lớn như vậy, vân diễn liền trong lòng không cân bằng. Vân tích biết hắn trong lòng về điểm này tiểu biệt nữ cũng không cùng hắn so đo, hỏi cửu hoàng nói, chủ nhân khi nào tỉnh lại. Vừa mới. Cửu hoàng thực bình tĩnh nói. Vân tích chớp chớp mắt không xác định nói, bọn họ thật sự không có gì sự. Liền hai ngày này, cùng cái pho tượng giống nhau đứng phương đông nhan thật sự không có gì sự. Có việc ngươi có thể giải quyết. Vân diễn chừng hắn một cái. Vân xuyên nơi này tuổi dài nhất, cũng là cưới tức phụ người, nhất hiểu biết phương đông nhan tâm tư. Hắn cười nói, không cần lo lắng. Chủ nhân phu quân bất quá là lo lắng chủ nhân khôi phục ký ức sau không thích hắn. Hiện tại biết chủ nhân vẫn là trước sau như một hiếm lạ hắn. Hắn tự nhiên liền chuyện gì đều không có. Ba người đều nhìn hắn. Hắn nhún nhún vai nói, yên tâm, có chủ nhân ở hắn liền chuyện gì cũng không có. Nghe xong Vân Xuyên nói năm người yên tâm rời đi, rốt cuộc ở nam nữ cảm tình thượng Vân Xuyên so với bọn hắn có kinh nghiệm, vẫn luôn canh giữ ở cách đó không xa Ma Linh cùng thất sắc thấy bọn họ ra tới, lập tức đón lại đây, Ma Linh hỏi, không có việc gì, vốn dĩ cũng không có gì sự. Vân diễn lại khôi phục ngạo kiểu dạng, Ma Linh mắt to nhấp nháy một chút, vốn dĩ liền không có việc gì, thất sắc lôi kéo hắn tay đuổi theo năm người dò hỏi rốt cuộc thế nào đi. Mà bị Phương Đông Nhan ôm không buông tay Vân Thường, thở dài, trải qua nhiều như vậy, ngươi như thế nào vẫn là bộ dáng này, thật đúng là một chút cũng chưa biến. Phương Đông Nhan tay một đốn, Vân Thường ngừng đầu, từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, lôi kéo hắn tay nói, cùng ta tới. Thấu chương song. Chương 678 thêm càng. Chương 678 thêm càng. Vân Thường lôi kéo Phương Đông Nhan ra cung điện, ngự không dựng lên. Buôn sáu đại thần khí trung huyễn tháp bay đi, nàng không có tiến vào huyễn tháp, mà là trực tiếp bay đến huyễn tháp đỉnh trót, dừng ở mặt trên. Ta phía sau lưng hoa mẫu đơn hẳn là đã không có. Vân Thường nhìn mắt huyễn tháp đỉnh trót viên cầu nói. Phương Đông Nhan đã nghĩ tới, kia một khắc xuất hiện hoa mẫu đơn cùng nàng trên lưng mẫu đơn giống nhau như lúc, hắn đối nàng trên lưng hoa mẫu đơn quá quen thuộc, so nàng chính mình còn muốn quen thuộc, rốt cuộc nàng chính mình không chiếu gương là nhìn không tới. Nó là có quan hệ một người ký ức, bị ta phong ấn ở trong thân thể. Tại đây một đời mới có thể xuất hiện, bởi vì người này đối ta quá trọng yếu, quan trọng đến có thể từ bỏ ta sinh mệnh, quan trọng đến vô luận là chuyển thế vẫn là trọng sinh, đều không nghĩ quên hán này đóa hoa phong ấn chúng ta sở hữu ký ức, từ mới quen đến quyết biệt. Vân Thường Thanh Âm lộ ra một cổ tưởng niệm cùng bất đắc dĩ. Bởi vì ta nhớ lại không phải toàn bộ ký ức. Cho nên ta dùng hai ngày thời gian đem chúng ta điểm điểm tích tích nhìn một lần lại một lần, bởi vì ta muốn biết ở hắn trong lòng ta là cái gì. Vân Thường nói như một cái bữa tạ dừng ở phương đông nhan trong lòng, bị nàng lôi kéo tay phản nắm lấy tay nàng, sợ ngay sau đó nàng liền sẽ như cái kia áo bảo trắng nam tử giống nhau biến mất. Hai ngày, ta rốt cuộc minh bạch một chút. Vân Thường mọc ra một hơi, lại chưa nói nàng minh bạch cái gì. Phương Đông nhan tâm lại nhắc tới cổ hạo vân thường cười chỉ vào huyễn tháp đỉnh chóp viên cầu nói cái này viên cầu chính là hắn vì ta tìm tới toàn bộ thiên linh đỉnh chỉ này một cái đơn giản là ta nói huyễn tháp đỉnh chóp giống như thiếu cái gì nếu là có cái viên cầu càng đẹp mắt hắn thiên biến toàn bộ thiên linh đỉnh các bí cảnh tìm được rồi cái này huyễn thạch luyện chế thành viên cầu đặt ở nơi này cũng bởi vì cái này huyễn thạch huyễn tháp công năng càng cường đại rồi nhìn phương đông nhan rõ ràng thực khẩn trương rồi lại cưỡng chế chế đi xuống bộ dáng Vân Thường cười. Hắn thích xuyên bạch sắc áo choàng, bởi vì hắn có nghiêm trọng thói ở sạch. Hắn áo choàng thượng thêu một đóa rêu giao hoa mẫu đơn, bởi vì ta thích nhất hoa chính là mẫu đơn. Lúc trước cựu tiêu trong cung chỉ có một loại hoa chính là mẫu đơn, đều là hắn từ các nơi siêu tập tới các chủng loại. Hắn càng khẩn trương mặt ngoài liền càng bình tĩnh. Hắn tự hỏi vấn đề khi thích dùng ngón trỏ cùng ngón giữa gõ đầu gối. Phương Đông Nhan nghe Vân Thường nói, trong mắt quang mang càng ngày càng ám trầm. Ngươi xem, ta nhớ lại nhiều như vậy, chính là hắn lại vẫn là cái gì cũng chưa nhớ tới, nhiều không công bằng. Vân Thường thở dài. Phương Đông Nhan Phượng mâu đột nhiên một trọn, nhìn về phía Vân Thường. Vân Thường chỉ vào huyễn cầu nói, nó còn có một cái tác dụng, có thể bang nhân nhớ lại chuyển thế luân hồi mấy đời ký ức, ngươi muốn hay không thử xem. Lúc này Phương Đông Nhan nếu là lại không rõ Vân Thường nói cái gì nữa hắn chính là ngốc tử, trong lòng kích động không thể miêu tả. Chính là hắn vẫn là không xác định hỏi, ngươi xác định ta chính là hắn. Vân Thường mắt hạnh xẹt qua một mặt yêu thương, xác định. Phương Đông Nhan không có xem nhẹ nàng trong mắt yêu thương, nắm tay nàng nắm thật chặt. Ngươi biết chúng ta vì cái gì mỗi một đời đều sẽ tương ngộ, yêu nhau sao? Vân Thường lại hỏi. Bởi vì chúng ta có ước định. Phương Đông Nhan không hề nghĩ ngợi nói. Vân Thường lắc đầu, Phương Đông Nhan phượng mâu ngưng ngưng. Bởi vì ngươi dùng tới cổ khế ước ký kết chúng ta đời đời kiếp kiếp nhân duyên, cho nên vô luận chúng ta chuyển thế trọng sinh mấy đời, khoảng cách có bao nhiêu xa xôi, đều sẽ tương ngộ. Vân thường nói làm phương đông nhan mật ra, đã từng chính mình cư nhiên cũng là cái dạng này hái nàng như cùng sao. Nếu là ta nói cho ngươi nghe, mấy ngày mấy đêm cũng nói không xong chúng ta chi gian chuyện xưa, mà ta ký ức cũng không phải toàn bộ, chúng ta cùng nhau thức tỉnh đã từng ký ức đi. Chúng ta lẫn nhau đều như vậy nỗ lực muốn ở bên nhau, luân hồi hai đời lại về tới nơi này, vô luận là tốt là xấu, là hạnh phúc vẫn là thống khổ, nếu chúng ta đã trở lại, tổng muốn đối mặt. Cái kia cô sát mệnh đã trở thành vân thường trong lòng một cái ngựa đáp, không biết nguyên do nàng tầm trước sau vô pháp thả lỏng. Hảo! Phương Đông Nhan cũng rất muốn nhớ lại đã từng hết thảy hắn rất muốn biết năm đó bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì, vì sao vân thường sẽ cùng đạm đài ngọc có hô nước Hai người một tay tương nắm, một cái tay khác đặt ở huyện cầu thượng, đồng thời đưa vào linh lực, huyện cầu tràn ra nhàn nhạt mờ ảo mây mù, lẫn nhau liếc nhau, sau đó nhắm mắt lại, hai người thần thức như xuyên qua ở thời không đường hầm, đột nhiên trước mắt sáng ngời, người lạc vào trong cảnh tiến vào đến đã từng trong thế giới. Vân diễn bọn họ thấy được huyện tháp đỉnh chót hai người, không có quá khứ quái dày, đang đợi một ngày lúc sau, vân tích muốn đi an táng tiên vương cho cốt, cho nên trước đi ra ngoài. ngày này sở hữu thần hầu tộc nhân đều tới những người này đều là kinh nghiệm bản thân trăm năm trước kia tràng diệt tộc thái thường biết là bọn họ vương dùng chính mình sinh mệnh bảo vệ bọn họ những người này bằng không thần hầu nhất tộc liền chân chính hủy diệt mà hôm nay tiên vương cho cốt rốt cuộc tìm trở về có thể táng nhập vương lăng vương thượng đã trở lại tiên vương có thể an rước ngàn thu vân tích phùng khâm liệm cho cốt hùng ngọc đi ở đi thông vương lăng trên đường con đường hai sườn quỷ tộc nhân còn xuất lại Đã từng mấy vạn người thần hầu tộc, hiện tại dư lại người không đến một ngàn, hắn trên vai phục hưng thần hầu tộc gánh nặng không nhẹ. Vương Lăng Trung, bởi vì tiên vương thi cốt không thấy, cho nên thuộc về tiên vương Lăng Mộ Trung chỉ có vương hậu một người thi cốt táng ở bên trong, nhưng là Lăng Mộ cũng không có phong kín. Trưởng lão dẫn người mở ra Lăng Mộ dày nặng cửa đá, vân tích phủng hộp ngọc đi vào, trưởng lão cùng vài tên đức cao vọng trọng tộc nhân đi theo phía sau hắn đi vào. vân tích nhìn kia lẻ loi quan tài bi thương nảy lên trong lòng hắn đôi chính mình phụ vương cùng mẫu hậu một chút ký ức cũng không có tốt xấu từ ký ức thạch trung hắn thấy được phụ vương thân ảnh hắn nhất cử nhất động lập tức liền khắc ở trong lòng chính là mẫu hậu ký ức lại vẫn là chỗ trống hắn tìm khắp vương cung cư nhiên một bộ mẫu hậu cùng phụ vương bức họa đều không có này có lẽ là vĩnh viễn vô pháp đền bù khuyết điểm hắn đem hộp ngọc đặt ở hắn mẫu hậu quan tài bên sau đó quy xuống Phía sau đi theo người đều đi theo quỳ xuống. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi an giấc ngàn thu đi, thần hầu tộc sẽ cường đại đi lên. Vân tích dập đầu lúc sau nhẹ giọng nói. Liên ở hắn đứng lên khi, hắn mẫu hậu quan tài phát ra một đạo quan mang, một cái yểu điệu nữ tử thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Vân tích ngây ngẩn cả người, nhưng là hắn phía sau đi theo lên người tức khắc lại quỳ xuống, cùng kêu lên nói, vương hậu. Vân tích ngây ngẩn cả người, nàng là mẫu hậu. Chính mình mẫu thân. Hải tử, ngươi đã trở lại. Nữ tử trên mặt mang theo hòa ái hiền từ tươi cười. Mẫu hậu. Vân tích đôi mắt đã ướt nước thanh âm có chút phát dùn kêu gọi nói. Ta hải tử, ngươi trưởng thành, cùng ngươi phụ vương rất giống. Mẫu hậu tin tưởng ngươi sẽ so ngươi phụ vương còn ưu tú, cho nên, không cần cho chúng ta khổ sở. Từ hôm nay trở đi, ngươi phụ vương không bao giờ sẽ có xử lý không song sự, lại không cần lo lắng trong tộc sự. Chúng ta không bao giờ sẽ tách ra, hắn sẽ thời thời khắc khắc bồi ta, cho nên mẫu hậu thực vui vẻ. Nhìn chính mình như tử, vương hậu rất muốn sờ sờ vân tích, đáng tiếc nàng vườn tay từ vân tích trên đầu xuyên qua. Giờ khắc này, vân tích nước mắt không chê không được chạy phía, vương hậu thu hồi tay, thở dài nói, mẫu hậu quên chính mình chỉ là một mặt thần thức, có thể xem ngươi liếc mắt một cái đã thực hảo, bảo trọng, ta hài tử. Mẫu hậu, các ngươi yên tâm. ta nhất định không cô phụ các ngươi kỳ vọng làm thần hầu nhất tộc phồn vinh hương thịnh vân tích biết mẫu hậu thân ảnh chỉ là nàng lưu lại một mạt thần thức duy trì không được bao lâu vương hậu nhìn vân tích hai tử nhớ kỹ yên vui tường hòa chính là ngươi cấp tộc nhân tốt nhất sinh hoạt vân tích bừng tỉnh minh bạch mẫu hậu ý tứ gật gật đầu nói hài nhi minh bạch vương hậu cười thân ảnh chậm rãi phai nhạt lúc sau biến mất không thấy vân tích nhìn quan tài cùng hộp ngọc một hồi lâu mới xoay người sang chỗ khác, đều đứng lên đi. Tất cả mọi người đứng lên, vân tích đi ra ngoài, hắn trong lòng đã thực thỏa mãn, nguyên lai like mẫu hậu là như thế này ôn nhu nữ tử, trong lòng kia một góc khuyết điểm rốt cuộc đền bù thượng, đi ra lăng mộ, bên ngoài ánh nắng thực đu hòa, làm hắn nhớ tới vừa mới mẫu hậu ôn nhu ánh mắt, hắn quay đầu lại nhìn về phía lăng mộ cửa đá. Nghiêm phong cửa. Ở vân tích này hai chữ xuất khẩu sau. bên cạnh đã sớm chờ người đem lăng mộ cửa đá hoàn toàn phong kín vân tích nhìn phong kín cửa đá dẫn dắt thần hầu tộc nhân quỳ lạy sau đi lên vương lăng trung sân thượng mỗi một đời vương chính thức tiếp nhận chức vụ vương vị đều phải ở trên sân thượng tế thiên tế thiên kết quả sẽ dự báo hắn ở nhiệm thời kỳ thần hầu tộc hay không thịnh vượng hưng thịnh hay không có thai họa lúc trước vân tích phụ vương tiếp nhận chức vụ kia một ngày liền dự báo hắn ở nhiệm kỳ gian sẽ có một hồi đại thai yêu cầu hắn trả giá sinh mệnh mới có thể có một đường sinh cơ, quả nhiên ứng nghiệm, trăm năm trước hắn dùng chính mình sinh mệnh bảo vệ hiện tại này đó tộc nhân sống sót, chờ tới con hắn mang theo tộc nhân tiếp tục đi xuống đi. Sở hữu tộc nhân ánh mắt đều dừng ở vân tích trên người, vân tích đi bước một đi lên sân thượng, trong đầu đều là hắn phụ vương đi lên sân thượng từng màn, mỗi một bước hắn đi đều thực trầm trọng. Trên người hắn kim sắc áo choàng cùng tuyết trắng sân thượng hình thành tiên minh đối lập, kia đón gió bay múa tóc vàng, đặc biệt là kia một sợi tóc đỏ, chưa hiển ra trên người hắn vương giả chi khí. Đi đến trên sân thượng, vân tích dâng hương tế thiên, đương trong tay hắn hương ở lưu hương trung bốc cháy lên khi, không trung biến ảo lên, một đạo thất thải hà quang lan tràn lại đây, dừng lại ở trên sân thượng không, thật lâu chưa từng tan đi. Thần hầu tộc nhân tức khắc hoan hô lên, quy lệ trên mặt đất, từng tiếng thành kính cảm kích tiếng động quanh quần ở vương lăng trên không. Vân tích vẫn luôn đứng ở trên sân thượng, chờ hương châm tẫn, thất thải hà quang tan đi, hắn mới xoay người nhìn về phía phía dưới tộc nhân. trưởng Lão đi đến hắn trước mặt, vương thượng, có một chuyện muốn vương thượng quyết định. Vân tích nhìn về phía hắn, chuyện gì? Trăm năm trước, chết đi tộc nhân nước chừng mấy vạn người, rất nhiều tộc nhân hồn phách đều bị yêu tộc dùng hồn trâu cấp bắt đi, nhưng là còn có một ít tộc nhân hồn phách tránh được một kiếp, bọn họ không có rời đi, đều lưu lại. Tưởng chờ vương thượng trở về trợ giúp vương thượng ngưng ra kim thân, chính là vương thượng kim thân đã ngưng ra, mà bọn họ đã lưu lại trăm năm, chỉ sợ vô pháp bình thường chuyển thế, trước mắt làm sao bây giờ? Trường lao rất là khó xử, vân tích cư nhiên ở bên ngoài liền ngưng ra kim thân việc này là bọn họ ai cũng không nghĩ tới, chính là trước mắt như vậy nhiều tộc nhân hồn phách làm sao bây giờ? Vân tích mày một chọn hỏi, có bao nhiêu người? Thấu chương xong Chương 679 đã từng quá vãng, Một. Chương 679 đã từng quá vãng, Một. Có 2.000 người, bởi vì bọn họ tu vi tương đối cao, cho nên tránh thoát bắt giữ linh hồn thể hồn châu. Trường Lao Ngự khí rất là bất đắc dĩ. Các người như thế nào phát hiện bọn họ? Vân tích chính mình là thần Hầu Vương có thể triệu hoán tộc nhân hồn phách, nhưng cũng nhìn không tới bọn họ linh hồn thể. Là ta tôn tử thấy, hán khai thiên nhãn, có thể nhìn đến linh hồn thể. trưởng lao giải thích nói bọn họ linh trí đều bình thường sao vân tích những lời này đựng bao lớn hy vọng chỉ có chính hắn biết đều bình thường trưởng lao nghĩ đến vân tích phía trước tìm về những cái đó ngọc hồ lô trung tộc nhân hồn phách chỉ có một miễn cưỡng còn có ký ức trong lòng xẹt qua từng đợt đau này trăm năm bọn họ ở nơi nào vân tích tâm tức khắc núi lỏng lại hỏi ở vương lăng hiến tế nội đường trưởng lao chỉ vào vương lăng tây sơn nói Vân tích cũng không có triệu hoán bọn họ linh hồn thể, nhìn về phía hiến tế đường phương hướng, hạ sân thượng, hướng hiến tế đường đi đến. Bằng không kế tiếp hắn cũng phải đi hiến tế đường bái tế tổ tiên. Đi vào hiến tế đường, vân tích rõ ràng nhận thấy được bên trong dâm mát hơi thở, hai ngàn nói linh hồn ở bên trong này hơi thở tự nhiên là ấm lánh. Vân tích đi vào đi, trước dựa theo hiến tế lễ nghi bái tế tổ tiên, sau đó hắn đôi những cái đó nhìn không thấy linh hồn thể nói. Đối với các ngươi hy sinh, bổn Vương rất là cảm kích, các ngươi là thần hầu tộc anh hùng, các ngươi chờ một chút, bổn Vương nghĩ ra an trí các ngươi biện pháp sau lại đến. Nhìn thấy vân tích linh hồn thể nhóm đều thực kích động, chỉ là bọn hắn lời nói vân tích nghe không thấy. Bọn họ biết vân tích đã ngưng ra kim thần, không cần bọn họ làm ra hy sinh, nhưng là bọn họ đã ở chỗ này đã trăm năm, hồn lực lại rất khó tu luyện, muốn chuyển thế đầu thai cũng làm không đến. Không biết vân tích sẽ như thế nào an trí bọn họ. Vân tích trở lại vương cung, trong lòng nếu muốn sự quá nhiều, hiện tại đã thực minh xác, yêu tộc tuy rằng không phải chủ mưu nhưng thật là thực thi hành động người. Nếu không phải bọn họ nhân loại căn bản vô pháp đại lượng tiến vào, thần hầu nhất tộc cũng sẽ không gặp như thế đại thai họa ngập đầu, thù này là môn báo, chính là như thế nào báo thủ. Đột nhiên hắn ánh mắt biến đổi, lập tức là người đem trưởng lão gọi tới. Vừa mới tách ra trưởng lão lại vội vã tới rồi, vương thượng. Trăm năm trước yêu tộc là như thế nào dễ như trở bàn tay đánh bại chúng ta tộc nhân. Rốt cuộc chúng ta là thần thú, bọn họ một cái yêu tộc sao có thể thực lực so với chúng ta cường. Đây là vân tích bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề. Trưởng lão nghe vậy thở dài, luật tu vi bọn họ tự nhiên là không kịp chúng ta, hơn nữa kém rất nhiều, nhưng là, bọn họ mang tiến vào rất nhiều linh bạo cầu. Linh bạo cầu nổ tung bên trong là màu trắng khí thể, loại này khí thể hương vị rất khó nghe, chúng ta cũng không biết là cái gì, chỉ cần ngửi qua người linh lực liền đều không thể sử dụng ra tới, yêu tộc người hiển nhiên là trước đó dùng giải dược, cho nên đối bọn họ cũng không có cái gì ảnh hưởng, sau lại là tiên vương tự bạo bổn nguyên. Mới giải trừ nguy cơ, yêu tộc thấy thế liền lui lại, còn mang đi tiên vương thi cốt, chúng ta bởi vì tử thương thảm trọng cũng không có đuổi giết bọn họ. Vân tích nghe vậy hai tròng mắt phát lệnh, quả nhiên là đê tiện chủng tộc, loại này thủ đoạn đều dùng ra tới, bất quá nơi đó mặt đều là màu trăng, khí thể linh bảo cầu hiển nhiên cũng không phải yêu tộc có thể có, nhất định là màn này sau người cho bọn hắn. Nguyên bản còn do dự như thế nào báo thủ vân tích, nghe được trưởng lão miêu tả sau, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải diệt yêu tộc, làm yêu tộc hoàn toàn biến mất, như vậy đê tiện chủng tộc liền không nên tồn tại. Trường Lão nhìn đến vân tích thần sắc minh bạch hắn ý tưởng, vương thượng, có một số việc cấp không tới. Vân tích gật gật đầu, ta minh bạch. Trường Lão thực vui mừng, vân tích tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là lại rất ổn trọng. Trường Lão rời đi sau, vân tích liền trở lại vân thường trong không gian, thấy vân diễn bọn họ vẫn như cũ tụ ở bên nhau, lại nhìn về phía huyến Tháp, thấy vân thường cùng phương đông nhan vẫn như cũ là phía trước động tác không có chút nào thay đổi. Hắn ở bốn người bên cạnh ngồi xuống, Vân Diễn liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn cảm xúc không phải thực hảo, ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến hắn đi táng hắn phụ vương đi, tâm tình tất nhiên là không tốt. Về sau ta đem cha ta phân ngươi một nửa, ngươi đừng thương tâm. Vân Tích ngẩn ra, nhìn mắt Vân Diễn, nghĩ đến hai người mới gặp khi, hắn không chút khách khí một cái tắt đem chính mình cấp phiến bay, sau đó vẫn luôn lấy lao đại tự cho mình là, đến sau lại hai người như hình với bóng cùng thân huynh đệ giống nhau. Vân tích cười, đây chính là ngươi nói. Vân diễn thấy hắn cười, ngạo kiều quay mặt đi, đừng nhìn ngươi hiện tại so với ta lớn lên cao, ta vẫn như cũ là lao đại, tự nhiên giữ lời nói. Đúng vậy, ngươi là lao đại. Vân tích phù hợp nói, biết hắn thực để ý hiện tại tiểu thân thể, cho nên rất thống khoái đáp. Ừ. Vân diễn lại khôi phục ngạo kiều tiểu bộ dáng. Cựu hoàng cùng vân xuyên, vân hà đều cười. Ngươi tính toán khi nào tìm yêu tộc báo thù đi. vân hà đột nhiên hỏi nói vân tích vận ra trong tộc còn có việc hơn nữa thần thú cùng nhân loại không giống nhau không phải dễ dàng như vậy rời đi thiên linh đỉnh ta lúc trước là phụ vương nương tự bạo buồn nguyên lực lượng đem ta đưa ra đi kia yêu tộc người vào bằng cách nào vân hà nghi hoặc hỏi vân tích lắc đầu rất bình tĩnh nói thiên linh đỉnh người có thể xuất nhập thiên linh đỉnh tất nhiên là có biện pháp trăm năm đều lại đây không vội ở nhất thời ngươi đâu Vẫn luôn chuẩn bị đãi ở chủ nhân trong không gian. Vân Tích quay đầu hỏi Vân Xuyên. Vân Xuyên là tuyết lang vương, lúc trước Vân thường nói qua phải cho tộc nhân của hắn tìm một chỗ an trí xuống dưới, chỉ là hiện tại bọn họ vừa tới thiên linh đỉnh, sự tình quá nhiều, hơn nữa cũng không có thích hợp địa phương. Không đổi, tộc nhân ở trong không gian tu luyện thực mau, ấu thể cũng trưởng thành thực khỏe mạnh, chờ chủ nhân sự xử lý tốt lại nói. lúc này hắn là không có khả năng rời đi vân thường hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới phải rời khỏi vân thường cho nên làm tộc nhân ở trong không gian tu luyện tăng lên chỉnh thể tu vi cũng là vì về sau làm chuẩn bị vân tích ngươi là theo chúng ta đi vẫn là lưu lại vân diễn bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi tự nhiên là cùng các ngươi đi chủ nhân ở đàng kia ta liền ở đàng kia vân tích không chút do dự nói vậy ngươi tộc nhân làm sao bây giờ ngươi chính là bọn họ vương Vân diễn nghe xong hắn nói tâm tình hảo rất nhiều. Sự tình đều giản xếp hảo sau, vẫn như cũ từ trưởng lão quản lý, rốt cuộc thần hầu nhất tộc không mừng thế tục phân tranh, an cư một góc liền rất hảo. Vân tích nghĩ đến mô hậu nói, trong lòng rộng thoáng rất nhiều, đến lúc đó vạn sự trấn ai lạc định sau, hắn cũng có thể tuyển ra một cái vương tới kế thừa vương vị, như vậy hắn cũng yên tâm, chỉ là những lời này hắn chưa nói ra tới. Thật tốt quá! Như vậy chúng ta liền sẽ không tách ra. Vân Hà đôi mắt lóe ngôi sao còn mang, nhìn ra được hắn thực vui vẻ. Chúng ta tự nhiên sẽ không tách ra, chủ nhân đi nơi nào chúng ta liền đi nơi nào. Cựu hoàng nhìn Huyễn tháp thượng thân ảnh, kiên định nói. Nay một đường đi tới, tâm cảnh biến hóa lớn nhất chính là nàng. Bọn họ giữa cũng chỉ có nàng lúc ấy là bị bất đắc dị mới nhận vân thường là chủ, cũng không tình nguyện đến bây giờ sinh tử không bỏ. Trong lúc này biến hóa không phải giống nhau đại. Lại một ngày đi qua, huyên tháp thượng mờ mịt mây mù biến mất, vân diễn cùng vân hà lập tức đứng lên, chăm miệng một lời nói, mây mù tan. Lúc này, vân Thưởng cùng phương đông Nhan cũng mở mắt, hai người vừa mở mắt liền nhìn về phía đối phương, cứ như vậy nhìn, liên thủ đều quên thu hồi tới. Di, còn không có xong việc sao? Chủ nhân đôi mắt đều mở a. Vân hà gãi gãi đầu. Đó là thâm tình nhìn nhau. Vân diễn sửa đúng nói. Vân Hà khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giơ tay che lại đôi mắt, ta đây không nhìn. Mấy người nhìn đến hắn động tác tức khắc cười. Bọn họ tiếng cười, bừng tỉnh đối diện một đôi người, Phương Đông Nhan thu hồi một cái tay khác, đồng thời đem Vân Thường tay cầm kéo đến ngực. Còn nói ta khở, chân chính ngốc người là thường nhi mới đúng. Vân Thường nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một mạt thảm đạm, trong lòng lại may mắn chính mình choáng váng như vậy một lần, nốc lại như thế nào? Ít nhất chứng minh vận mệnh là có thể thay đổi, mà chúng ta còn có thời gian. Hiện tại hai người đều khôi phục ký ức, trăm năm trước sự hai người đều rất rõ ràng, mà Phương Đông Nhan đã từng không biết, hiện tại cũng biết, bởi vì hắn đi theo vân thường đem nàng đã từng đi qua đường đi một lần. Phương Đông Nhan vẫn luôn cảm thấy ở hai người tình yêu chung, hắn ái nhiều ái thâm, chính là hiện tại hắn mới biết được, bọn họ ái qua không dễ dàng. mà có thể có hôm nay đều là vân thường kia quyết tuyệt quyết định đổi lấy, cũng cho hắn biết, nàng đối chính mình ái một chút cũng không thể so chính mình thiếu, trả giá cũng không thể so chính mình thiếu. Thiên Linh Đỉnh, 300 năm trước. Một cái năm 6 tuổi tiểu nữ hài bị từ một phiến đại môn trung ném ra tới, quăng ngã ở ngoài cửa trên mặt đất, nữ hài hoa một tiếng khóc lớn lên, mà ném nàng ra tới hai người ghét bỏ thóa nàng một ngụm, yêu tinh hại người, cô sát mệnh, khắc chết cha mẹ. Chẳng lẽ còn tưởng khắc chết vân ra mọi người sao? Lưu ngươi một cái mệnh đã là gia chủ nhân tử, chạy nhanh lăn, có xa lắm không lăn rất xa. Ngay sau đó đại môn đã bị đóng lại, tiểu nữ hài nhi khóc lóc bỏ dậy, chụp phủi đại môn, chính là không có người để ý tới nàng. Khóc mệt mỏi, tiểu nữ hài ngồi ở trước cửa thềm đá thượng, nhìn lui tới người, một đôi mắt to chứa đầy sợ hãi cùng bất an, Mà trên đường người đi đường thấy nàng đều trốn đến rất xa, còn ghét bỏ nói. Này không phải Vân Gia cái kia cô sát mệnh yêu tinh hại người sao? Đây là bị Vân Gia cấp đuổi ra ngoài, ta xem đã sớm nên đem nàng đuổi ra tới, nghe nói nàng cha mẹ bị nàng khắc đã chết, mấy ngày trước đây Vân Gia lão phu nhân cũng không hảo. Chính là, như vậy yêu tinh hại người vừa sinh ra nên đem cấp bóc chết. Khi đó không phải không biết sao, là nàng cha mẹ trước sau đã chết lúc sau, một cái thuật sĩ nhìn đến nàng mệnh cách sau nói, Vân Gia mới biết được. Người như vậy không thể lưu tại trong thành, chạy nhanh đem nàng đuổi ra đi, nói không chừng còn sẽ khắc đến ai. Đúng vậy, chạy nhanh đem nàng đuổi ra đi. Tiểu nữ hài hoảng sợ nhìn buôn nàng mà đến người, cuốn xúc ở cửa, đống nhiên một đôi bàn tay to xách theo nàng và táo nhắc tới nàng liền đi. Ô ô bung ta ra, ta phải về nhà. Tiểu nữ hài hoảng sợ dãy rủa, Mặc cho nàng như thế nào kêu to, những người đó đều thở ơ, những người này đi vào cửa thành. Ngay sau đó tiểu nữ hải thân mình bay đi ra ngoài, bang một tiếng thật mạnh ngã ở cửa thành ngoại, tiểu nữ hải kinh hoàng bỏ dậy, muốn hướng trong thành chạy. Các ngươi xem, quả nhiên là cô sát mệnh, như vậy đều quăng không chết. Nhanh lên quan cửa thành, đừng làm cho nàng tiến vào. Tiểu nữ hải còn không có chạy đến cửa thành, cửa thành cũng đã đóng lại, nàng nhìn cao cao cửa thành, thân ảnh nho nhỏ lẻ loi đứng ở bên ngoài, giờ khắc này nàng quên mất khóc. Thấu chương xong. Chương 680 đã từng quá vãng, nhị. Chương 680 đã từng quá vãng, nhị. Nàng không khóc là bởi vì nàng minh bạch, trong thành người cùng trong nhà người đều không thích nàng, chuẩn xác mà nói là thực chán ghét nàng, sẽ không bởi vì nàng khóc liền sẽ thích nàng. Bởi vì nàng là cái gì cô sát mệnh, chú định là khắc tinh, nàng thân nhân đều sẽ không có kết cục tốt. Tuy rằng nàng không biết cô sát mệnh là có ý tứ gì, nhưng là biết kia không phải chuyện tốt. hơn nữa là đại đại chuyện xấu làm cho cả thành người đều không thích nàng chuyện xấu cửa thành thượng binh lính nhìn cửa thành ngoại lẻ loi tiểu thân ảnh trong lòng có chút không đành lòng nhưng là nghĩ đến nàng mệnh cách điểm này không đành lòng tức khắc liền không có cái này tiểu nữ hải chính là vân thường vân thường nho nhỏ thân mình ngẩng đầu nhìn cao lớn cửa thành xinh đẹp trong mắt xẹt qua một mặt đau thương nhẹ dọn gọi cha nương các ngươi ở nơi nào thường nhi sợ quá các ngươi mang thường nhi đi thôi chính là cũng không có người ứng nàng hai lần bị quăng ngã trên người bầm tím lên động nhất động đều rất đau nàng chậm rãi ngồi xổm xuống đi cố sức ngồi dưới đất sau đó cuốn khúc nằm xuống bởi vì đau đớn vốn dĩ phấn phấn khuôn mặt nhỏ trắng rất nhiều qua một hồi lâu thiên tối sầm xuống dưới vân thường dùng sức rẽ rửa một chút từ trên mặt đất bỏ dậy không có lại xem phía sau cửa thành dịch bước chân đi phía trước đi đến Trước kia nương tổng hù do nàng, đừng hướng ngoài thành chạy, ngoài thành rừng rậm có rất nhiều ăn người linh thú, một ngụm là có thể đem người nuốt vào, nàng hiện tại muốn tìm cái linh thú đem nàng nuốt, như vậy nàng có phải hay không là có thể nhìn thấy cha mẹ. Cửa thành thượng binh lính nhìn kia thân ảnh nho nhỏ hướng rừng rậm phương hướng đi đến, lắc đầu, lúc này nàng ngày chết tới rồi, đáng tiếc lớn lên như vậy đẹp tiểu cô nương, cư nhiên là cái này mệnh, bằng không còn không bị vân ra phùng lên trời. Vân Thường không biết đi rồi bao lâu, trời tối lại sáng rất nhiều lần, Nho nhỏ nhân nhi đã kiệt sức, nàng không ngừng đi tới, buôn phía trước xem thấy lại như thế nào cũng đi không đến rừng rậm, không có ăn đồ vật, sau lại nhìn đến một cái sông nhỏ, nàng liền theo sông nhỏ đi, đói bụng khát liền uống trong sông thủy. Rốt cuộc ở nàng đầu váng mắt hoa rốt cuộc đi bất động thời điểm đi tới rừng rậm biên, mấy ngày công phu gầy cùng thay đổi cá nhân giống nhau. nhìn gần trong gang tức rừng rậm nho nhỏ nhân nhi trong mắt buộc phát ra hy vọng quan mang rốt cuộc có thể bị linh thu ăn luôn đi có thể nhìn thấy cha mẹ đi lập tức quăng ngã ở trên cỏ nàng nhìn rừng rậm dùng hết toàn lực một chút một chút hướng rừng rậm bò đi mỗi bò một chút khỏe miệng nàng tươi cười liền càng rõ ràng lên Dơ hề hề quần áo cắt qua trên người nơi nơi đều là thường chính là nàng giống như không cảm giác được đau đớn tiếp tục một chút một chút bò, mặc dù là rừng rậm bên cạnh Cỏ dại cũng so nàng thần cao cao, húng chi nàng là quỷ dạp trên mặt đất. Liên ở nàng muốn bỏ tiến rừng rậm khi, trên đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm xuống dưới, nàng cố sức ngầm đầu, nhìn đến một con thật lớn chim bay lao xuống xuống dưới, hung ác đôi mắt chính nhìn nàng. Nàng đột nhiên cười, cái này chính là cái kia có thể một ngụm đem người nuốt vào linh thú đi. Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được nó đâu. Tươi cười còn không có hoàn toàn tràn ra. Nho nhỏ thân mình đã bị phi hành linh thú ngầm lên, bay lên trời, nàng vượng lợi hại hơn, mơ hồ tầm mắt nhìn đến rừng rậm ở nàng dưới thân. Phi hành linh thú mang theo nàng bay đến một chỗ trên vách núi, đang muốn rơi xuống thời điểm, toàn bộ sơn thể kịch liệt đong đưa lên, ngay sau đó sơn thể bằng khai, mặt đất sụp đổ đi xuống. Phi hành linh thú hoảng sợ hí vang một tiếng, trong miệng ngậm vân thường mất đi lực độ rơi xuống đi xuống, phi hành linh thú nơi nào còn quản đồ ăn như thế nào. Trấn cánh tận trời bay đi, lại không đi nó liền đi không được. Nhanh chóng hạ truy làm vân thường rốt cuộc sợ hãi, vừa kinh vừa sợ hơn nữa từng đợt tròn váng, làm nàng hôn mê bất tỉnh, khi đó nàng tưởng, chính mình rốt cuộc đã chết đi. Tí tách, tí tách, một trận giọt nước thanh, vân thường chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình nằm ở trong nước, đầu gối lên thủy biên một cục đá thượng, thân mình còn ngâm mình ở trong nước, nàng không có động, không phải không nghĩ động, mà là không có sức lực động. Chính mình còn chưa có chết sao. Một đôi con người bởi vì thất vọng ảm đạm đi xuống. Giọt nước thanh là từ bên cạnh truyền đến, nàng cố sức xoay đầu đi, nhìn đến khoảng cách nàng 2 mét xa địa phương có một cái cục đá hình thành vũng nước, từ phía trên một giọt một giọt đi xuống nhỏ màu trắng ngà thủy, trong vũng nước đã tổn có một chén lớn như vậy nhiều màu trắng chất lỏng. Vân thường nuốt hạ nước bọt mới phát hiện giọng nói làm phát đau, nàng dùng hết sức lực trở mình, một chút hướng kia thạch qua chỗ bỏ đi. bởi vì nàng mạc danh cảm thấy kia màu trắng ngà thủy hẳn là thực hảo uống 2 mét xa khoảng cách nàng ước chừng bò 15 phút lại dùng 15 phút thời gian bò lên trên cục đá sau đó một đầu bò tiến thạch cho ổ từng ngụm từng ngụm uống quả nhiên thực hảo uống ngọt ngào còn có cổ nhàn nhạt hương khí vân thường không có ngừng lại đem thạch trong ổ màu trắng chất lỏng đều uống hết liền thạch hoa đều bị nàng cấp liếm một lần lúc này nàng mới phát hiện chính mình cư nhiên có sức lực Trên người thương đều hảo, nàng một lăn long lóc đứng lên, nhìn chính mình một hồi lâu, mới xác định chính mình thật là hảo. mắt to nhìn về phía thạch hoa, nàng cảm thấy nơi này thủy chẳng những hảo uống, cư nhiên cùng đan dược giống nhau còn có thể trị liệu thương. Chỉ là trên người tràn ra một tầng màu đen cùng bùn giống nhau đổ vật làm nàng thực không thoải mái, mấu chốt là còn thực xú, nàng chạy nhanh đi phía trước trong nước đem chính mình rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ chính mình sau nàng nhìn nhìn chung quanh. nơi này hình như là dưới mặt đất phía trước nàng nằm địa phương là một cái hồ nước hồ nước không thâm thủy là từ cục đá phùng chảy ra ánh sáng là bên cạnh trên vách đá cục đá phát ra tới nàng nhìn một hồi lâu phát hiện nơi này không có xuất khẩu khoảng cách thạch hoa cách đó không xa có một cái giường đá mặt trên có một cái bàn đá trên bàn bãi hai cái hộp ngọc nàng đi qua đi bò lên trên giường đá ngồi quy ở bàn đá trước giơ tay mở ra trong đó một cái hộp ngọc bên trong là một quả màu trắng hạt châu, thật xinh đẹp. nàng cầm lấy tới, cảm giác được có cái gì từ hạt châu thượng tràn ra sau đó tiến vào thân thể của nàng. loại cảm giác này thực thoải mái. nàng lại mở ra một cái khắc hộp, bên trong đồng dạng là một quả hạt trâu, đây là này cái hạt châu là màu đen. đồng dạng cũng có cái gì tiến vào thân thể của nàng. nàng một tay một quả nắm lấy hạt châu, sau đó trong đầu liền xuất hiện hai cái tên, thiên linh châu cùng thiên ma châu người có duyên đến chi. Nàng biết, đây là này hai quả hạt trâu tên, nàng chính là người có duyên đi, nàng vui mừng thưởng thức hai quả hạt trâu, đúng lúc này, đan điền nội nóng rực lên, nàng mênh mông nhìn chính mình đan điền, nàng năm tuổi, vốn dĩ lập tức liền phải thức tỉnh linh căn, cho nên nghe nàng mẫu thân nói qua như thế nào thức tỉnh linh căn. nàng dựa theo mẫu thân nói cho nàng biện pháp, nội coi đan điền, sau đó nhìn xem chính mình là cái gì linh căn. này vừa thấy nàng ốc, như thế nào nương nói qua nhan. Sắc nàng đều có đâu. Nàng cẩn thận đem trong tay hạt trâu bỏ vào hộp, lúc này phát hiện hai cái hộp nếu còn có cái gì, một cái bên trong có hai quyển sách, một cái bên trong có một quả nhẫn. Nàng trước lấy ra thư, tuy rằng nàng không thức tỉnh linh căn đâu, nhưng là nàng có xem qua là nhớ bản lĩnh, bốn tuổi khi tự cũng đã thức toàn, xem qua rất nhiều thư. Mở ra một quyển sách vừa thấy, thảnh thơi hai chữ tiến vào nàng mi mắt, nguyên lai là một quyển tu luyện tinh thần lực công pháp. một quyển khắc viết tuyệt vũ cửu tiên là một quyển tu luyện linh lực công pháp một lòng muốn chết vân thường lúc này rốt cuộc có sống sót nguyện vọng nàng có thể tu luyện đây là nàng ở cha mẹ sau khi chết duy nhất vui vẻ sự nàng cầm lấy kia chiếc nhẫn nhẫn là màu đen mặt trên có một đóa màu trắng hoa mẫu đơn nàng thực thích cái này đồ án đem nhẫn chỏng lên chính mình ngón tay thượng sau đó lấy máu nhận chủ nàng xem cha mẹ chính là làm như vậy nhẫn nhận chủ sau sáng ngời liền tự động điều chỉnh thành nàng ngón tay phòng chất. Vân Thường vừa thấy, nhẫn có rất nhiều đồ vật, đại đa số đồ vật nàng đều không nhận biết, bất quá bên trong có quần áo, hơn nữa đều là nữ tử quần áo, tuy rằng đều là thành nhân, nhưng là hảo quá không có. Đây là ai lưu lại nơi này đâu? Nàng rất tò mò. Lấy ra một cái váy đem chính mình bọc lên, lại lấy ra một giường chăn phô ở trên giường đá, sau đó nằm ở mặt trên ngủ. Thương tâm, tuyệt vọng. Gân mệt kiệt lực lúc sau, lại cùng tử vong gặp thoáng qua, làm mới năm tuổi tinh thần độ cao khẩn trương sau lại lòng xuống dưới nàng rốt cuộc buồn ngủ. Nàng kéo qua một nửa chăn cái ở trên người, cuốn xúc ở trong chăn ngủ rồi. Một giường chăn cho nàng kia một thành người đều bùn xỉn cho nàng ấm áp cùng cảm giác an toàn. Một giấc này cũng là cha mẹ sau khi chết nàng ngủ đến duy nhất một cái an ổn rác. Nàng một giấc này không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại sau. Nàng liền bắt đầu dựa theo hai bổn công pháp tu luyện lên, mà mỗi lần tu luyện nàng đều thói quen tính một tay nắm thiên Linh Châu, một tay nắm thiên Ma Châu. Bởi vì vô pháp đi ra ngoài, cứ như vậy, nàng ở cái này nhỏ hẹp trong thiên địa tu luyện lên, cái kia thạch trong ổ màu trắng chất lỏng, thật lâu mới có thể tích tụ khởi nàng uống sạch nhiều như vậy, nàng tầm thường cũng không uống, mỗi lần đều chờ đến có thể đã ghiền uống một lần lại uống, mỗi lần uống xong trên người đều sẽ ra tới một tầng bùn đen. Sau đó liền sẽ thực nhẹ nhàng thực thoải mái, chỉ là bùn đen một lần so một lần thiếu, thẳng đến một chút cũng không có. Ở chỗ này nàng vô pháp tính toán thời gian, cũng không biết ở bên trong đái bao lâu, dù sao nàng hiện tại xuyên nhận những cái đó quần áo đã không dài. Hai bổn công pháp nàng đã tu luyện thuộc lầu, đáng tiếc vô dụng võ nơi, nàng bắt đầu cân nhắc như thế nào có thể đi ra ngoài, mỗi lần tu luyện nghỉ ngơi khi nàng liền tại đây chỗ trong không gian nơi nơi nghiên cứu cân nhắc. đáng tiếc vẫn luôn không tìm được có đi ra ngoài địa phương ngay cả kia chạy thủy cục đá phủng đều bị nàng cấp dùng linh lực cấp móc ra mấy chục mét động đi cũng không phát hiện có xuất khẩu liên ở nàng hết đường xoay sở thời điểm đã từng nàng rơi xuống khi chấn động lại đã xảy ra cục đá bùm bùm đi xuống rớt nàng chạy nhanh đem thiên linh châu cùng thiên ma châu thu vào chính mình nhẫn sau đó dùng linh lực hộ thể đông trốn tây trốn trốn tránh mặt trên rơi xuống cục đá đứng lúc này một tiếng vang lớn Hồ nước trên không cục đá nháy mắt sụp xuống xuống dưới, vân thường đứng ở giường đá sau vách đá trước, thân mình đã dán ở trên vách đá, mới may mắn thoát nạn. Bùi đất tiêu tan sau, nàng kinh hỉ phát hiện, mặt trên cư nhiên xuất hiện một cái động lớn, này có phải hay không nói chính mình có thể đi ra ngoài. Nàng hưng phấn chạy đến cái kia đại động phía dưới, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, liền thấy một cái bóng đen nện xuống tới, mắt hạnh cả kinh, phát hiện đó là một người, phía dưới đều là đại thạch đầu. Người này rơi xuống còn không ngã chết, nàng giơ tay vận khởi linh lực, cuốn lấy người nó, chậm lại hắn rơi xuống tốc độ, sau đó làm hắn vững vàng dừng ở trên mặt đất. Thấu chương xong Chương 681 đã từng quá vãng, tam. Chương 681 đã từng quá vãng, tam. Người rơi xuống vân thường mới thấy rõ rơi xuống chính là một thiếu niên, người hôn mê, vân thường ngồi xổm bên cạnh hắn, cẩn thận nhìn hắn, tuy rằng thực chật vật. nhưng là vẫn như cũ xem ra hắn dung mạo tuấn mỹ xuất chúng. Vân Thường dùng ngón tay ở hắn trước ngực thọc một chút, huy, ngươi tỉnh tỉnh. Thiếu niên không có động tĩnh, Vân Thường lại hô vài tiếng, thấy hắn vẫn như cũ không có phản ứng, đành phải ở bên cạnh hắn trên tảng đá ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mặt trên đen nhánh đại động, nghĩ chính mình có thể hay không đi lên, nghĩ đến thiếu niên là từ phía trên rơi xuống, lại lo lắng mặt trên có nguy hiểm, nàng nhưng nhớ rõ danh mạch. Lúc trước chính mình rơi xuống khi là tình huống như thế nào. Nhìn nhìn thiếu niên, hắn nếu là vẫn luôn hôn mê, vạn nhất mặt trên lại rơi xuống cục đá tạp đến hắn làm sao bây giờ. Vì thế nàng đem thiếu niên lộng tới nàng không biết ngủ bao lâu trên giường đá, chỉ có nơi này còn không có bị rơi xuống đá vụn lan đến gần, nàng ngồi ở hắn bên cạnh, chờ hắn tỉnh lại. Nàng rất muốn đem nàng uống cái kia màu trắng thủy cho hắn uống điểm. Lúc trước chính mình rơi xuống khi chính là uống lên cái kia thương liền đều hảo, chính là nơi này đã hủy hoại, thạch hoa đã không thấy, mà đi xuống tích màu trắng thủy địa phương cũng đã biến thành đại lỗ thủng. Chấn động còn ở liên tục, nhưng là biên độ nhỏ rất nhiều, tuy rằng thỉnh thoảng còn có đá vụn rơi xuống, nhưng là không có đại diện tích hòn đá rơi xuống. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên giường đá thiếu niên mở mắt, hắn vừa mở mắt ánh mắt liền co rụt lại. Trước mắt một trường phóng đại thiếu nữ dung nhan ánh vào mi mắt, lớn như vậy, trừ bỏ khi còn nhỏ cùng cha mẹ thân cận quan ngoại, không còn có người khoảng cách hắn như thế gần quá, bởi vì hắn có thói ở sạch, rất nghiêm trọng thói ở sạch. Còn không đợi hắn phản ứng lại đây, thiếu nữ trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, ngươi tỉnh, thật tốt quá, ngươi là từ kia mặt trên rơi xuống, kia mặt trên tình huống như thế nào, có thể đi lên sao. Thiếu nữ trên người đọc hưu hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến, nhìn nàng như lóe tinh quang đôi mắt, thiếu niên kinh ngạc chính mình cư nhiên một chút cũng không phản cảm nàng tiếp cận, còn có điểm thích trên người nàng hương vị. Hắn theo thiếu nữ nhỏ dài tay ngọc chỉ vào phương hướng nhìn lại, mới thấy rõ chính mình vị trí hoàn cảnh, nhìn nhìn mặt trên động, ánh mắt xẹt qua một đạo ám mang, hắn nhớ rõ chính mình ngất xỉu đi phía trước, bị một đạo linh lực kéo lại, hẳn là chính là nàng ra tay cứu chính mình đi. Rất cao không dễ dàng đi lên. Thiếu niên nhẹ giọng nói. Vân thường nhấp nháy đôi mắt tức khắc lại sáng lên, đó chính là nói vẫn là có khả năng lên rồi. Thiếu niên thực ngoại ý muốn nhìn thiếu nữ, những lời này là có thể như vậy lý giải, đổi thành mặt khác nữ hài tử không phải sẽ thực thất vọng, tự động lý giải vì không thể đi lên sao. Thiếu nữ đột nhiên đứng lên, đi đến hắc động phía dưới, trong mắt đều là nóng lòng muốn thử quan mang. Loại này quang mang làm nàng cả người thoạt nhìn tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Liên ở thiếu niên cho rằng thiếu nữ phải rời khỏi thời điểm, thiếu nữ lại đi trở về tới, ngươi bị thương sao? Thân thể có hay không vấn đề? Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau rời đi nơi này? Thiếu niên mở ra, nhìn vân thường ánh mắt thay đổi lại biến, nàng là lo lắng cho mình sao? Từ trên giường đã ngồi dậy, kiểm tra rồi một chút chính mình nội thương, còn hảo, không phải thực trọng. Không có việc gì, ta có đan dược. Thiếu niên lấy ra một quả đan dược căn vào, sau đó ghét bỏ nhìn nhìn chính mình trên người dơ loạn quần áo, lại đối vân thường nói, ngươi chuyển qua đi một chút. Vân thường không do nguyên do, quay đầu đi, thiếu niên nhanh chóng cởi chính mình trên người dơ quần áo, lấy ra một thân sạch sẽ thay. Hảo! Vân thường quay đầu tới, liền thấy thiếu niên đã thay đổi một thân sạch sẽ áo choàng, cùng hắn nguyên bản xuyên giống nhau. tuyết trắng áo choàng cùng trước mắt hoàn cảnh hình thành tiên minh đối lập vân thường lẩm bẩm một câu lúc này ngươi thay đổi quần áo trong chốc lát lại sẽ làm dơ a ta có thói ở sạch thiếu niên giải thích một chút thói ở sạch là cái gì vân thường tò mò hỏi thiếu niên rất là ngoại ý muốn nhìn mắt vân thường nàng liền thói ở sạch là cái gì cũng không biết nhìn nàng thanh thuần đôi mắt giải thích nói chính là chịu không nổi dơ đồ vật vân thường hiểu rõ xem hắn nói Ái sạch sẽ tuy rằng là cái hảo thói quen, nhưng là sạch sẽ thành ngươi như vậy cũng thật là cái phích bị bệnh. Thiếu niên ánh mắt co rụt lại, nàng là ghét bỏ chính mình có thói ở sạch. Bất quá, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Vân thường biểu lộ chính mình lập trường. Không biết vì cái gì, vân thường những lời này làm thiếu niên tâm tình rất tốt lên. Ngươi lại như thế nào tới nơi này? Thiếu niên hỏi. Từ phía trên rơi xuống, sau đó liền ra không được. Vẫn luôn ở chỗ này đợi, từ lớn như vậy đợi cho hiện tại lớn như vậy. Vân thường khoa tay muối chân chính mình mới vừa rơi xuống khi thân cao. Thiếu niên khiếp sợ nhìn vân thường, người ở chỗ này đãi rất nhiều năm. Vân thường gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng không biết đãi đã bao nhiêu năm, đúng rồi, hiện tại là kia một năm a Ta cũng không biết chính mình vài tuổi. Thiếu niên nói cho nàng hiện tại là kia một năm, vân thường kinh hô ta cư nhiên ở chỗ này đãi tám năm. Ta đây năm nay cũng đã 13 tuổi. Thiếu niên ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Năm nay 13 tuổi, ở chỗ này đã 8 năm. Nói cách khác nàng 5 tuổi khi liền một người đãi ở chỗ này. Nàng người nhà đâu? Vì cái gì nàng sẽ đến nơi này? Người tên là gì? Thiếu niên thương tiếc hỏi. Vân Thường. Vân Thường nói ra tên của mình sau, mới phát giác. Đã 8 năm không có người kêu lên tên của mình. Nghĩ đến lúc trước bị ném ra ra môn, đuổi ra thành sự. Trong mắt quang mang ảm đạm xuống dưới Tên của ngươi rất thêm hai Vân thường nhìn thiếu niên Trong lòng nghĩ Nếu là hắn biết chính mình là mỗi người tránh mà xa chi ghét bỏ chán ghét cô sát mệnh Hắn còn sẽ khen tên của mình dễ nghe sao Nhấp môi không hề ngôn ngữ Nhìn đến nàng đống nhiên ảm đạm đi xuống đôi mắt Thiếu niên cho rằng nàng nhớ tới chuyện thương tâm Lại nói Ta họ phương đông danh mạch ly Phương đông mạch ly Vân thường gật gật đầu Tỏ vẻ chính mình đã biết Ngươi không cần lo lắng, chờ một lát ta thương khôi phục, ta mang ngươi đi ra ngoài. Phương Đông Mạch Ly khoanh chân ở trên giường đá bắt đầu chữa thương, nội thương không nặng, an vào đang ăn dược, lại dùng linh lực phụ trợ, thực mau liền có thể tốt. Cảm ơn. Vân Thường đi đến một bên ở trên một cục đá lớn ngồi xuống. Ngươi cũng đã cứu ta, nếu không phải ngươi, ta ngã xuống khi khả năng liền đã chết. Phương Đông Mạch Ly nhìn cùng chính mình kéo ra khoảng cách Vân Thường nói. Vân Thường liếc hắn một cái không có theo tiếng. Phương Đông Mạch Ly an tâm chữa thương, Vân Thường ngồi ở một bên ngốc ngốc nhìn đen như mực đại động, chính mình lên rồi muốn đi đâu. Chính mình cô sát mệnh chỉ sợ đến nơi nào đều sẽ bị ghét bỏ đi, phía trước có thể đi ra ngoài hưng phấn bỗng nhiên đã không có. Phương Đông Mạch Ly liệu xong thương sau, vừa mở mắt liền nhìn đến Vân Thường kia ảm đạm không ánh sáng đôi mắt, trong lòng đông nhiên thực không thoải mái. Đứng lên đi đến nàng bên cạnh, Ngươi là lo lắng sau khi rời khỏi đây tìm không thấy người nhà sao. Vân Thường tâm bỗng nhiên đau xót, ta không có người nhà. Phương Đông Mạch Ly ngẩn ra, khoảng cách nơi này gần nhất chính là Quảng Vân Thành, trong thành rất nhiều người đều họ Vân, hắn cho rằng Vân Thường hẳn là Quảng Vân Thành người, còn nghĩ, chờ đi ra ngoài đưa nàng đi Quảng Vân Thành đâu, nguyên lai nàng đã không có thân nhân sao, cùng chính mình giống nhau đâu. Vậy ngươi là lo lắng sau khi ra ngoài không có địa phương đi. Vân Thường ngẩng đầu nhìn hắn chuyển biến đề tài, chúng ta hiện tại đi ra ngoài sao. Phương Đông Mạch Ly thật sâu nhìn nàng một cái, gật gật đầu nói, ơn, ta mang ngươi đi lên, nếu ngươi sợ hãi liền nhắm mắt lại. Vân Thường lắc đầu nói, ta không sợ, nàng liền chết còn không sợ, trên đời này còn có cái gì là nàng sợ hãi. Phương Đông Mạch Ly nghe xong nàng lời nói không nói cái gì nữa, ôm lấy nàng eo, vận khởi linh lực, trực tiếp buôn mặt trên ngự không dựng lên. Vân thường bản năng ôm lấy hắn eo, phương đông mạch ly ánh mắt chật lóe, tiếp tục hướng lên trên bay đi, chân thỉnh thoảng dẫm lên quanh thân nham thạch, thức mau. vân thường liền nhìn đến ánh sáng. Nàng biết muốn đi ra ngoài, tám năm không có nhìn đến bên ngoài dương quang, trong lòng lại một chút không kích động, là bởi vì biết bên ngoài thế giới không có người đã thấy chính mình đi. Ánh sáng càng lúc càng lớn, hai người rốt cuộc từ đáy động ra tới, phương đông mạch ly ôm lấy nàng rơi trên mặt đất. Vân Thường chạy nhanh buông lỏng ra ôm hắn leo tay, rời đi hắn vài bước xa, theo nàng rời đi, Phương Đông Mạch Ly cảm thấy chính mình giống như ném cái gì giống nhau. Vân Thường nhìn nhìn chung quanh nói, ta ngã xuống khi, nơi này có cái rất cao huyền nhai, hiện tại như thế nào biến thành đất bằng. Nguyên lai like ngươi là kia một năm ngã xuống, kia một năm khu rừng này không biết đã xảy ra cái gì, vài tòa núi cao đều lâm vào ngầm, rất nhiều cường giả tới điều tra, cũng không tra ra cái gì tới. Bất quá kia một năm đã chết rất nhiều người cùng linh thú, ngươi có thể sống sót thật là mạng lớn. Phương Đông Mạch Ly cảm thán nói, Vân Thường đôi mắt tối xâm lại, ta mệnh ngạnh, muốn chết đều không chết được. Lúc trước nàng chính là buôn làm linh thú ăn luôn kiên định tín niệm tới nơi này, đáng tiếc, nàng cái này muốn chết người không chết thành, những cái đó không muốn chết người đến là đã chết, có lẽ thật sự giống những người đó nói đi, cô sát mệnh, mệnh ngạnh thực, muốn chết đều không thành. như vậy về sau phải hảo hảo tồn tại đi trong nháy mắt vân thường làm ra một cái quyết định ngươi chuẩn bị đi chỗ nào phương đông mạch ly kỳ thật là muốn hỏi nàng có phải hay không phải về quảng vân thành lời nói đến bên miệng nghĩ đến nàng lạnh lùng nói ra câu kia chính mình không có thân nhân nói tới liền sửa lại hỏi pháp không biết đi chỗ nào tính chỗ nào đi vân thường ngẩng đầu xuyên thấu qua lá cây khoảng cách nhìn bên ngoài dương quang Trên thế giới này không còn có một chỗ có thể tiếp nhận chính mình. Phương Đông Mạch Ly nghe xong nàng lời nói, càng thêm thương tiếc nàng, ngươi một nữ hài tử chính mình ở bên ngoài quá nguy hiểm, nếu không ngươi cùng ta về nhà đi, ta cũng không có thân nhân. Những người đó không xem như thân nhân đi, ở bọn họ muốn hại chết hắn cướp lấy cha mẹ để lại cho hắn gia sản kia một khắc, bọn họ cũng đã không xem như chính mình thân nhân. Ta là cô sát mệnh, khắc đã chết cha mẹ, ngươi không sợ hay sao? Vân Thường nghe xong hắn nói, thu hồi ánh mắt nhìn hắn hỏi. Phương Đông Mạch Ly ngẩn ra, cô sát mệnh. Khắc đã chết cha mẹ, cho nên lúc trước như vậy tiểu nhân nàng là bị người nhà vứt bỏ sao. Tức khắc đau lòng trước mắt cái này kiên ngoan cường sống đến bây giờ nhân nhi. Còn không đợi hắn trả lời, liền nghe được có người nói chuyện thanh âm, Phương Đông Mạch Ly lôi kéo Vân Thường liền trốn đến một bên thụ sau, thâu tráng thụ vừa lúc đem hai người thân ảnh chặn. Vân Thường nhìn lại. Liền thấy có ba người hướng bên này đi tới, Phương Đông Mạch Ly trên người hơi thở tức khắc thay đổi, âm lãnh vô cùng. Thấu chương xong. Chương 682 đã từng quá vãng. 4. Chương 682 đã từng quá vãng. 4. Vân Thường nhận thấy được Phương Đông Mạch Ly phản ứng nghi hoặc nhìn nhìn hắn, lại nhìn về phía đi tới ba người, như thế nào cảm giác hắn thực không thích này ba người. Lúc này, kia ba người đã muốn chạy tới Hắc Động trước. Đại ca Phương Đông Mạch Ly đã bị tra phái tới người cấp đả thương, lại bị chúng ta cấp đẩy hạ này trong động, khẳng định không sống nổi, chúng ta còn tới nhìn cái gì? Trong đó một người bất mãn hỏi. Hắn một câu, vân thường liền minh bạch vì sao Phương Đông Mạch Ly sẽ có lớn như vậy cảm xúc biến động, nguyên lai like hắn là bị này ba người tra phái tới người cấp đả thương sau, lại bị này ba người cấp đẩy xuống, khó trách hắn rơi xuống đi xuống sẽ hôn mê bất tỉnh, là bởi vì phía trước bị thương. Ngươi biết cái gì, ta tới là xác định một chút hắn có phải hay không thật sự đã chết. Theo tiếng người hiển nhiên là lão đại, nói chuyện thời điểm hắn còn rối đầu hướng trong động nhìn lại. Này nếu là hắn đều bất tử, kia thật đúng là mạng lớn. Một cái khác chẳng hề để ý nói. Được rồi, hắn nếu là đã chết, nhị thúc gia tòa nhà lớn chính là chúng ta, phương đông mạch ly bảo bối cũng đều là chúng ta, chúng ta không bao giờ dùng tê ở cái kia tiểu viện tử. vân thường khiếp sợ nhìn ba người nguyên lai like bọn họ cùng phương đông mạch ly là đường huynh đệ muốn hại người của hắn hẳn là hắn đại bá nhìn về phía phương đông mạch ly âm trầm mặt trong nháy mắt nàng trong lòng cân bằng chính mình là cô sát mệnh bị người nhà vứt bỏ hắn lại là bởi vì gia sản bị thân nhân mưu sát xem ra trên đời này mệnh khổ người không riêng gì chính mình nhắm mắt lại phương đông mạch ly bông nhiên nói vân thường chớp chớp mắt nghĩ nghĩ vẫn là đem đôi mắt nhắm lại Liền ở nàng nhắm mắt lại đồng thời, phương đông mạch ly động thủ, hắn từ sau thân cây nhanh chóng lắc mình ra tới, một tay linh lực, một tay ma lực, đồng thời đánh về phía ba người. Lực chú ý đều ở cửa động ba người không có chút nào chuẩn bị, nháy mắt kinh hô tin tức nhập trong động. Vân thường nghe được tiếng kinh hô, mở mắt, cửa động chỉ còn lại có phương đông mạch ly đứng ở nơi đó, nàng đi vào bên cạnh hắn, đi xuống nhìn nhìn nói, có lẽ quăng không chết. Phương Đông Mạch Ly thực ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, người không sợ hãi. Sợ cái gì? Vân Thường nháy đôi mắt hỏi. Giết người. Bọn họ đều là người xấu, đáng chết. Vân Thường nhìn mắt cửa động, bọn họ phía trước đem Phương Đông Mạch Ly đẩy hạ trong động, chỉ vì được đến hắn cha mẹ để lại cho hắn gia sản. Người như vậy vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt, đã chết liền đã chết đi, bằng không lại đi hại người khác làm sao bây giờ. Phương Đông Mạch Ly con ngôi. Đôi tay vận khởi linh lực, hướng trong động bốn phía nham thạch vách tường đánh tới, nháy mắt, nham thạch vỡ vụn rơi xuống thanh âm vang lên, phương đông mạch ly chặn ngang bế lên vân thường bay nhanh về phía sau thối lui, bọn họ vừa mới đứng địa phương cũng đi xuống sụp đổ đi xuống. Vân thường biết, nghe thanh âm này, phía dưới động đã bị đá vụn cấp lấp đầy. Phương đông mạch ly ôm vân thường, đứng ở cách đó không xa đệ nhất cây thượng, mắt lạnh nhìn phía dưới, như vậy bọn họ nếu là còn có thể tồn tại ra tới. liền tính bọn họ mạng lớn phía trước gân đoán liền xóa bỏ toàn bộ vân thường hết trô nói rồi bị như vậy nhiều rơi xuống nham thạch chôn ở sâu như vậy đáy động còn có thể tồn tại ra tới kia thật là mạng lớn một trận gió thổi tới hắn như mực phát phất quá nàng khuôn mặt nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình còn ở nhân ra trong lòng ngực nàng chạy nhanh từ hắn hoài tránh thoát ra tới chính là quên bọn họ là đứng ở trên cây nháy mắt đi xuống rất đi Phương Đông Mạch Ly không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên tránh thoát hắn, chờ hắn phản ứng lại đây, vân thường đã ngã xuống, hắn chạy nhanh truy đi xuống muốn giữ chặt nàng, vân thường ngay từ đầu chỉ lo sợ hãi, sau lại mới phản ứng lại đây, chính mình cũng là có tu vi, vận khởi linh lực ở giữa không trùng chờ mình, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Phương Đông Mạch Ly theo sau hạ xuống, nhìn nàng không có ngôn ngữ, vân thường nhấp nháy nhấp nháy đôi mắt giải thích nói, ngươi có thói ở sạch. Phương Đông Mạch Ly hết trô nói rồi, chính mình một chút cũng không chán ghét nàng được không, lại còn có thực thích cùng nàng thân cận, như thế nào nàng đến là đem việc này nhớ rõ như vậy rõ ràng, hiện tại hắn đều có chút hối hận nói cho nàng chính mình có thói ở sạch sự. Đi thôi. Nhìn nàng vô tội ánh mắt, hắn âm thầm thở dài. Làm gì? Vân Thường khó hiểu nhìn hắn, chính mình giống như đã đã nói với chính hắn là cô sát mệnh tới, hắn lời này là có ý tứ gì? Vê nhà à? Ngươi không phải không địa phương đi, vậy đi nhà ta đi, nhà ta rất lớn, theo ta một người trụ, thực cô đơn. Phương Đông Mạch Ly nói, ta mệnh không tốt. Vân Thường nhắc nhở hắn nói, ta mệnh cũng không tốt. Phương Đông Mạch Ly nhún nhún vai. Vân Thường có chút không biết làm sao, hắn đây là không chê chính mình là cô sát mệnh. Hắn sẽ không sợ chính mình sẽ khắc chết hắn. Nói không chừng hai cái mệnh không người tốt tụ ở bên nhau mệnh thì tốt rồi đâu. Phương Đông Mạch Ly lại nhẹ nhàng nói một câu. Vân Thường đỗng nhiên trong lòng có chút đủ, gặp được ta có lẽ ngươi mệnh thật sự liền không hào đâu. Đi thôi, trời sắp tối rồi, lại không quay về, nhà ta liền thành người khác qua. Phương Đông Mạch Ly nhìn mắt kia đã bị nham thạch điển thượng động ngự khí sâu kín nói. Vân Thường nghĩ, dù sao chính mình cũng không địa phương đi, trước cùng hắn trở về đi, không được lại đi bái, cũng không phải không bị người ghét bỏ quá, từ trong nhà ném ra. Lại bị ném ra ngoài thành, nếu lại bị từ Đông Phương ra ném ra cũng không hiếm lạ, ít nhất hiện giờ chính mình rời đi ai đều có thể tồn tại. Người cái gì Tu Vi? Có thể ngự không phi hành sao? Phương Đông Mạch Ly nhìn Vân Thường hỏi, xem nàng từ trên cây ngã xuống khi động tác, biết nàng là có Tu Vi, chính là hắn rất kỳ quái, chính mình thấy thế nào không ra nàng Tu Vi? Vân Thường lắc đầu, đúng sự thật nói, ta không biết chính mình cái gì Tu Vi? Ta là bị nhốt ở nơi đó sau thức tỉnh Linh Căn chính mình tu luyện, không biết chính mình tu luyện tới trình độ nào. Ngươi đừng chống cự, ta nhìn xem ngươi tu vi. Phương Đông Mạch Ly nói. Vân thường nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Phương Đông Mạch Ly giơ tay vận khởi linh lực, tham hướng nàng đan điển. Này vừa thấy hắn tức khắc cả kinh, nàng cư nhiên là toàn hệ Linh Căn. Linh Căn đều đã ở đan điển nội sinh sợi tóc mầm, hơn nữa lớn lên thực chất định. Mỗi cái Linh Căn đều đã bốn năm phiến lá cây. càng làm cho hắn khiếp sợ chính là vân thường lúc này tu vi cư nhiên đạt tới thần giai chính là giống như cùng thần giai lại có cái gì bất đồng bởi vì chính hắn chính là toàn hệ linh căn hơn nữa ba năm trước đây hắn cũng đã là thần giai thế nào vân thường thấy hắn nhìn chính mình hỏi phương đông mạch ly thu hồi linh lực đối nàng nói về sau đừng làm người xem xét người tu vi ách ra đây rốt cuộc có thể hay không ngự không phi hành a vân thường ngẩn ra Không phải hắn muốn xem chính mình tu vi sao, như thế nào lại không cho người khác nhìn, nhưng là hiện tại nàng quan tâm chính là chính mình có thể hay không ngự không phi hành. Có thể, ta dạy cho ngươi. Tuy rằng không biết vân thường tu vi là chuyện như thế nào, nhưng là lấy nàng tu vi ngự không phi hành là không thành vấn đề. Phương Đông Mạch Ly nắm lấy tay nàng, mang theo nàng ngự không dựng lên, sau đó giáo nàng như thế nào khống chế linh lực, như thế nào khống chế cân bằng. Như thế nào khống chế phi hành tốc độ. Một lát công phu, vân thường liền có thể tự nhiên ngự không mà đi. Phương Đông Nhan đi theo nàng phía sau, nhìn nàng so hoa còn muốn mị tươi cười, cũng đi theo ngây ngô cười, nghe được nàng tiếng cười, đều cảm thấy đây là hắn nghe qua đẹp nhất thanh âm. Bên này, phương hướng sai rồi. Phương Đông Mạch Ly kêu ở phía trước vẫn luôn phi nhân nhi. Vân thường tức khắc có chút ngượng ngủng, nàng lại không biết Phương Đông Mạch Ly gia đang ở nơi nào. Chính mình ở phía trước phi cũng không phải là bay loạn sao. Nhà ngươi ở nơi nào? Thả chậm tốc độ, cùng phương Đông Mạch Ly song song phi hành. Diễm Vũ Thành. Phương Đông Mạch Ly trả lời nói. Vân Thường buồn bực, hắn nói cho chính mình ra ở nơi nào nàng cũng không biết ta. Nàng trừ bỏ Quảng Vân Thành liền không đi qua mặt Khát thành, cũng không biết thiên linh đỉnh đều có này đó thành. Đông Phong Mạch Ly minh bạch nàng ý tưởng, đối nàng nói, trong nhà có thiên linh đỉnh bản đồ. Ngươi có thể nhìn xem, thiên linh đỉnh rất lớn, thành nhiều đều đến không hết, ta biết đến cũng không nhiều lắm. Vân thường đôi mắt tức khắc sáng, về sau ta muốn đem thiên linh đỉnh đều đi một lần, mỗi một tòa thành đều đi xem. Hảo A, chúng ta cùng đi. Phương Đông Mạch Ly bỗng nhiên cảm thấy cái này ý tưởng thực hảo. Ngươi cũng muốn đi. Vân thường là chính mình căn bản không nhà để về, đi nơi nào đều giống nhau, chính là Phương Đông Mạch Ly bất đồng A. Hắn chính là có cha mẹ để lại cho hắn gia sản. Người đi ta liền đi. Phương Đông Mạch Ly nói. Vân Thường chấp trước mắt, vì cái gì chính mình đi hắn liền đi a. Xem, phía trước kia tòa thành chính là diễm Vũ Thành. Phương Đông Mạch Ly chỉ vào phía trước gần ẩn xuất hiện thành trì hình dáng nói. Vân Thường lực chú ý tức khắc bị dẫn đi rồi. Phương Đông Mạch Ly thở dài, chính hắn không hề nghĩ ngợi liền nói ra những lời này. Chính hắn cũng không biết vì cái gì. À, Tường Thành cư nhiên là màu đỏ, thật là đẹp mắt. Vân Thường kinh hỉ nói. Phương Đông Mạch Ly lớn lên ở nơi này, xem quen rồi Tường Thành nhan sắc cũng không cảm thấy có bao nhiêu đẹp, nhưng là Vân Thường bất đồng. Nàng chính là trước nay không rời đi quá Quảng Vân Thành, năm tuổi rời đi sau đã vượt qua 8 năm ngăn cách với thế nhân nhật tử. Thiệt tình là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đặc biệt Tường Thành. Về sau ngươi nhìn đến càng nhiều thành trì, liền không cảm thấy đẹp. Phương Đông Mạch Ly không nghĩ đã kích nàng hưng phấn tâm tình, nhưng là vẫn là thực sự cầu thị nói. Đó là về sau sự. Vân Thường nhanh hơn tốc độ. Phương Đông Mạch Ly chạy nhanh theo đi lên. Đi vào cửa thành, Vân Thường hiếm lạ nhìn một hồi lâu, mới đi theo Phương Đông Mạch Ly vào Diệm vũ thành. Đi ở trên đường, Vân Thường đông xem tây xem, nhìn cái gì đều thực hiếm lạ. Cuối cùng là Phương Đông Mạch Ly đem nàng lôi đi, về sau ngươi liền ở nơi này. Muốn nhìn tùy thời đều có thể tới xem, trước về nhà Vân thường bị hắn lôi kéo rời đi ẩm ý đường phố Đi rồi một hồi lâu, phải đến một cái ngõ nhỏ Hai sừng là cao cao tường viện Xem tường viện liền biết nơi này ở người đều là phú quý nhân ra Bên này chính là nhà ta Phương Đông Mạch Ly chỉ vào bọn họ bên tay trái tường viện nói Những người đó đang làm gì Vân thường nghe xong hắn nói Theo tường viện đi phía trước nhìn lại Liền thấy cửa chính trước có rất nhiều người. Phương Đông Mạch Ly nhìn đến phía trước cảnh tượng, thần xác tức khắc lạnh xuống dưới, hắn không có ngôn ngữ, lại nhanh hơn bước chân. Vân Thường chạy chậm hai bước đuổi theo đi, đi vào cửa chính trước, liền thấy rất nhiều người ở hướng bên trong dọn đồ vật. Vân Thường minh bạch, đây là Phương Đông Mạch Ly cái kia cực phẩm đại bá cho rằng hắn đã chết, tới chiếm hắn bất động sản tới. Các ngươi đang làm gì? Phương Đông Mạch Ly thanh nhâm âm âm lánh nói. Thấu chân xong. Chương 683 đã từng quá vãng, Nam. Chương 683 đã từng quá vãng, Nam. Chuyển nhà A, ngươi không nhìn thấy A. Một người không kiên nhẫn đáp. Các ngươi chuyển nhà có thể, chính là vì cái gì hướng nhà ta dọn. Phương Đông Mạch Ly thanh âm đã bình tĩnh trở lại. Ngươi nói cái gì? Ngươi nọ quay đầu lại nhìn về phía phương Đông Mạch Ly, tức khắc thất thanh gọi vào, "Quỳ A. Kêu cái gì kêu, hôm nay là ngày lại hỉ. Nói điểm cắt lợi lời nói. Một nữ nhân thanh âm truyền đến. Theo thanh âm đi ra một cái phụ nhân tới, nàng vừa đi ra tới, liền nhìn về phía đầu hẻm. Hôm nay đều phải đen, bọn họ huynh đệ ba người như thế nào còn không có trở về. Đông nhiên nàng ánh mắt rừng ở phương đông mạch ly trên người, hoảng sợ bưng kín miệng, một tay chỉ vào hắn, nói không ra lời. Các ngươi ở nhà ta làm gì? Phương đông mạch ly chỉ vào cửa đôi đồ vật cùng bận rộn người hỏi. Như thế nào không chạy nhanh dọn đồ vật. Một người nam nhân đầy mặt hồng quang từ bên trong ra tới. Cái kia phụ nhân chạy nhanh kéo kéo hắn chỉ chỉ phương Đông Mạch Ly. Nam nhân thấy phương Đông Mạch Ly, sợ tới mức chân mềm nhũn đỡ khung cửa. Ngay sau đó thay một trường từ hái gương mặt tươi cười. Mạch Ly, ngươi đã trở lại a? Phương Đông Mạch Ly từ trong đám người đi qua, đi vào cửa nói. Ngươi có thể giải thích một chút đây là có chuyện gì sao? Vân thường nhìn kia nam nhân. Nguyên lai hắn chính là phương đông mạch ly cái kia đại bá. a. Này, này, là có chuyện như vậy, ngươi đại bá mẫu nhà mẹ để người tới muốn trụ mấy ngày, ta liền muốn cho ngươi đường ca nhóm trước tới ngươi nơi này trụ thượng mấy ngày, ngươi không ở nhà, nghĩ điểm này sự ngươi cũng sẽ không cự tuyệt, liền tự mình làm chủ trước đem bọn họ đồ vật chuyển đến. Nam nhân đôi mắt vừa chuyển nói, đại bá biết ta có thói ở sạch, ta sân người khác trụ không được, đại bá vẫn là chạy nhanh nghĩ biện pháp khác đi. Dứt lời, hắn liền cất bước vào đại môn, đối còn ở bên ngoài vân thường nói, còn thất thần làm gì, chạy nhanh tiến bảo a. Vân thường ở mọi người nhìn chăm chú hạ đi vào đại môn. Phương Đông nhan lạnh lùng nhìn nhà mình người hầu liếc mắt một cái, chủ nhân là ai đều phân không rõ, môn đều xem không được, đều chính mình lăn đi người môi giới đi, sau đó các ngươi bán mình khế sẽ cho người môi giới đưa đi. Sở hữu tôi tớ ở nhìn đến phương Đông Mạch Ly sau khi trở về liền biết bọn họ xong rồi, bất quá phương Đông Mạch Ly không có giết bọn hắn, chỉ là bán bọn họ, đã là thủ hạ lưu tình. Kỳ thật có phải hay không thủ hạ lưu tình hiện tại nói còn quá sớm, ở bọn họ biết phương Đông Mạch Ly đem bọn họ bán được địa phương nào đi sau, bọn họ mới chân chính minh mạch. giết người không phải tốt nhất trừng phạt người biện pháp. Phương Đông Mạch Ly không có lại xem cái gọi là đại bá cùng đại bá mâu liếc mắt một cái, cùng vân thường trực tiếp hướng trong phủ đi đến, bên trong dọn đồ vật tiến vào người, nhìn đến Phương Đông Mạch Ly sau, lại xám xịt dọn đồ vật đi ra ngoài. Cửa vợ chồng hai người thần sắc đen tối không rõ. Phụ quân, hắn như thế nào không chết? Ta như thế nào biết? Nhi tử bọn họ như thế nào còn không có trở về? Mỹ không biết chạy chỗ nào đi chơi đi. Vùng ống tay áo. xoay người rời đi, xem ra còn phải nghĩ lại biện pháp. Tiểu tử này mệnh thật đại, như vậy cũng chưa chết, lần sau nhất định phải vạn vô nhất hết. Thực mau, phương đông trong phủ liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, chỉ có bốn cái không đồng ý bọn họ ba chiếm phương đông phủ đệ bị trói lên người hầu phương đông mạch ly để lại. Bốn người kích động nhìn phương đông mạch ly, chúng ta liền biết công tử sẽ không có việc gì, bọn họ cư nhiên nói công tử đã chết. Ngươi đem bọn họ bán mình khế đưa đi người môi giới. Dặn do người môi giới, bọn họ bán mình tiền chúng ta Phương Đông Phủ không cần, nhưng là chỉ có một yêu cầu, chính là người đều phải mua được Diễm Hồng lâu cùng Thanh Ý lìa quán đi. Phương Đông Mạch Ly đem bán mình khế lấy ra tới đưa cho người nọ lạnh lùng nói. Đúng vậy người nọ tiếp nhận kia thật dày một chồng bán mình khế, chạy vội đi ra ngoài. Các ngươi hai cái đi đem cách vách sân thu thập ra tới, cấp vân thường trụ, đồ vật đều chuẩn bị tân. Phương Đông Mạch Ly phân phò nói. Hai người theo tiếng nhìn mắt Vân Thường, xoay người đi thu thập sân. Người đi nấu cơm, nhiều làm chút. đem cuối cùng một người sai xử đi rồi, Phương Đông Mạch Ly vào hắn phòng. Vân Thường trực tiếp theo đi vào, Phương Đông Mạch Ly dư quang nhìn đến khỏe môi cầu một chút, không có ngăn cản nàng tiến vào. Nàng đi vào Phương Đông Mạch Ly bên cạnh tò mò hỏi, cái kia diễm hồng lâu cùng thanh ý quán là địa phương nào? Vì cái gì những người đó nhất định phải bán đi nơi đó? Phương Đông Mạch Ly không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, tức khắc bị kinh nghẹn cụ vài thanh, này vấn đề hắn như thế nào trả lời. Chính là hắn không trả lời, Vân Thường liền dùng một đôi mắt to nhìn hắn, ý tứ là ngươi không nói cho ta, ta cứ như vậy nhìn ngươi. Che miệng lại cụ một tiếng, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, có cơ hội ta dẫn ngươi đi xem xem. Vân Thường chấp chấp mắt nói, ngươi đừng nhìn ta cùng với thế ngăn cách 8 năm, nhưng ta thực thông minh. Ngươi nói ta khẳng định sẽ hiểu. Phương Đông Mạch Ly khuôn mặt tuấn tú tức khắc đỏ, chuyện này ngươi khẳng định không hiểu, ngày mai liền mang ngươi đi xem, ngươi cũng đừng hỏi. Dứt lời chạy nhanh đứng lên nói, ta muốn tắm gội thay quần áo. Vân Thường khó hiểu liếc nhìn hắn một cái đi ra ngoài, lại xoay người xem mắt đóng lại cửa phòng, mang theo mãn chán dấu chấm hỏi đi cách vách sân. Hai người động tác thực mau, chủ yếu là Phương Đông Mạch Ly có thói ở sạch. Bình thường trong phủ cũng thu thập không nhiễm một hạt bụi, cơ bản không cần thu thập cái gì, chỉ cần đem đệm chăn dụng cụ gì đó đều thay tân là được. Vân thường đối trụ địa phương không có gì cao yêu cầu, rốt cuộc cũng không phải chính mình ra, có trụ là được còn yêu cầu cái gì. Bất quá nàng còn nhớ thương chuyện vừa rồi đâu, gọi lại hai người hỏi, các ngươi biết Diễm Hồng lâu cùng thành ý quán là địa phương nào sao? Hai người ngẩn ra, mặt đỏ lên, đều lắc đầu. Không biết. các ngươi không phải diễm vũ thành người sao như thế nào sẽ không biết vân thường kinh ngạc nhìn hai người vân thường tiểu thư như thế nào không đi hỏi công tử trong đó một người thử hỏi hắn không nói a nói ngày mai mang ta đi xem vân thường nhún nhún vai hai người tức khắc đôi mắt mở đại đại có thôi ở sạch công tử muốn mang vân thường cô nương đi diễm hồng lâu thành y nghệ quán bọn họ không nghe lầm đi vân thường cô nương tắm gội thủy đã chuẩn bị tốt Có việc ngươi lại kêu chúng ta. Một người khác chạy nhanh nói, dứt lời liền lôi kéo một cái khác còn ngốc lăng người rời đi. Vân thường nhìn rời đi hai người, đối diễm hồng lâu cùng thanh y quán càng cảm thấy hứng thú, nói thầm nói, Ừ, thật khi ta hảo lừa gạt ta, xem bọn họ thần sắc liền biết bọn họ cũng đều biết chỉ là không nói cho ta, ngày mai ta nhất định phải đi nhìn xem, rốt cuộc là địa phương nào, làm cho bọn họ như thế thần bí hề hề. Vân thường đẩy ra tắm gian môn, đi vào tắm gội, cùng người bình thường sinh hoạt hoàn cảnh ngăn cách 8 năm, chính là vân thường đối này đó vẫn là rất quen thuộc, rốt cuộc vân ra cũng là gia đình giàu có, điều kiện cũng thức tốt, năm đó nàng tắm gội đều có bốn thị nữ hai cái bà tử hầu hạ, đương nhiên đó là nàng cha mẹ còn sống thời điểm. Nghĩ đến cha mẹ, nàng ánh mắt tám ám, sinh chính mình cái này nữ nhi bọn họ có phải hay không hối hận, chui đầu vào trong nước. Hơn nửa ngày nàng mới ra tới, mồm to thở hổn hển vài cái khí, ngồi ở thau tắm đã phát một lăng ốc, mới nhanh chóng đem chính mình rửa sạch sẽ, từ thau tắm ra tới. Vân thường, ăn cơm. Nàng mới vừa đổi hảo quần áo, liền nghe thấy phương đông mạch lì ở cách vách trong viện kêu nàng. Tới, vân thường đầu tóc còn ướt dầm dề đâu, cũng không chảy đầu, vốn dĩ nàng cũng sẽ không vấn tóc, này tám năm tóc đều là dùng một cây giải lụa ở sau người hệ trụ, hiện giờ tóc không làm. nàng đơn giản cũng không buộc lại, cứ như vậy đi cách vách. Phương Đông Mạch Ly đã ngồi ở trước bàn chờ nàng, nhìn đến nàng rối tung ướt dầm rề đầu tóc ngồi ở bên cạnh hắn, tóc dán ở phía sau trên lưng, quần áo đều lộ ướt. Hắn đứng lên, ôm khởi nàng tóc, vận khởi linh lực, đem đầu tóc cho nàng lược làm. Linh lực còn có thể như vậy dùng. Vân Thường nhìn khô mát đầu tóc, đôi mắt tinh tinh lượng nói: người sẽ không vấn tóc. Phương Đông Mạch Ly nghĩ đến nàng phía trước đầu tóc là đơn giản hệ ở sau người hỏi. Vân Thường lắc đầu, nàng ở nơi đó sinh sống 8 năm, duy nhất thức ăn chính là kia màu trắng thủy, tồn tại đều thực không dễ dàng, nơi nào có người giáo nàng vấn tóc. Ngày mai thỉnh cá nhân tới giáo ngươi. Phương Đông Mạch Ly nhìn mắt nàng kia chiều dài đã cập mắt cá nhu mị như lụa tóc đẹp nói. Hảo! Vân Thường lập tức gật gật đầu, nàng cũng tưởng đem đầu tóc văn lên, đáng tiếc sẽ không. có người giáo tự nhiên hảo. Phương Đông mạch ly cho nàng thịnh cơm, đem chiếc đũa đưa tới nàng trong tay, do dự một chút vẫn là hỏi, ngươi sẽ dùng chiếc đũa ăn cơm sao? Vân thường chừng hắn một cái, hai tuổi khi liền chính mình dùng chiếc đũa ăn cơm, tuy rằng tám năm vô dụng quá chiếc đũa, nhưng là cũng không đến mức quên. Cũng không trả lời hắn, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa gắp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới hắn trong chén. Phương Đông nhìn chính mình trong chén đồ ăn ngây ngẩn cả người. Vân Thường lập tức nhớ tới hắn có thói ở sạch sự tới, "Ta quên ngươi có thói ở sạch, ta cơm còn không có ăn, chúng ta đổi một chút chén đi." Vân Thường đem chính mình chén phóng tới hắn trước mặt, muốn đem hắn chén lấy lại đây, liền thấy hắn cầm lấy chiếc đũa đem đồ ăn ăn. Vân Thường ngẩn ra, sau đó yên lặng đem chính mình chén lại lấy về tới, nhìn hắn một cái, cũng ăn lên. Tám năm không ăn cơm xong đồ ăn, nàng ăn rất thơm, liên tiếp khi ăn hai chén cơm. Trên bàn đồ ăn cũng không sai biệt lắm đều bị nàng cấp ăn, cuối cùng là Phương Đông Mạch Ly sợ nàng căng hư không cho nàng ăn, nàng mới buông chiếc đũa Ăn nhiều như vậy, Phương Đông Mạch Ly lôi kéo nàng đi ra ngoài diễn luyện trường, làm nàng luyện một hồi lâu chính mình công pháp, nàng mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều cùng khiêu vũ giống nhau Mỹ, hơn nữa nàng người Mỹ, không giống như là ở luyện công pháp chiêu thức, đến là giống ở khiêu vũ. Nhưng phương Đông Mạch Ly lại nhìn ra nàng mỗi nhất chiêu thức chung công kích lực độ không thua gì hắn công pháp, phải biết rằng hắn tu luyện công pháp chính là ở thiên linh đỉnh xương được với là nhất. Thượng đẳng công pháp, chính là vân thường công pháp cư nhiên không thể so hắn kém, không có khả năng là vứt bỏ nàng vân ra cho nàng, bất quá hắn cũng không có hỏi công pháp tới chỗ. Đem bản đồ cho ta xem đi. Vân thường dừng ở bên cạnh hắn nói. Hiện tại liền xem. Đông Phong Mạch Ly hỏi. ân Vân Thường gật gật đầu, nàng tưởng sớm một chút hiểu biết thiên linh đỉnh. Cho ngươi. Phương Đông Mạch Ly tay vừa động, một cái tinh thạch xuất hiện ở trong tay hắn, đưa vào linh lực liền có thể nhìn đến bản đồ. Vân Thường bảo bối cầm bản đồ hồi nàng phong đi, Phương Đông Mạch Ly nhìn nàng bóng dáng cười. Cái này ra từ cha mẹ không ở sau hắn liền rốt cuộc không cảm giác được ấm, hôm nay giống như ấm chút. Công tử, đại lao ra tới. Người hầu lại đây bẩm báo nói. Phương Đông Mạch Ly trên mặt tươi cười tức khắc liễm khởi, con người lạnh số dưới. Thấu chương xong. Chương 684 đã từng quá vãng, 6. Chương 684 đã từng quá vãng, 6. Nói cho hắn, bản công tử lần này gặp nạn rơi và hố động, tìm được đường sống trong chỗ chết mới trở về, đã sớm nghỉ ngơi, có việc ngày mai đến đây đi. Phương Đông Mạch Ly nhìn mắt bóng đêm ném xuống một câu đi trở về. Ngoài cửa chờ phương Đông Đại lao ra nghe xong người hầu nói sắc mặt rất khó xem. Phương Đông Mạch Ly đã trở lại, chính mình ba cái nhi tử đến bây giờ còn không coi trở về. Hắn đã làm người tìm khắp diễm Vũ Thành, đều không có ba người bóng dáng. Thuyết minh ba người căn bản không trở về đâu, lúc này còn không có trở về, chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Hắn hoài nghi là phương Đông Mạch Ly biết mục đích của chính mình, đối nhi tử hạ độc thủ, nhưng là bọn họ ba người liên thủ như thế nào cũng không có. Khả năng không phải đối thủ của hắn A Nay không thật đang đợi không nổi nữa, liền nghĩ đến thăm thăm phương đông nhan khẩu khí, không nghĩ tới nhân ra căn bản không thấy hắn. Nhìn xem đã đóng lại môn, nghĩ đến hôm nay vừa lúc bị phương đông mạch ly đụng phải chính mình muốn chiếm hắn ra sản sự, tuy rằng bên ngoài thượng không sẽ rách mặt, nhưng là trên thực tế trong lòng ai đều minh bạch là chuyện như thế nào, hắn biết ở phương đông mạch ly nơi này tuyệt đối điều tra không đến bất luận cái gì tin tức, xoay người rời đi. Vân Thường một đêm không ngủ, liền nghiên cứu thiên linh đỉnh bản đồ, ngày hôm sau buổi sáng bởi vì nhớ thương Diễm Hồng lâu cùng thanh y hề quán sự, nàng cùng nhau tới liền hưng phấn chạy tới phương Đông Mạch Ly Sơn, thấy hắn phòng môn đóng lại, nghĩ nghĩ, chính mình đi ra cửa. Phương Đông Mạch Ly tu luyện một đêm, chờ hắn rời khỏi tu luyện vừa hỏi mới biết được Vân Thường sáng sớm liền đi ra ngoài, hắn nhìn xem lúc này đã sắp buổi trưa. Đồng nhiên hắn lập tức nghĩ đến ngày hôm qua đáp ứng hôm nay mang nàng đi diễm hồng lâu cùng thanh y y quán sự, tâm lập tức nhắc tới cổ họng, nàng sẽ không đi kia địa phương đi, vội vã lao ra phủ môn, lại thấy vân thường từ ngõ nhỏ cuối thản nhiên trở về đi tới. Một viên nhắc tới tâm hạ xuống, đứng ở cửa chờ nàng, vân thường kẹo vào ngõ nhỏ liền nhìn đến cửa phương đông mạch ly. Người đi đâu? Phương đông mạch ly thấy vân thường cũng không nói với hắn lời nói trực tiếp vào phủ môn. Theo sau hỏi, đi xem ngày hôm qua bán đi người quá thế nào? Vân Thường dừng lại bước chân bình tĩnh nói. Phương Đông Mạch Ly mới vừa buông đi tâm lại nhắc tới tới, người đi diễm hồng lâu cùng thanh y ghê quán. Ừ, đi diễm hồng lâu đều ở khóc, thanh y ghê quán tuy rằng không khóc, nhưng là tâm tình cũng đều không tốt. Vân Thường lên tiếng, còn hảo tâm giải thích một chút. Cứ như vậy, tạm thời cứ như vậy, quá mấy ngày ta lại đi nhìn xem. Người còn đi. người Đông Phong Mạch Ly mày nhăn lại, đương nhiên muốn đi a, ta còn muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào làm việc đâu. Vân Thường mày một chọn, hôm nay đi qua sớm, bên trong người đều đang ngủ đâu, lao bản nói, muốn buổi tối mới công tác. Phương Đông Mạch Ly hiểu rõ, nàng đi một chuyến căn bản không biết này hai cái địa phương là làm gì đó. Một đám đối chủ người có cái gì đẹp, đừng đi, trong phủ có thư phòng, ngươi nếu là không tu luyện liền đi đọc sách đi. Ngươi không phải còn muốn chạy biến thiên linh đỉnh sao, không hiểu biết như thế nào đi. Phương Đông Mạch Ly hạ quyết tâm muốn cho nàng quên này hai cái địa phương. Hảo, này liền đọc sách đi. Vân Thường tức khắc hứng thú bừng bừng. Đại môn còn không có đóng lại, Phương Đông Đại lao ra tiểu thụy chạy tới, nhìn đến bên trong cánh cửa đông phong Mạch Ly chạy nhanh hô. Mạch Ly, ngươi xem không thấy được ngươi đường ca ba người. Đường ca. Ta ngày hôm qua trở về liền ngủ, không thấy được. Đông Phong Mạch Ly biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Bọn họ nghe nói ngươi đi núi cao vút tận tầng mây rừng rậm cũng đi theo đi, đến bây giờ cũng chưa trở về, ngươi không gặp được bọn họ. Ta đi vô nhai rừng rậm đã bị người tập kích, sau đó rớt xuống một cái cự trong động, mới vừa bò lên tới cự động liền sụt xuống. Ta bởi vì có thương tích, liền trực tiếp đã trở lại, không nhìn thấy bọn họ. Phương Đông Mạch Ly thực bình tĩnh tự thuật. Ngươi thật sự chưa thấy được bọn họ. Phương Đông Mạch Ly sắc mặt chấm xuống, Bọn họ luôn luôn ham chơi, không chuẩn ở nơi nào ngắm nhi Ngươi nếu là không yên tâm liền phái người đi tìm xem Ta là giúp không được gì Ta này trong phủ hiện giờ chỉ có bốn gã người hầu Thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc Dứt lời, phương đông mạch ly vung tay lên đại môn liền đóng lại Ngoài cửa phương đông đại lao ra chố mắt một lát Suy sút trở về đi đến Đây là ông trời cho chính mình báo ứng sao Vân thường không nói gì Hán ba vị đường ca đều táng thân ở vô nhai rừng rậm, căn bản không có khả năng đã trở lại, nàng cũng là mới biết được chính mình đãi tám năm rừng rậm đều vô nhai rừng rậm. Ăn cơm trước lại đi đọc sách. Phương Đông Mạch ly ngữ khí vẫn như cũ thực bình tĩnh. Vân Thường gật gật đầu, đi hăn sân. Ở Đông Phương gia là Vân Thường quá nhẹ nhàng nhất, vui sướng nhất nhật tử, mỗi ngày đều có đa dạng mị thực ăn, sau đó có thể an tâm tu luyện, đọc sách. mà nàng phát hiện phương đông mạch ly quả thực chính là cái yêu nghiệt thiên tài chẳng những tu luyện thiên phú cao học cái gì sẽ cái gì tu luyện đồng thời còn học tập luyện khí luyện khí cấp bậc cũng rất cao hơn nữa liền những người khác sẽ không lãng phí thời gian đi học cầm kỳ thư họa hắn cũng mọi thứ tinh thông vân thường một có nhàn rỗi liền quân lấy hắn giáo nàng dù sao hắn sẽ nàng cũng muốn sẽ nhoáng lên ba năm thời gian trôi qua vân thường đã trổ mã thành duyên dáng yêu kiểu mỹ nhân hai người ở ba năm ở trùng chung, chung lâu ngày sinh tình không có hứa hẹn không có lời thề lại có kéo dài trường tình ôn nhu bên nhau tình đầu sơ khai hai người đắm chìm ở tình yêu vui sướng giữa ba năm tới ăn ý lẫn nhau không cần nói chuyện chỉ một ánh mắt một động tác liền biết lẫn nhau muốn làm cái gì hai người thường xuyên tâm hữu linh tê nhìn nhau cười phương đông mạch ly càng là đem vân thường sùng lên trời hai người đều cho rằng Như vậy sinh hoạt sẽ vĩnh viễn liên tục đi xuống, chính là ngày này, vân thường ngồi ở ngoài cửa lớn chờ ra ngoài phương Đông Mạch Ly trở về, bởi vì gần nhất hắn mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ bị thương trở về, không nhìn đến hắn trở về nàng tâm liền vô pháp buông xuống. Chính là nàng không đợi đến phương Đông Mạch Ly trở về, lại nhìn đến một cái nam tử chậm rãi đi tới, nàng rộng mở đứng lên, người này hóa thành cho nàng cũng nhận được, lúc trước chính là bởi vì hắn một câu, nàng bị vân ra vứt bỏ. mới có nàng sau lại 8 năm không thấy thiên nhật sinh hoạt. Nam tử nhìn đến vân thường đạm đạm cười, chúng ta lại gặp mặt. Chính là ta cũng không muốn gặp ngươi. Vân thường thực bài xích hắn. Nam tử lắc đầu nói, ta cũng hoàn toàn không muốn gặp ngươi, gặp ngươi một lần ta muốn thiệt hại 10 năm thỏ nguyên, chúng ta thuật sĩ thọ nguyên vốn là thực chân quý, nhưng là nếu gặp, ta còn là muốn nói cho ngươi một câu, rời đi nơi này, rời đi hắn đi, bằng không ngươi sẽ hại chết hắn. Vân thường tâm trầm xuống, này ba năm hạnh phúc vui sướng nàng đã quên chính mình là cô sát mệnh, nếu không phải hôm nay gặp được cái này đã từng một câu thay đổi chính mình vận mệnh người, nàng sẽ hoàn toàn quên đi, hiện giờ hết thể tựa như một cái vừa vặn vết xẻo lại sống sờ sờ bị vạch trần, chính là nàng như vậy thích mạch ly, nàng không nghĩ rời đi hắn. Ta không tin vận mệnh vô pháp thay đổi. Vân thường không cam lòng nói. Đích xác, vận mệnh của ngươi có thể thay đổi. Đại giới là dùng hắn chết đổi lấy, ngươi nguyện ý sao? Nam tử thở dài nhìn nàng, vân thường tâm trợn đau xót, dùng mạch ly chết đổi lấy chính mình sửa vận, chính mình nguyện ý sao? Nàng có thể không chút do dự nói cho tự bất luận kẻ nào, nàng không muốn. Xem ra ngươi là không muốn, như vậy muốn hắn bình an không có việc gì, ngươi liền phải đem hắn hoàn toàn quên. Ngươi đối hắn ái chính là một phen treo ở hắn đỉnh đầu lưỡi dao sắp bén, chỉ cần ngươi không thu hồi, thời gian vừa đến. Tất sẽ muốn hắn mệnh, hắn sau khi chết, ngươi cô sát mệnh cũng liền phá giải, về sau ngươi sinh hoạt liền sẽ xuôi gió xuôi nước. Vân thường tâm trầm tới rồi đế, năm tuổi khi cái loại này tuyệt vọng lại lặng lẽ nảy lên trong lòng. Ngươi đừng không tin, ta thuật pháp chính là các sư huynh đệ chúng tôi cao, hắn gần nhất luôn là không thuật đi. Thường xuyên sẽ bị thương đi. Đây là bởi vì hắn ở vì ngươi hóa giải cô sát mệnh, cuối cùng hắn sẽ trả giá sinh mệnh đại giới. Những lời này hoàn toàn đánh tan vân thường trong lòng cuối cùng phong tuyến, nguyên lai hắn luôn là bị thương là bởi vì chính mình sao. Nàng vô pháp lại ích kỷ kiên trì đi xuống. Hào nửa ngày nàng mới nói, ta rời đi hắn liền sẽ không thương tổn hắn sao. Nam tử lắc đầu, Ngươi thương tổn hắn chính là ngươi đối hắn ái, Ngươi muốn đem ngươi đối hắn ái toàn bộ vứt bỏ, mới có thể cứu hắn. Dứt lời, Nam tử không có nói cái gì nữa, thở dài, xoay người rời đi. Ta phải đi về đêm này mười năm thọ nguyên tu trở về. Vân thường lại ngã ngồi ở trước cửa thêm đá thượng, phương đông mạch ly khi trở về, liền nhìn đến ngày đêm tơ tưởng nhân nhi suy suốt bộ dáng. Thường nhi, ngươi làm sao vậy? Vân thường tâm cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, phát hiện hắn hơi thở thực nhược, quả nhiên, hắn lại bị thương, giờ khắc này, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm. Đứng lên nói, lo lắng ngươi, ngươi như thế nào mới trở về? có chút việc trì hoãn vào đi thôi ta làm tốt cơm liền chờ ngươi trở về đâu vân thường làm chính mình biểu tình tận lực cùng tầm thường giống nhau phương đông mạch ly mày một chọn hắn cảm giác đến vân thường tâm tình không tốt hẳn là không nghĩ làm chính mình biết nhưng là hắn lần này nội thương thực trọng nghĩ hôm nay trước chữa thương ngày mai hỏi lại nàng làm sao vậy ăn cơm xong vân thường nhìn phương đông mạch ly trở về hắn phòng nàng nhìn hắn bóng dáng thẳng đến cửa phòng đóng lại trong mắt nước mắt rốt cuộc không chịu khống chế rơi xuống nàng xoay người chậm rãi rời đi trở lại chính mình sân thực nghiêm túc đem mỗi một góc đều nhìn một lần ngồi ở trước bàn, để bút cấp phương đông mạch ly viết thư chính là nàng không biết nên viết cái gì cuối cùng nàng chỉ viết một câu mạch ly gặp được ta chính là ngươi sinh mệnh tiếp nạ quên ta đi ta cũng sẽ quên ngươi nước mắt làm ướt giấy viết thư nàng đứng lên nhìn bên ngoài tối sầm sắt trời không hề do dự Lặng yên rời đi phương Đông Phủ Đệ, ra Đại Môn, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua kia quen thuộc Đại Môn, như nhau nàng lần đầu tới khi ký ức giống nhau, nàng lao trên mặt nước mắt, hướng phố một nhà đan dược phô đi đến. Cô nương, ngươi muốn mua cái gì đan dược? Vong tình đan. Vân Thường thanh em run rẩy nói. Diễm vũ cửa thành ngoại, Vân Thường nhìn chậm rãi đóng cửa cửa thành, lại nhìn nhìn trong tay vong tình đan, nước mắt lại một lần không chế không được mà chạy xuống tới. Nếu ta ái đối với ngươi là một loại trí mạng thương tổn, nếu chúng ta ái chú định không thể hoàn mỹ, ta chỉ có thể lựa chọn quên. Nhưng ta vẫn như cũ không hối hận đã từng tương nộ, quen biết cùng yêu nhau, mặc kệ về sau cùng ngươi bên nhau cả đời người là ai, mặc kệ ngươi có phải hay không hợp ta, ta chỉ nghĩ ngươi bình an trôi chảy. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta ở luân hồi chung lại tương nộ, mạch ly, trân trọng, thấu chân xong Chương 685 đã từng quá vãng, 7. Chương 685 đã từng quá vãng, 7. Nắm trong tay dự bình, trong trời đêm, đầy mặt nước mắt vân thường ngự không mà đi, nàng phải đi rất xa, sau đó hoàn toàn đem hắn quên, từ đây sau không bao giờ xuất hiện ở hắn trong thế giới, nàng trong trí nhớ không còn có phương đông mạch ly. Tê tâm liệt phế đau có thể cho một người tuyệt vọng đến cực điểm, đồng dạng, cũng có thể làm một người tru lên. liên tiếp ngự không phi hành ba ngày sau vân thường không có xem chính mình khoảng cách diễm vũ thành có xa lắm không nàng ở một chỗ trong rừng rậm rơi xuống nếu bọn họ là ở vô nhai trong rừng rậm tương ngộ quen biết như vậy nàng liền đồng dạng lựa chọn một cái rừng rậm quên hắn đi vẫn luôn bị nàng nắm lấy dược bình mở ra một cái màu nâu đan dược lăn xuống ra tới ở nàng trắng nón trong lòng bàn tay dị thường thấy được dược bình bị nàng ném xuống nhắm mắt bạn nước mắt nàng đem đan dược nuốt đi xuống Từ đây lúc sau, nàng trong thế giới không còn có tình yêu, nếu ông trời tức đoạt nàng ái quyền lợi, như vậy nàng liền bước lên tu luyện đỉnh núi, đương nàng có thể ngạo thị thiên hạ, cô sát mệnh lại như thế nào? Ai có thể lại nàng như thế nào? Thức Hải Sa suốt hạ một cái dấu vết, một cái kiên định tín niệm bước lên tu luyện đỉnh núi. Lại mở to mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, nhìn mắt trên mặt đất dự bình, đây là ai ném xuống? Suy nghĩ có chút loạn, nàng xoa xoa huyệt thái dương, Đạm nhiên đứng lên, đi ra hoạt động, ánh mắt xẹn qua cảnh vật chung quanh, nghĩ đến mục tiêu của chính mình, không để ý đến có chút phân loạn suy nghĩ ngự không dựng lên, biến mất ở nơi xa. Diễm Vũ Thành, phương Đông Mạch Ly đã muốn điên cuồng, ba ngày, hắn không có tìm được vân Thưởng tung tích, đương hắn ngày hôm sau nhìn đến câu kia nhắn lại, hắn liền điên giống nhau nơi nơi tìm nàng, chính là nàng đã không ở Diễm Vũ Thành, hắn chỉ biết, nàng chờ hắn khi trở về. Một cái nam tử ở phủ ngoài cửa cùng nàng nói gì đó, còn biết nàng đi đan dược cửa hàng mua một quả tuyệt tình đan. Nàng là ở nói cho chính mình, nàng thật sự muốn quên mất hắn phương đông mạch ly người này. Luôn luôn có thoi ở sạch hắn ngồi ở phủ cửa thêm đá thượng, màu trắng áo choàng lây dính thượng một chút bụi đất, hắn cũng không để ý đến. Nàng luôn là thích ngồi ở chỗ này chờ chính mình trở về, chính là hiện giờ đổi thành hắn tới chờ, chính là hắn biết, hắn đợi không được nàng đã trở lại. Vì cái gì? Vân Thường, vì cái gì? Hắn tan nát coi lòng lầm bẩm. Trời tối, thiên lại sáng, hắn chậm rãi đứng lên, đi vào trong phủ, đem ra sản đều thu vào nhận chữ vật, sau đó đem kia bốn gã người hầu bán mình khế trả lại cho bọn họ, cho bọn hắn bốn người lưu lại một ít linh tệ, làm cho bọn họ rời đi. Ba năm trước đây, cũng chỉ dư lại bọn họ bốn cái trung tâm người hầu, bọn họ hai người cũng không có ở gia tăng người hầu. Nguyên bản hắn tính toán ở bọn họ thành thân khi lại mua chút bà tử nha hoàn, chính là hiện tại không cần. Bốn người đều khó hiểu nhìn hắn. Đi thôi, ta muốn đi tìm vân thường, vô luận tìm được hay không nàng, ta đều sẽ không lại trở về. Này phủ trạch ta sẽ bán đi, các ngươi tự do, đi qua chính mình nhật tử đi thôi. Phương Đông Mạch Ly xoay người hướng phủ ngoài cửa đi đến. Bốn người thở dài, công tử như thế nào như thế si tình, vân thường cô nương cũng đúng vậy. Công tử đối nàng tốt như vậy, nàng vì cái gì phải rời khỏi. Bọn họ chưa từng thấy công tử đối người nào tốt như vậy quá. Một ngày sau, Phương Đông Mạch Ly rời đi diễm vũ thành, nơi này đã không có hắn vướng bận, hắn muốn tìm được Vân Thường, nhất định phải tìm được nàng, phải biết rằng nàng vì cái gì phải rời khỏi chính mình. Nghĩ đến nàng câu kêu nhận thức ta chính là người kiếp nạn, hắn cảm giác hẳn là cùng nàng cô sát mệnh có quan hệ. Vì thế, Vân Thường bắt đầu du lịch đại lục. tu luyện cũng càng thêm điên cuồng. 4 năm đi qua, 20 tuổi vân thường ở thiên linh đỉnh trăm năm một lần anh tài đại tái thượng, đánh bại đạm đài gia thiên tài trở thành danh xứng với thực thiên linh đỉnh đệ nhất thiên tài. Đồng thời nàng tuyệt thế dung mạo cũng truyền khắp thiên hạ, chỉ là thế nhân đều truyền nàng tím thường phiêu phiêu cực mỹ, người sắc thật cực lãnh, chưa từng có tươi cười. rất nhiều nam tử cùng nàng cho thấy tâm ý nàng lý đều không để ý tới, chính là đạm đài gia thiên tài đạm đài ngọc cũng bắt đầu dây dưa nàng. Như vậy một cái tài mạo song toàn nữ tử trở thành thiên linh đỉnh nam tử khuynh mộ người, trở thành nữ tử ghen ghét người. Phương Đông Mạch Ly tìm nàng 4 năm cũng chưa tìm được nàng, nghe thấy cái này tin tức, lập tức đuổi qua đi, đáng tiếc, thi đấu một kết thúc, vân thường liền rời đi, không có người biết nàng đi chỗ nào. Bất quá lần này hảo rất nhiều, ít nhất thường thường luôn có nàng tin tức chuyển đến, hắn liền một đường thông qua nàng tin tức đuổi theo nàng bước chân, đáng tiếc luôn là đuổi không kịp. Đến là không ngừng nghe nói đạm đài gia thiên tài đạm đài ngọc như thế nào đuổi theo nàng tin tức. Thiên linh đỉnh quá lớn, nàng lại không có mục đích, cho nên hắn truy thực vất vả, lại là 5 năm, năm đi qua, hắn nghe nói nàng đi tây vực chiến trường, thiếu chút nữa đem hắn hồn dọa ra tới, đó là nàng có thể đi địa phương sao. Hắn không chút do dự đuổi theo tây vực, chờ hắn đuổi tới tây vực khi, rốt cuộc thấy được nàng, nàng mang theo một thân huyết tinh từ trên chiến trường đã trở lại. kia một thân túc sát chi khí, cùng hắn trong trí nhớ ôn nhu ái cười nữ tử kém qua xa. Hắn đau lòng, đau lòng nàng một nữ hải tử phải trải qua này đó. Nàng từ bên cạnh hắn đi qua, rất là đạm mạc, xem cũng chưa liếc hắn một cái, trên người kêu cự người ngàn dặm ở ngoài hơi thở càng thêm rõ ràng. Đạm đài ngọc cũng tử trên chiến trường xuống dưới, đuổi tới bên người nàng, người có biện pháp sao. Nàng lắc đầu, hai người sóng vai rời đi. Phương Đông nhan tâm bỗng nhiên đau lên, nàng quả nhiên quên mất chính mình. Gió thổi qua hắn khuôn mặt, cũng thổi tới nàng thanh âm, ta muốn thành lập chính mình thế lực cùng quân đội. Phương Đông mạch ly mắt vượng tức khắc sáng ngời, nàng muốn thành lập chính mình quân đội, nhất định muốn tuyển nhận người, hắn đi. Người gả ta liền cái gì đều có, vì cái gì muốn thành lập chính mình thế lực. Đạm đai ngọc thanh âm truyền đến. Ta sẽ không gả chồng, cũng sẽ không thích bất luận kẻ nào, ta muốn đứng ở tu luyện đỉnh núi. Có lẽ đánh bại ma, đem bọn họ từ thiên linh đỉnh hoàn toàn đuổi ra đi, ta là có thể đạt tới mục tiêu của chính mình. Vân Thường lãnh tình thanh âm truyền đến. Phương Đông Mạch Ly nhìn kia hiểu điệu lại quật cường thân ảnh, ngươi chẳng những quên mất ta còn đem tình yêu từ ngươi trong lòng hoàn toàn quên mất sao. Hắn không có đuổi theo đi, nàng không nhớ rõ chính mình, đuổi theo đi cũng vô dụng, chỉ là đặc biệt nàng tin tức mời chào nhân tài tin tức, tin tức vừa ra tới, hắn không chút do dự đi báo danh. bất quá hắn cũng không có nhìn thấy vân thường lúc này hắn mới biết được nguyên lai like mấy năm nay nàng đã có đi theo người tổng cộng 10 người lần này mời chào người sự chính là bọn họ ở phụ trách đều là phong hoa liễm diễm người trẻ tuổi nhưng là đối vân thường đều thực tin phủ nàng cho chính mình thế lực nổi lên cái tên cửu tiêu nàng nói qua nàng muốn mang theo nàng người đứng ở cửu tiêu phía trên trở thành đỉnh nhân vật gia nhập cửu tiêu sau hắn thực mau trổ hết tài năng thành công đi tới nàng bên cạnh, hắn rốt cuộc có thể thường xuyên nhìn đến nàng. vớt lại nhi nữ tình trường vân thường như băng sơn giống nhau lãnh, nhưng là nàng đối cửu tiêu người lại cực hảo, sở hữu thiên linh đỉnh người đều biết nàng là cái bên vực người mình người. cửu tiêu cung cái dạng gì nhân tài đều có, nhưng là cũng không có cố định địa phương, vân thường mang theo cửu tiêu người buôn tẩu ở thiên linh đỉnh các nơi, rèn luyện bọn họ, cửu tiêu người nhập măng mọc sau mưa giống nhau khỏe mạnh trưởng thành lên. Trở thành thiên linh đỉnh nhân tâm trong mắt ngước nhìn tồn tại, chính là mười đại đỉnh cấp gia tộc cũng không dám trêu chọc. Vân Thường mỗi cách mấy năm đều sẽ mang theo một đám cựu tiêu người thâm nhập Tây vực chiến trường, cựu tiêu người đối ma tác chiến kinh nghiệm tích lũy càng ngày càng nhiều, hơn nữa nàng đặc biệt thông minh, ở trên chiến trường, tổng có thể ở tuyệt cảnh chung nghĩ ra đối địch biện pháp tới, chậm rãi thiên linh đỉnh hình thành một cái không cần ngôn nói quý củ, gặp được nan giải quyết ma. Bọn họ chống đỡ không được công kích liền tìm cửu tiêu vân thường. Phương Đông Mạch Ly vẫn luôn yên lặng đuổi theo nàng. Nàng đi nơi đó hắn liền đi theo đi nơi đó. Nàng đối hắn cũng thực hảo. Nhưng là hắn biết nàng chỉ là bởi vì chính mình cũng là cửu tiêu nhân tài đối chính mình tốt. Nàng là thật sự không nhớ do hắn. Năm đó nàng mua vong tình đan là thật sự ăn. Nếu nàng quên mất chính mình, như vậy liền một lần nữa bắt đầu đi. Nàng muốn bước lên tu luyện đỉnh núi. Chính mình liền bồi nàng. Đương bên người nàng chỉ còn lại có chính mình có thể bồi nàng khi, nàng có nhớ hay không chính mình lại có quan hệ gì, chính mình sẽ làm nàng lại yêu một lần. Nhoáng lên, vân thường đã trăm tuổi, nàng tu vi đã đạt tới chân thần cảnh cựu cấp đỉnh, như vậy thành tiểu tại thiên linh đỉnh đã là tuyệt vô cận hưu. Tuy rằng phương đông mạch ly chính mình đã sớm đạt tới chân thần cảnh cựu cấp đỉnh, nhưng là hắn trước nay không đối ngoại công bố quá hắn tu vi, chỉ có cựu tiêu bên trong người biết. Nàng rốt cuộc quyết định tìm một chỗ yên ổn xuống dưới, vì thế mang theo cửu tiêu người ở một ngọn núi thượng thành lập một tòa cung điện, nàng lấy tên của bọn họ mệnh danh là cửu tiêu cung, ngọn núi này cũng bởi vậy có tên cửu tiêu sơn. Ba năm thời gian, cửu tiêu sơn chu vì liền hình thành một tòa đặc thù cư trú thành thị, là vòng tròn, cũng là toàn bộ thiên linh đỉnh nhất náo nhiệt, nhất phồn hoa, nhất có nhân khí thành thị, nàng ở một lần bí cảnh trải qua nguy hiểm sau khi trở về. Mang về tới 9 tòa đảo nhỏ, Huyền Phu ở Cửu Tiêu Sơn trung quanh, mỗi tòa trên đảo nhỏ linh căn bất đồng, chính thích hợp bất đồng linh căn nhân tu luyện, Cửu Tiêu luyện kim sư ở mỗi tòa trên đảo nhỏ luyện chế một tòa cung Cửu Tiêu nhân tu luyện. Cung điện lấy từng người đảo nhỏ linh căn thuộc tính mệnh danh, trong đó có hai tòa đảo nhỏ cung điện chính là hắn luyện chế. Bởi vì Vân thường thích Mẫu Đơn, hắn từ các nơi sưu tập tới các chủng loại Mẫu Đơn, đem Cửu Tiêu trong cung ngoại đều trồng đầy hoa Mẫu Đơn. Nàng quả nhiên thực thích, nhàn hạ khi liền sẽ tới ngắm hoa, mà hắn tắc lặng lẽ thường mỹ nhân. Vân thường lại ở cửu tiêu sơn chung quanh kiến tạo 6 cái thần đài, đem nàng mấy năm nay được đến 6 đại thần khí đặt ở mặt trên. Toàn bộ cửu tiêu sơn hình thành một cái tốt nhất tu luyện trường mà, cửu tiêu người là thiên linh đỉnh tu vi thăng cấp nhanh nhất. Cứ như vậy, lại là vài thập niên đi qua, vân thường phần lớn thời gian đều ở nàng tu luyện trong cung điện tu luyện, trong cung điện có cái băng nhị sen. Thích hợp nàng tu luyện, chính là muốn đột phá hư không kính lại không phải dễ dàng như vậy, không đến 100 năm nàng liền đạt tới chân thần cảnh cựu cấp đỉnh, chính là lại một cái 100 năm qua đi, bọn họ tu vi lại không có chút nào tiến triển, tiến vào bình cảnh kỳ. Vân Thường rốt cuộc rời đi cung điện, không hề ở bên trong tu luyện, nàng lại bắt đầu khắp nơi đi, đạp ít ỏi mấy người thành công đột phá hư không kính tiền bối giấu chân một đường đi tới, tưởng từ bọn họ lịch trình trung hiểu được chính mình cảnh giới. Mà lúc này đây, chỉ có phương đông mạch ly bồi nàng, nguyên nhân là hắn cũng ở bình cảnh kỳ. Đây là phương đông mạch ly vui vẻ nhất nhật tử, đạm đài ngọc thân phận cao lại có thể như thế nào. Thiên phú cao lại có thể như thế nào. Còn không phải nhập không được nàng tâm. Chính là lúc này đây, lại đã xảy ra một kiện làm hắn trở tay không kịp sự. Thấu chương song. Chương 686 đã từng quá vãng, 8. Chương 686 đã từng quá vãng, 8. Thiên linh đỉnh bước vào hư không kính người vốn là ít ỏi mấy người, mỗi người tâm cảnh không giống nhau, đột phá khi hiểu được cũng không giống nhau. Khi bọn hắn minh bạch điểm này khi, liền không chuẩn bị lại khắp nơi du tẩu, liền ở bọn họ chuẩn bị phản hồi cửu tiêu sơ khi, bọn họ gặp gỡ một chỗ bí cảnh mở ra, hai người vô tình giữa bước vào bí cảnh. Mà lúc này đây, vẫn thường bị nhốt ở một cái ảo cảnh. Chó ngáp phải rồi phá giải nàng vòng tình đan bị nàng quên đi một trăm nhiều năm, ký ức một lần nữa xuất hiện ở nàng trong đầu, nàng chấn kinh rồi, nguyên lai like bên cạnh hắn là chính mình đã từng ái nhân, bởi vì chính mình cô sát mệnh cách, chính mình ăn vào vòng tình đan quên mất hắn, mục đích là vì giữ được hắn mệnh, chính là hiện giờ nàng lại nhớ lại đã từng hết thảy nghĩ đến mặc dù chính mình lựa chọn quên mất hắn, không có nói cho hắn. Nguyên nhân Chính là hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố tìm được rồi chính mình, bồi ở chính mình bên người, 184 năm, hắn là như thế nào đối mặt đem hắn quên như vậy sạch sẽ chính mình. Vì cái gì hắn không lựa chọn buông tay đâu. Vân thường càng thêm thống khổ, làm sao bây giờ? Nàng phát hiện chính mình càng thêm yêu hắn. Khó trách chính mình nguyện ý cùng hắn ở chung, mỗi lần cùng hắn ở bên nhau, nàng đều có loại bọn họ nên như vậy ở bên nhau cảm giác, kia không phải chính mình nào giác. Là thật sự, bởi vì bọn họ đã từng so như vậy còn thân mật. Nàng nghĩ đến cái kia thuật sĩ lời nói, tâm tức khắc lạnh, làm sao bây giờ, chính mình chẳng lẽ thật sự muốn hại chết hắn sao? Không, nàng chưa bao giờ tưởng hắn chết. Rời đi bi cảnh vân thường càng thêm nặng nề. phương đông mạch ly tuy rằng rất muốn dò hỏi nàng nguyên nhân, chính là đây là nàng Việt tư, hắn tính người nào, lấy cái gì lập trường dò hỏi. Ngươi về trước Cựu tiêu cung đi, ta đi gặp một người. Theo sau trở về, Vân Thường đỗng nhiên nói, ta bồi ngươi đi. Phương Đông Mạch Ly không chút do dự nói. Vân Thường tâm đau xót, nhưng là ngự khí lại rất lãnh đều, không có phương tiện, ngươi đi về trước đi. Dứt lời, Vân Thường liền ngự không rời đi, lưu lại ảm đạm thần thương Phương Đông Mạch Ly, không có phương tiện, có cái gì không có phương tiện. Nàng là muốn đi gặp ai? Thấy đạm đài ngọc sao? Hắn cảm xúc thắt xuống. Vân thường hoa nửa tháng thời gian tìm được rồi cái kia thuật sĩ, lại lần nữa gặp mặt, thuật sĩ thở dài, lại muốn tổn thất 10 năm thọ nguyên. Vân thường ném cho hắn một quả đan dược, cái này có thể làm ngươi nhanh chóng khôi phục thọ nguyên. Thuật sĩ tiếp được đan dược, cười cười nói, thần y đi hình nghịch chín dưỡng nguyên đan, ngươi rốt cuộc so trước kia thảo hỉ chút. Ta ăn vào vòng tình đan, nhưng là mấy ngày trước đây trời xuôi đất khiến bị cẩy bỏ, ta nếm thí lại lần nữa dùng vòng tình đan. Đáng tiếc vong tình đan rất tốt với ta giống không dùng được. Vân thường trực tiếp đối hắn nói. Vong tình đan một người cả đời chỉ có thể dùng một lần, ngươi lại lần nữa dùng, ăn nhiều ít đều không có dùng. Xem ra hắn chú định là phải dùng hồn phi phách tán đại giới tới phá giải ngươi cô sát mệnh cách. Thuật sĩ thở dài. Hồn phi phách tán. Như thế nào như vậy nghiêm trọng? Vân thường tâm cả kinh, phía trước không phải nói sẽ chết sao. Hiện tại như thế nào muốn hồn phi phách tán? Này khác nhau nhưng kém nhiều. Bởi vì ngươi dùng vong tình đan, hiện tại lại khôi phục ký ức, cho nên hắn muốn trả giá đại giới lớn hơn nữa. Thuật sĩ thở dài. Ta không có cách nào quên hắn, ta muốn biết còn có cái gì biện pháp có thể làm ta quên hắn, hoặc là có cái gì mặt khác biện pháp thay đổi ta mệnh cách sao. Vân thường này nửa tháng là từ lúc chào đời tới nay khổ sở nhất nửa tháng, nàng dùng nhiều cái vong tình đan. một chút tác dụng đều không có nàng thật sự không có biện pháp chỉ có thể lại đến tìm hắn hiện tại biết sự tỉnh so nàng nguyên bản biết đến còn muốn nghiêm trọng nàng hoảng hốt lần này là thật sự luôn cuống thượng một lần nàng ít nhất còn có lựa chọn lúc này đây nàng đã vô kế khả thi Quên hắn biện pháp ta là không có nhưng là muốn thay đổi mệnh cách còn có cái biện pháp chính là rất khó thuật sĩ do dự một chút nhìn mắt trong tay đan dược vẫn là quyết định nói cho nàng biện pháp gì Vân Thường trong mắt tức khắc phát ra già, già kinh hỉ, thuật sĩ thở dài, người trước đừng cao hứng, ta nói biện pháp này rất khó, cũng không có không sai biệt lắm. Mau nói. Vân Thường thúc giục nói, thế nhân đều biết tu luyện đỉnh núi là hư không kính, đạt tới hư không kính có thể bất lão bất tử, kỳ thật hư không kính thượng còn có một cấp bậc, điêu về một cảnh, kia mới là chân chính tu luyện đỉnh núi, đạt tới về một cảnh, có thể tùy tay kiến tạo không gian đại lục. Có thể quy định cái này trong không gian người mệnh cách, dùng một câu đơn giản nói tới nói, đạt tới về một cảnh sau, ngươi chính là cái này trong không gian thiên đạo, ngươi muốn làm cái gì đều thành, cũng không có thiên đạo. Có thể ước thúc ngươi mệnh cách, tương phản ngươi tưởng sửa ai mệnh cách liền có thể sửa. Thuật sĩ hướng tới nói, vân thường trong mắt quang mang tức khắc cảm đạm xuống dưới, hắn nói không sai, này đích sắc rất khó làm được, cùng không có không sai biệt lắm. Nàng hoa 100 năm thời gian đều không có đột phá hư không cảnh, huống chi thần bí về một cảnh. Còn có bao nhiêu thời gian? Vân Thường bình tĩnh hỏi. Thuật sĩ tán thưởng nhìn mắt Vân Thường, cái này nha đầu rốt cuộc thành thục, nhưng là vẫn là nói cho nàng tàn khốc hiện thực, nửa năm. Vân Thường thân mình nhoang lên, nửa năm, đừng nói về một cảnh, chính là hư không kính nàng cũng đột phá không được, như thế nào mới có thể cứu hắn. Chính mình căn bản không có khả năng quên hắn. Càng không thể không yêu hắn, chính là nghĩ đến bởi vì ái chính mình, hắn muốn thừa nhận hồn phi phách tán đại giới nàng vô pháp tiếp thu. Liền không có mặt khác biện pháp. Vân thường thanh âm đều run rẩy lên. Ai, nha đầu à, ta không lừa ngươi, ngươi không phải có thần khí thần chắc sao, chính mình đi chắc chắc sẽ biết. Thuật sĩ lắc đầu. Vân thường đứng lên, mang theo không thể miêu tả cô tịch rời đi. Liền ở nàng rời đi sau, phương đông mạch ly xuất hiện ở thuật sĩ trước mặt. Thuật sĩ ngân ra, nhìn nhìn vân thường biến mất địa phương, sau đó lắc đầu nói, các ngươi này đối hoan ra là muốn ta mệnh a, Ta đối với ngươi mệnh không có hứng thú, ta muốn biết trấn tướng. Phương Đông Mạch Ly nhìn hắn nói. Thuật sĩ thở dài, ngươi so với kia nha đầu còn không thảo hỉ, ngươi thật sự muốn biết. Phương Đông Mạch Ly gật gật đầu, vân thường rốt cuộc làm sao vậy? Nàng vì cái gì tới tìm ngươi? Thuật sĩ bất đắc dĩ. Nghĩ đến kia nha đầu chính mình lánh vác cũng không phải chuyện này, làm tiểu tử này đã biết, có lẽ có chuyện cơ đâu. Hắn một năm một mười đem năm đó ở Quảng Vân Thành gặp được Vân Thường Sự, ở Diễm Vũ Thành tái ngộ, mãi cho đến hiện tại đều kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn một lần. Phương Đông Mạch Ly ngây ngẩn cả người, Vân Thường khôi phục ký ức, nguyên lai nàng lúc trước ăn vào vòng tình đan là vì cứu chính mình, hiện giờ tới nơi này cũng là vì cứu chính mình. Lúc trước cùng nàng ở phủ cửa nói chuyện nam tử chính là trước mắt thuật nảy sĩ. Nếu không phải nàng ăn vào vong tình đan, ngươi đã sớm không còn nữa. Thuật sĩ lắc đầu. Ta còn có bao nhiêu thời gian. Hắn minh bạch thuật sĩ nói, bằng không vân thường cũng sẽ không như vậy kiên quyết ăn vào vong tình đan. Bất quá lúc này hắn so vân thường còn muốn bình tĩnh. Nửa năm. Nguyên lai thời gian như vậy đoạn, cho nên nàng như vậy khổ sở sao. Nếu dùng chính mình hồn phi phách tán tới đổi lấy vân thường sửa mệnh, có thể cho nàng về sau hạnh phúc sinh hoạt, hắn nguyện ý, tuy rằng thật đáng tiếc không thể bồi nàng nhất sinh nhất thế, nhưng là có thể vì người yêu hy sinh không phải cũng là một loại hạnh phúc sao. đa tạ. Phương Đông Mạch Ly đứng dậy rời đi. Thuật sĩ chố mắt một hồi lâu, thân là thuật sĩ, cả đời có thể gặp gỡ như vậy mệnh cách người là hắn vật khí, chính là đồng dạng hắn cũng là huyết nhục chi thân. Đối hai cái ái mà không được người càng có rất nhiều tiếc hận cùng đồng tình, hắn không biết nửa năm sau, Phương Đông Mạch Ly sau khi chết, Vân Thường sẽ như thế nào, cô sát mệnh cách phá giải, nàng liền sẽ hạnh phúc sao. Hắn như thế nào cảm thấy không nhất định đâu. Hắn lần đầu tiên đối thuật pháp cùng người số phận sinh ra hoài nghi. Phương Đông Mạch Ly chạy về cửu tiêu cung khi, nghe nói Vân Thường đã trở lại, đi thần chắc nơi đó đại hơn nửa ngày, ra tới sau, liền lại rời đi. Nàng đi đâu vậy? Phương Đông Mạch Ly mạc danh cảm thấy tâm thực hoàng. Đạm Đài ra truyền tới tin tức, chiến trường nguy cơ. Phương Đông Mạch Ly nghe vậy, xoay người liền rời đi cựu tiêu cung, buôn tây vực chiến trường đuổi theo. Chờ hắn đuổi theo khi, chiến đấu đã kết thúc, mà Vân Thường đi theo Đạm Đài Ngọc hồi Đạm Đài ra đi, hắn đuổi theo Đạm Đài ra thời điểm, chính đuổi kịp Đạm Đài ra tuyên bố Đạm Đài Ngọc cùng Vân Thường đính hôn tin tức. Hắn ngây ngẩn cả người. Vân Thường cùng Đạm Đài Ngọc đính hôn. Vì cái gì? Nàng cho rằng như vậy là có thể quên chính mình. Hắn muốn gặp Vân Thường, chính là Đạm Đài ra nói. Vân Thường cùng Đạm Đài Ngọc bế quan tu luyện, không thấy bất luận kẻ nào. Hắn cô đơn rời đi Đạm Đài gia. Mà lúc này Vân Thường liền đứng ở chỗ tối nhìn hắn, trên mặt nước mắt không ngừng đi xuống lưu. Đạm Đài Ngọc đứng ở bên người nàng, ta đến là rất muốn thay thế hắn ở ngươi trong lòng vị trí. Ngươi chăn sống. Vân Thường lau nước mắt xoay người rời đi. Có thể ở lại tiến ngươi trong lòng, chết thì đã sao? Đạm Đai Ngọc nói. Kia nếu là hồn phi phách tán đâu? Vân Thường lạnh lùng hỏi. Đạm Đai Ngọc tức khắc ngơ ngẩn, hồn phi phách tán. Nếu làm nàng yêu chính mình muốn trả giá như vậy đại giới chính mình nguyện ý sao? Vân Thường không có chờ nghe hắn đáp án, bởi vì hắn đáp án đối với nàng tới nói cũng không quan trọng, nhưng là nàng biết Phương Đông Mạch Ly đáp án. Nguyên nhân chính là vì biết nàng mới tuyệt vọng khổ sở. Đạm đài ngọc đuổi theo nàng nói, ngươi mượn ta vị hôn thê tên tuổi liền vì làm hắn biết khó mà lui. Dùng được sao? Quản mặc kệ dùng không quan trọng, ta yêu cầu thời gian nghi cách. Hai người thân ảnh dần dần đi xa. Đạm đài gia chủ từ chỗ tối đi ra, nhìn hai người bóng dáng, ánh mắt co rụt lại, nguyên lai like ngươi cũng không muốn gả cấp ngọc Nhi, như vậy liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác, người không vì mình. trời chu đất diệt, húng chi ta là vì toàn bộ đạm đài gia tộc. Phương Đông Mạch Ly rời đi đạm đài gia gần đây ở xu dưới, hắn phải hảo hảo ngẫm lại, Vân Thường rốt cuộc muốn làm cái gì? Mà chính hắn muốn làm cái gì? Hắn không tin vận mệnh là vô pháp thay đổi. Nhoáng lên hơn 10 ngày đi qua, Vân Thường vẫn luôn ở tại đạm đài gia, không có rời đi, ngày này, đạm đài gia chủ tùy hầu vội vàng chạy về tới, bẩm báo chiến trường xuất hiện biến số. Địch nhân lần này xuất động đều là chưa từng có xuất hiện quá cường đại ma, làm cho bọn họ lập tức đi chi viện. Đạm Đài Ngọc cùng Vân Thường lập tức nhích người chạy tới Tây vực chiến trường, chờ phương Đông Mạch Ly biết tin tức khi, đã là ba ngày sau, hắn gần nhất luôn là tâm hoảng hoảng, không chút suy nghĩ chạy đến Tây vực chiến trường. Hắn lúc chạy tới, chính nhìn đến Đạm Đài ra nâng cường điệu thương Đạm Đài Ngọc trở về chạy đến, hắn sau khi nghe ngóng, mới biết được. Đạm Đài Ngọc cùng Vân Thường đều bị thực trọng thương, Đạm Đài gia là muốn đưa Đạm Đài Ngọc trở về, dùng băng quan giúp hắn chữa thương. Hắn sốt ruột hỏi Vân Thường đâu, người nọ nói cho hắn, Vân Thường từ chiến trường ra tới liền rời đi, bởi vì quá rối loạn, không có người biết nàng đi đâu vậy. Phương Đông Mạch Ly tâm trầm tới rồi đế, không ngừng nói cho chính mình không cần hoảng, nhất định có thể tìm được nàng. Thấu chương song Chương 687 đã từng quá vãng, 9 Chương 687 đã từng quá vãng, 9. Lúc này vân thường mang theo một thân thương, sẽ mở không gian đi tới vô nhai hải. Lần này căn bản không có cái gì mà tới xâm lấn, là đạm đài gia chủ bày ra bấy dập. Không biết bọn họ như thế nào biết vân thường trong tay có thiên linh châu cùng thiên ma châu, vốn dĩ tưởng vân thường gả vào đạm đài gia như vậy thiên linh châu cùng thiên ma châu tự nhiên chính là đạm đài gia, chính là ngày ấy hắn nghe được đạm đài ngọc cùng vân thường đối thoại. Biết hai người đính hôn là giả, vân thường căn bản không muốn gả cho chính mình như tử. Đạm đài gia chủ liền kế hoạch cái này bấy giờ, chính là đạm đài ngọc cũng bị chẳng hay biết gì. Chính là tới rồi nơi đó đạm đài ngọc đã biết phụ thân âm như sau, cực lực ngăn cản hắn như vậy đối vân thường. Đạm đài gia chủ nhìn hắn nói một câu nói, ngươi không nghĩ được đến nàng sao. Đạm đài ngọc thân mình cứng đờ do dự, vân thường là hắn cái thứ nhất thích nữ nhân. Chính là đồng dạng cũng là cầu mà không được nữ nhân, hắn tự nhiên là tưởng được đến nàng. Đạm đài gia chủ đưa cho hắn một cái bình ngọc, chỉ cần mở dọn uống xong đi chẳng những sẽ vong tình tuyệt ái, còn sẽ trở thành đạm đài gia nô lệ, chỉ cần là đạm đài gia người mệnh lệnh liền vô pháp cự tuyệt, đến lúc đó ngươi tưởng thế nào nhi đều được. Đạm đài ngọc lúc này là thật sự động tâm, bởi vì hắn biết, vân thường sẽ không yêu hắn, hắn đuổi theo nàng một trăm nhiều năm, nàng cũng chưa động tâm quá. huống chi bây giờ còn có cái nàng thanh mai trúc mã nam nhân ở phụ thân cho hắn chính là cái gì hắn biết rõ đây là đạm đài gia bà bối tuyệt tình tuyển thủy kỳ thật đạm đài gia cũng không có cái gì tuyệt tình tuyển này thủy kêu tuyển bất quá là vì mê hoặc người khác đây là đạm đài gia đan sư luyện chế tuyệt tình thủy chẳng qua này thủy chưa bao giờ cấp người ngoài sử dụng mà người ngoài mua được tuyệt tình tuyển cũng là cải tiến quá chỉ biết tuyệt tình sẽ không trở thành đạm đài gia nô lệ Mà trong tay hăn cái này bình ngọc trung tuyệt tình tuyển. Là thật đánh thật tuyệt tình nước suối. Ngọc Nhi, cha cũng là vì đạm đài gia, đệ nhất gia tộc vị trí nơi nào như vậy hảo ngồi. Có thiên linh châu cùng thiên ma châu đạm đài gia đệ nhất gia tộc vị trí liền sẽ làm vững vàng. Không người có thể lay động, mà nàng vân thường rốt cuộc đừng nghĩ vượt qua ngươi. Ngươi là đạm đài gia tướng tới gia chủ, đến lúc đó hôm nay linh đỉnh đều là của ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì không có. Mà nàng một nữ nhân, đại ở ngươi hậu viện đối nàng tới nói đã là kết cục tốt nhất, ngươi cũng coi như đối khởi. Nàng, đạm đài gia chủ tiếp tục dụ hoặc chính mình nhi tử. Đạm đài ngọc cầm bình ngọc, rốt cuộc hạ quyết tâm, đạm đài gia chủ cười, chỉ cần nhi tử phối hợp, hôm nay vân thường chính là chạy trời không khỏi nắng, đến nỗi nàng có nguyện ý hay không lưu tại nhi tử bên người, khi đó liền không phải nàng nói tính, đã không có thiên linh châu cùng thiên ma châu vân thường. Chỉ bằng một khuôn mặt còn có thể hấp dẫn nhi tử bao lâu cũng nói không chừng. Vân Thường đi vào chiến trường liền phát hiện không thích hợp, đạm đài gia nói ma vừa mới lui lại, chính là nàng không có người được quen thuộc ma hơi thở, này liền thuyết minh, phía trước căn bản là không có gì chiến đấu. Bất luận kẻ nào cũng không biết kỳ thật nàng khíu giác đặc biệt nhanh nhạy, chỉ cần nàng ngửi qua hơi thở, chẳng sợ ngươi rửa sạch quá, nàng đều có thể nhận thấy được tàn lưu hương vị. Đạm đài ra đem chính mình lửa tới muốn làm cái gì? Đạm đài ngọc ở bên trong sắm vai cái gì nhân vật? Chính mình đem hắn đương thưởng thức lẫn nhau bằng hưu, hắn lại đem chính mình trở thành cái gì? Đương nàng nhìn đến đạm đài ngọc bưng tới nước trà mắt hạnh sẹt qua một mạt tá mang. Đạm đài ngọc thực tự nhiên cầm lấy một cái chén trà cho nàng rót thượng trà, nàng rũ xuống đôi mắt che khuất trong mắt sắc bén quan mang. Chén trà này có một loại đặc thù hương vị. Loại này hương vị nàng ở mỗi cái đạm đài ra quân đội binh lính trên người người được quá, tuy rằng thực đạm, nhưng là hiển nhiên loại đồ vật này là đạm đài ra khống chế binh lính dùng đồ vật, đạm đài ngọc cư nhiên lấy tới cấp chính mình. Hắn là cô ý vẫn là bị chẳng hay biết gì. Vân thường xem hắn rót hảo trà sau, chỉ chỉ hắn chén trà nói, ngươi chung trà đẹp, chúng ta thay đổi. Dứt lời liền đi lấy hắn chung trà, đạm đài ngọc ngăn lại tay nàng, cười nói, này cái ly là giống nhau. Vì cái gì muốn ta cái ly, ngươi như vậy sẽ làm ta hiểu lầm ngươi đã thích ta. Vân thường bất động thanh sắc thu hồi tay, nhìn mắt chung trà sâu kín nói, Đạm đài ngọc, ta cho rằng chúng ta là bằng hữu. Đạm đài tay ngọc cứng đờ, chúng ta đương nhiên là bằng hữu A, ngươi làm sao vậy? Vân thường đứng lên, hướng cửa đi đến, là tả một đám người xuất hiện ở cửa. Vân thường không có ngoài ý muốn, không có quay đầu lại nói, ngươi chính là như vậy chiêu đái bằng hữu. Đạm Đài Ngọc biết, hiện tại giải thích cái gì cũng chưa dùng, ngươi làm sao mà biết được. Kia không quan trọng, quan trọng là từ đây chúng ta chính là địch nhân. Vân Thường cánh môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Ngươi không phải bọn họ đối thủ, làm ta nữ nhân có cái gì không tốt. Đạm Đai Ngọc cho rằng mặc dù là Vân Thường không có uống tuyệt tình nước suối, sự tình cũng đã thành kết cục đã định, đứng lên nói. Ngươi quá xem trọng chính mình. Có lẽ toàn bộ thiên linh đỉnh nữ nhân đều muốn làm người nữ nhân, nhưng là tuyệt đối không bao gồm ta. Dứt lời nhìn mắt bên ngoài người lại nói, nói một chút đi, như vậy hương sư động chúng đối phó ta, là vì cái gì? Đừng nói cho ta chính là vì làm ta gả cho ngươi lời này nói ra chỉ sợ chính ngươi đều không tin. Đạm đài ngọc tay chặt che cẩm hắn vẫn luôn là thiên tri tiêu tử tồn tại, từ vân thường sau khi xuất hiện, hắn quang hoàng đã bị nàng cướp đi. Chính là chính mình vẫn là hết thuốc chữa yêu nàng, hiện giờ bị chính mình ái nữ nhân như thế khinh thường, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình sống được thực thất bại. Ta tới nói cho ngươi đi, nếu là không có thiên linh châu cùng thiên ma châu ngươi lại tính thứ gì, lúc này, tiểu tiêu người hẳn là đã toàn quân bị diệt. Đạm đài gia chủ đi ra, gác ý nói, hắn chính là liên hợp thủy gia chờ năm cái gia tộc binh chia làm hai đường đi, hắn phụ trách cấp lấy thiên linh châu cùng thiên ma châu. Thủy ra những người đó tinh nhuệ đi tiêu diệt cửu tiêu quân đội. Vân thường hiểu rõ, nguyên lai là vì kêu hai quả hạt trâu, nàng tâm trầm xuống, chính mình mệnh cách quả nhiên là đủ độc cửu tiêu người cũng bị nàng liên lụy sao. Đột nhiên, nàng gợi lên khoẻ môi, thì ra là thế, như vậy liền xem các ngươi có bản lĩnh hay không bắt được. Nàng biết, những người này đều là đạm đài ra tầm thường không ra tay cường giả, muốn từ những người này giữa chạy đi, chỉ có một biện pháp. Đó chính là xuất kỳ bất ý. Cho nên nàng lời nói rơi xuống, ý niệm vừa động, hai quả hạt trâu xuất hiện ở nàng trong tay, vây quanh nàng mọi người tức khắc lộ ra tham lam ánh mắt, nàng trao phúng gợi lên khỏe môi, nháy mắt, thân mình liền xông ra ngoài. Tới bắt đi. Mọi người thấy nàng phóng lên cao, lập tức đuổi theo, ở giữa không trung đem nàng vây quanh, đạm đai ngọc ngẩng đầu nhìn đến kia giữa không trung tung bay tím thưởng, lần đầu tiên cảm thấy chính mình khoảng cách nàng là như thế xa xôi. Hắn ngự không dựng lên, nhìn vân thường nói, người giữ không nổi này hai quả hạt châu, giao ra hạt châu, ta thả người đi. Những lời này hắn là phát ra từ thiệt tình, chính mình không nghĩ nàng chết, đây là trong lòng chân thật ý tưởng. Vân thường không có theo tiếng, mà là dùng hành động trả lời hắn, nàng một tay linh khí quanh quẩn, một tay ma khí quanh quẩn, mọi người đều kinh hãi, nàng cư nhiên là ma linh song tu, chuyện này còn không có biết. Vân thường cười lạnh. Từ năm tuổi bị người nhà ném ra ra môn, lại bị ném ra cửa thành, khi đó nàng liền biết nàng cả đời này không thể dựa vào bất luận kẻ nào. Hiện giờ chính mình đã không phải năm tuổi, sẽ tin tưởng hắn nói, chính là hắn tưởng phong chính mình đi, hắn cha cũng sẽ không đồng ý. Muốn cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái kia mệnh tới bắt. Theo Vân thường nói, Thiên Linh Châu cùng Thiên Ma Châu chung lực lượng bị nàng phong xuất ra tới, lấy nàng vì trung tâm, hướng bốn phía nổ tung. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, vây quanh vân thường người nháy mắt hướng bốn phía bay ngược đi ra ngoài, bao gồm đạm đài ngọc ở bên trong, cường đại như vậy lực độ, cơ hồ là không ai có thể tồn tại xuống dưới. Vân thường điều động thiên linh châu cùng thiên ma châu lực lượng, chính mình cũng đã chịu nghiêm trọng phản phệ, cũng bị trọng thương, nàng đã sớm chuẩn bị một viên chữa thương đan dược, an vào sau, người liền xé mở không gian biến mất. ở dưới nhìn chằm chằm vào vân thường trong tay thiên linh châu cùng thiên ma châu đạm đài gia chủ nhìn đến này biến cố tức khắc chấn kinh rồi này hai quả hạt châu lực lượng quả nhiên cường đại chính là đương hắn nhìn đến vân thường còn có linh lực có thể xé rách không gian khi liền biết hỏng rồi hôm nay kế hoạch thất bại như vậy nữ nhân thả chạy đó chính là mối họa a chính là hắn cũng không có thể ra sức bởi vì vân thường đã biến mất thân ảnh liên quan thiên linh châu cùng thiên ma châu cũng mất đi tung tích lúc này hắn nhìn đến chính mình nhi tử từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới hắn chạy nhanh nhảy lên tiếp được đạm đài ngọc thân thể mới phát hiện hắn bị thực trọng thương nếu không thể mau chóng đem hắn bỏ vào băng quan nội chữa thương hậu quả chỉ có cái chính là chết nếu vân thường đã đào tẩu suy nghĩ đối phó nàng chỉ có thể ở tìm cơ hội hiện tại liền nhi tử quan trọng rốt cuộc đạm đài ngọc chính là đạm đài ra từ trước tới nay nhất có thiên phú người hắn rất có khả năng đột phá hư không kính Vì thế, mới có phương đông mạch ly tới khi nhìn đến tình cảnh.